chương một trăm chín mươi ba các phương tụ tập trận chung kết ngày một chương một trăm chín mươi ba các phương tụ tập trận chung kết ngày một phụ sơn quảng trường trên lôi đ à i kinh phong gào thét đuôi đất tung bay dương cảnh cùng bạch tử vũ giao thủ đã tiến vào gây cấn dương cảnh quanh thân quanh q u ầ n m à u vàng kim nhàn nhạt vầng sáng song quyển q u ố n theo ba cỗ nội khí dung hợp phía sau hùng hồ n lực lượng thế công như thủy triều chiêu chiêu ép thẳng tới yếu hại toàn bộ hành trình chiếm cứ lấy tuyệt đối thơ phong giống như mánh hổ hạ sơn đẻ lên mạch tử vũ đánh mạch tử vũ thân pháp mặc dù linh động truy phong bộ thi triển ra thân hình giống như quỷ mị trên lôi đài chẳng chọc xê dịch nhưng thủy trung không thoát khỏi được dương cảnh truy kích chỉ có thể bằng vào phương diện tốc độ ưu thế miễn cưỡng tại mỗi một lần q u y ề n trào sau khi va chạm chật vật vùng thoát khỏi dương cảnh đến tiếp sau t h ế công căn bản bất lực phản kích có thể cho dù là cái này ngắn ngủi va chạm bạch tử vũ cũng tránh không được phải thừa nhận dương cảnh trên nắm tay cỗ kia cường hành vô s o n g nội khí xung kích cỗ kia nội khí cương mánh bên trong mang theo một tia xảo trá theo q u y ề n trào tiếp xúc nháy mắt xâm nhập kinh mạch như là thép n g i khuấy động trong cơ thể hắn nội kình mỗi một lần xung kích đều sẽ làm hắn thương thế tăng th chỉnh thể trạng thái r ớ t xuống ngàn trượng liền truy phong bộ tốc độ đều nhận lấy ảnh hưởng thay đổi đến càng ngày càng chậm chạp thân pháp ở giữa sơ hở cũng càng ngày càng nhiều hai người giao thủ lần nữa hơn mười chiều quyền ảnh cùng trào phong trên lôi đại không ngừng va chạm phát ra trận trận một ngạt tiếng vang lần này dương cảnh bắt lấy bạch tử vũ thân pháp chỉ trệ sơ hở một quyền trực đảo hoàng long chính giữa bạch tử vũ trào tâm một cố càng bá đạo hơn nội khí mánh liệt mà bảo bạch tử vũ chỉ cảm thấy mũ tạng lục phủ đều giống như bị cự thạch ghép qua đầu dạng kịch liệt đau nhức khó nhịp hắn bịch, bịch bịch hướng về sau liền lùi lại sáu dưới chân tảng đá xanh bị dâm đến vỡ nát sau lưng trùng điệp đâm vào lôi đài trên lan g can phát ra một tiếng văn g t r ầ m trong cổ họng ngai ngái kiềm nén không được nữa bạch tử vũ đông nhiên há miệng ra hoa một tiếng phun ra một miệng lớn màu tươi nhuộm đỏ trước người màu đỏ trang phủ h á n ngầm đầu ánh mắt có chút mơ hồ chỉ thấy dương cảnh mặt không vận sóng lại lần nữa uy q u y ề n hướng hắn đánh tới q u y ề n phong kia m á n h liệt mang theo khiến người hít thở không thông huy áp giao thủ đến bây giờ dương cảnh khí tức vẫn như c ũ n định tựa hồ trận này áp chiến đôi hắn không có chút nào ảnh hưởng giờ khác này bạch tử vũ trong lòng dâng lên một cỗ th loại này cảm giác cùng lúc trước hắn đối mặt sở vân hải lúc không có sai biệt vô luận chính mình dãy r u ộ như thế nào đều không thể vượt qua đạo kia thực lực khoảng cách bạch tử vũ hít sâu một hơi trong lồng ngực quần quận khí huyết để hắn một trận mê mội nhìn xem dương cảnh nắm đấm đã tới gần đến trước người quyền phong cào đến mái tóc dài của hắn hướng về sau tung bay tay áo bay phất phới hắn đông nhiên nhắm mắt lại lập tức cao giọng hô ta nhận thua hắn rất rõ ràng chính mình thực lực cùng dương cảnh so sánh thực tế có cách biệt một trời cho dù hắn đánh bạc tính mệnh liều mạng trọng thương đấu phát kết quả sau cùng cũng bất quá là trọng thương ngã gục đổi d cuối cùng vẫn là khó thoát bại một lần đã như vậy biết do tất thua dưới tình huống bạch tử vũ cũng liền không nghĩ đánh nữa tiếp tục đánh xuống thuần túy là tự tìm cổ ăn bạch bạch chịu một thân trọng thương ngược lại sẽ còn chậm trễ ngày sau tu luyện được không bù mất dương cảnh nắm đấm khoảng cách bạch tử vũ ngực bất quá ba tấc quyền phong đã cào đến bạch tử vũ và áo có chút lõm nghe đến bạch tử vũ chủ động nhận thua âm thanh hắn lúc này cổ tay khe đảo cứ thế mà đem mánh liệt nội khí thu hồi thể nội nắm đấm khó khăn lắm dừng ở giữa không trùng mang theo kình phong đảo qua bạch tử vũ gò má lư khoe miệng chảy máu bạch tử vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn xác thực không nghĩ tới bạch tử vũ thế mà lại chủ động n h ậ n vua nguyên bản hắn còn tưởng rằng một trận chiến này sẽ cùng phía trước giao đấu lục thiếu hoa tô mộ viễn một dạng muốn đem đối thủ đánh tới bay ra lôi đ à i mới sẽ triệt để kết thúc dù sao rất nhiều võ đạo cao thủ đều có chính mình cường giả tôn nghiêm cho dù biết rõ không địch lại cũng không muốn tùy tiện mở miệng n h ậ n vua mà là sẽ cắn răng chống đến một khắc cuối cùng cho dù bị đánh đến chật vật không chịu nổi cũng muốn chiến đến t i ệ lực vô luận là phía trước lục thiếu hoa hay là tô mộ viễn mã quốc lương đ á n người đều là như vậy không ai sẽ chủ động v u i đầu dương cảnh nhìn trước mắt bạch tử vũ trong lòng thầm nghĩ vị này t i ề m l o n g bảng thứ hai thiên tiêu thực lực mạnh mẽ tâm tính không t ầ m t h ư ờ n g theo đạo lý đến nói hẳn là cũng sẽ cùng lục thiếu hoa bọn họ mở dạng dây dưa đến cuối cùng đánh nhau chết sống hắn thậm chí đều không nghĩ qua bạch tử vũ sẽ lựa chọn chủ động nhận vua dương cảnh mặc dù có chút kinh ngạc liền một suy nghĩ liền cũng lý giải dù sao chiến đấu đã đến tình trạng này bạch tử vũ đã là nọ mạnh hết đà lại kiên trì đi xuống sẽ chỉ rơi vào trọng thương hấp hối hạ tràng căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dương cảnh chậm rãi thu hồi quân thế thể nội trào lên nội khí dần dần bình phục hắn lùi về phía sau mấy bước cùng bạch tử vũ kéo dài khoảng cách lập tức đối với bạch tử vũ chắc tay đây cũng là đối với đối thủ tôn trọng bạch tử vũ ngược lại là rất thản nhiên hắn đưa tay lao đi khỏe miệng vết máu hít sâu một hơi ổn định khí huyết sôi trào c ũ n g hướng về dương cảnh đáp l ễ lại hai đầu lông mày bình tĩnh lạnh n h ạ n không có chút nào bởi vì chủ động nhận thua mà lộ ra nửa phần v ẻ xấu hổ một màn này rơi vào dưới đài toàn bộ phù sơn quảng trường bên trên mấy ngàn tên huyền chân môn đệ tử cùng kim đại phụ thành gia tộc con cháu đều là xứ sở tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. k i ngạc h n nhìn xem trên lôi đài hai người tiếng nghị luận giống như nước thủy triều nháy mắt nổ tung không ai từng nghĩ tới bạch tử vũ như vậy đứng đầu cao thủ t i ề m long bảng xếp hạng thứ hai thiên kêu nhân vật vậy mà lại trên lôi đài chủ động hướng đối thủ nhật vua tại mọi người trong dự đoán trận này vòng bán kết liền tính bạch tử vũ thua không nghi ngờ cũng nên là chiến đến kiệt lực bị dương cảnh đánh bay ra lôi đài mới đúng vân hy phong đệ tử tụ tập khu vực vũ văn minh rắc đứng ở phía trước nắm đâm nắm phải chết gấp sắc mặt âm chầm đến có thể chạy ra nước nhìn chằm chặp trên lôi đài dương cảnh cùng bạch tử vũ vất vũ văn minh rắc nhịn không được từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ thanh âm c h n g lớn lại mang theo nồng đậm phiền muộn cùng bất mãn hắn thấy bạch tử vũ thực lực mạnh mẽ như thế lại là tiềm long bảng thứ hai thiên tiêu nhân vật như vậy nên cũng có ũ n g c thuộc về thiên tài ngạo khí cùng khí khái cho dù bị đánh thành trọng thương cho dù bị đánh đến chật vật không chịu nổi cũng tuyệt không nên nên chủ động trên lôi đài mở miệng n h ậ t vua vũ văn minh rắc trong lòng p h ấ n ướt hắn cảm thấy lấy bạch tử vũ thực lực chỉ cần chịu đánh bạc tất cả toàn lực xuất thủ liền tính không cách nào đánh bại dương cảnh cũng nhất định có thể liệu mạng lưỡng bại câu thường để dương cảnh rơi xuống thương thế không nhẹ chỉ cần có thể nhìn thấy dương cảnh thụ thương trong lòng của hắn liền có thể thoải mái mấy phần có thể tuyệt đối không ngờ rằng bạch tử vũ không những không thể tổn thương đến dương cảnh mảy may ngược lại như thế dứt khoát hướng dương cảnh nhật vua cái này để hắn lòng tràn đầy chờ mong rơi vào khoảng không chỉ cảm thấy ngược chắn đến k ị c liệt bên kia thiên diễn phong đệ tử tụ tập khu vực sở vân hải vẫn như cũ đứng chắc tay dáng người thẳng tắp như tùng hắn nhìn xem trên đài thần sắc thản nhiên bạch tử vũ khoe miệng nhịn không được có chút kéo một cái lộ ra một vệ ý vị thâm trường tiếu ý bạch tử vũ tiệu tử này nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi qua tính tình. từ trước đến nay là như vậy thức thời vợ nhìn thấy tình thế không đúng liền lập tức thuận nước đ ẩ y thuyền nửa điểm thua thiệt cũng không chịu ăn đổi lại là người khác cho dù biết do không địch lại cũng chắc chắn cùng dương cảnh đánh đến một khắc cuối cùng đúng lúc này t i ế t chấp sự xài bước đi lên lôi đài ánh mắt của hắn trầm ổn tại dương cảnh cùng bạch tử vũ trên thân hai người chậm rãi đảo qua bạch tử vũ nên tiếp t i ế t chấp sự ánh mắt chẳng những không có nửa phần suy sụp tinh thần ngược lại còn cười nhẹ khẽ gật đầu thần sát tự nhiên không có chút nào vừa vặn thua trận so tài xấu hổ cùng phiền mượn Chương các phương thẩm, trận tụ được được, sau, sau đó thiết chấp sự rương mắt ánh mắt đảo mắt quảng trường hắn ánh mắt đi tới chỗ huyên áo tiếng nghị luận dần dần lắng lại toàn bộ phù sơn quảng trường rất nhanh liền yên tính lại mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn thiết chấp sự vận lên nội khí cất cao giọng nói phù sơn đại bị trận thứ bảy vòng bán kết linh tịch phong dương cạnh thắng tiếng nói vừa ra trên quảng trường buộc phát ra như sấm sét gieo họ t i ế t chấp sự đưa tay ép ép chờ tiếng hoan hô dần dần nghỉ tiếp tục cao dọng tuyên bố ngày mai sẽ tiến hành p h ù sơn đại bị cuối cùng trận chung kết từ thiên diễn phong sở vân hải đối chiến linh tịch phong dương cảnh t i ế t chấp sự nói xong liền quay người đi xuống l ô i đài hắn không có lại tuyên bố mới nhất xếp hạng cái này đã không có cần phải bây giờ phù sơn đại bị có thể đứng ở sau cùng chỉ còn lại sở vân hải cùng dương cảnh hai người ngày mai trận chung kết bên trên người nào có thể thắng được cái tiêm ộ t trán quyết đấu đỉnh cao người đó là hoàn toàn xứng đáng phù sơn đại bị đầu danh mà k trải qua hôm nay một trận chiến này dương cảnh đã ngẩng đầu thẳng tiến trận chung kết ngày mai liền muốn cùng tiệm lòng bảng đứng đầu bảng sợ vân hải triển khai một chàng bạn chung chú mục quyết đấu đỉnh cao đối với dương cảnh đánh bại bạch tử vũ kết quả trong chàng rất nhiều người không hề cảm thấy ngoài ý muốn dù sao ngày hôm qua dương cảnh cùng lục thiếu hoa trận kia so tài sớm đã cho thấy thực lực tin người tiềm long bảng thứ ba lục thiếu hoa trong tay hắn đều không thể chống nổi quá lâu liền bị đánh bại dễ dàng bạch tử vũ thực lực mặc dù tại lục thiếu hoa bên trên nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được giữa hai người tranh lệch cũng không có bao nhiêu kể từ đó hôm nay trận này vòng bán kết thắng bại hướng đi vốn cũng không có bao nhiêu lo lắng duy chỉ có bạch tử vũ cuối cùng lựa chọn trực tiếp nhận thua cử động ngược lại là vượt quá không ít người dự đoán đối với hôm nay trận này không có quá nhiều huyền n i ệ m so tài càng nhiều đệ tử hiển nhiên càng chờ mong ngày mai trận chung kết ngày mai sẽ là phủ sơn đại bị cuối cùng chi chiến từ hành không xuất thế siêu cấp hắc mã dương cảnh đối chiến uy danh hiện hách t i ề m l o n g bảng đứng đầu bảng sở vân hải hai đại tuổi trẻ thiên tiêu cùng đài thi đấu quyết ra trận này đại bị cuối cùng đầu danh chỉ là suy nghĩ một chút liền để người nhiệt huyết sôi trào mọi người lần lượt rời đi phủ sơn quảng trường top năm top ba kết bạn mà đi trên đường đi đều đang nghị luận hôm nay chiến đấu cùng với ngày mai sắp đến trận chung kết trên mặt của mỗi người đều mang khó mà che giấu chờ mong dương cảnh cùng tôn ngưng hương sóng vai đi tại đám người về sau hai người không có nhiều lời chỉ nghe xung quanh liên tục không ngừng tiếng nghị luận đi tới ngã rẽ dương cảnh trước đem tôn ngưng hương đưa về dưới chân vân hy phong mới tiếp tục hướng linh tịch phong mà đi hắn không có về thanh tứ hào viện mà là trực tiếp đi phòng luyện công chuẩn bị thừa dịp tối nay thời gian lại vững chắc một phen đột nhiên tăng b ọ n thực lực là ngày mai quyết chiến làm tốt vạn toàn chuẩn bị tôn ngưng hương đứng tại vân hy phong trên đường núi nhìn xem dương cảnh thắng t ắ p bóng lưng dần dần biến mất tại đường núi phân khối khoe miệng nhịn không được hơi dâng lên trong lòng dâng lên một cỗ kho nói lên lời kiêu n g o sư lệ thực tế quá ưu tú bái nhập tông môn mất quá thời gian nửa năm l i ê n một đường vượt mọi t r ồ n g gai đi tới trận chung kết thiên phú như vậy cùng tốc độ phóng nhãn toàn bộ huyền c h â n môn thế hệ trẻ tuổi lại có mấy người có thể cùng so sánh có thể nghĩ lại nghĩ đến ngày mai trận chung kết t ô n ngưng hương trong mắt tiêu ý liền nhạt mấy phần không nhịn được hiện ra một b ệ n h thần sắc lo lắng sư đệ thực lực dĩ nhiên cường hãn nhưng hắn đối thủ là sở vân hải a sở vân hải có thể là ngồi bước tiềm l o n g bảng đứng đầu bảng nhiều năm nhân vật phong vân tại toàn bộ huyền c h â n môn thậm chí kim đại phụ đều là thanh danh hiển hách đứng đầu tiên tiêu thực lực thâm bất khả trác ngày mai cuộc tỉ thí này sợ là cực kỳ hư hiểm khó khăn lúc chạm vào tối ánh nắng chiều nhuộm đỏ thiên diễn phong d â y núi sườn núi chỗ một gian rộng rãi trong sân tảng đá xanh lát thành mặt đất sạch sẽ và gàng góc sân cây huệ già rủ xuống ngàn mặt cành theo gió k h ẽ o đậu sở vân hải chắp tay đứng dưới t ả n g cây một bộ áo lam bị gió đêm v ấ t động tay áo đ ồ n g b ề n khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ phản phất không có chút nào sắp sáng ngày quyết chiến để ở trong lòng vũ văn minh giắc thì cung cung kính kính đứng tại hắn bên người ba bước có hơn hơi cúi đầu thần xác định nọn cùng vào ban ngày âm trầm dáng dấp như hai người khác nhau trầm mặc một lát sở vân hải trước tiên mở miệm vũ văn minh r ắ c liền vội vàng c o người n cung kính trả lời sư đệ đến là hướng sở sư minh hồi báo thần viên quả thông tin viên kia thần viên quả ngay tại hướng kim đại phủ đưa tới trên đường không có gì bất ngờ xảy ra sau năm ngày liền có thể đưa đến chờ thần viên quả bừa đến sư đệ liền lập tức đích thân cho sư minh ngài đưa tới nghe đến thần viên quả ba chữ sở vân hải bình thản trên mặt mới rốt cục lưu hòa mấy phần hắn khẽ gật đầu phun ra một cái chữ được vũ văn minh r ắ c phát g i c được sở vân hải thần sắc hỏa hoãn trong lòng âm thầm thở dài một hơi biết vị này thiền tiêu tâm tỉnh xem như là tốt hơn một chút h từng từng sở văn hải nghe vậy lông mày hơi nhăn lại nhàn nhạt, nhạt ánh mắt đạo qua vũ văn minh giác mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý lạnh trên lôi đài chiến đấu tình thế thay đổi trong nháy mắt ai cũng nói không tốt hai tháng ai thua vũ văn minh giác trong lòng hơi hồi hộp một chút sắc mặt có chút xếp chặt chẳng lẽ liền sở sư minh cũng không có năm chắc đánh bại dương cảnh sao dương cảnh thực lực vậy mà đã cường hoành đến loại này tình trạng liên t ạ i hắn tâm trạng chập trùng thời khắc sở vân hải âm thanh vang lên lần nữa mang theo vài phần đã tính trước tự tin bất quá ngươi yên tâm nam chắc ta vẫn là có một ít phía trước đáp ứng ngươi trên lôi đài dạy dỗ dương cảnh tất nhiên đã đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ không n u ố t lời vũ văn minh giác nghe xong lập tức hết sức vui mừng nỗi lòng lo lắng nháy mắt rơi xuống hắn liền biết sở sư minh t u y ệ t không phải hạ người tầm thường lợi này nhìn như có lưu chỗ trống kỳ thực đã là nắm vững thắng lợi nghĩ đến ngày mai sở vân hải trên lôi đài đem dương cảnh hung hăng giáo hấm một l vũ văn minh rắc trên mặt liền lộ ra thần sắc hưng phấn trong lòng không khỏi cực kỳ chờ mong linh tị phong sơ núi phòng luyện công khu vực một mảnh tính mịch đa số đệ tử đã rời đi chỉ có mấy gian phòng luyện công còn tại sử dụng bên trong một gian binh cấp trong phòng luyện công dương cảnh chính ngưng thần tu luyện đoạn nhạc ấn hắn ở trần mẫu đồng cổ trên da thị t phủ đầy mồ hôi mịn đan đ i ề n bên trong ba cỗ nội khí đã triệt để dung hợp hóa thành một cỗ cương nhu cùng tồn tại hùng hồ lực lượng ở trong kinh mạch trào lên lưu truyền theo tâm pháp vận chuyển song quyền của hắn quân theo kỳnh phong một chiêu một thức trầm ồn có lực q u y ề phong gào thét ở giữa lại mơ hồ mang theo kim thạch giao minh thanh âm lúc thì một quyền đập ra quyền thế trầm ngưng như nhạc phản phất có thể đem trước người không khí đều nện ra loãng lúc thì nghiêng người xoay người quyền ảnh xen vào nhau cơn g mánh bên trong lại mang mấy phần hoành giang độ linh động thân ảnh của hắn tại phòng luyện công bên trong vừa đi vừa về r u tẩu bước chân lên xuống ở giữa mặt đất tảng đá xanh lại bị chấn động đến có chút phát run mỗi một lần ra quyền đều tại rèn luyện d u n g hợp phía sau nội khí cũng tại quen thuộc phần này tăng vào phía sau lực lượng chương một trăm chín mươi ba các phương tụ tập trận chung kết này ba chương một trăm chín mươi ba ba dung hợp hội tụ ở một thân hãng thực lực đã cường hoành đến một cái độ cao mới gần như không có thiếu sót dương cảnh tiếp tục tại phòng luyện công bên trong huy quyền mồ hôi theo cằm nhỏ xuống nệm ở mặt đất ngất mở một mảnh nhỏ nước đạo ộ hắn rất rõ ràng bây giờ tu luyện không thể lại giống ngày trước như vậy đồng thời tu luyện nhiều môn võ học như thế sẽ chỉ phân tán tinh lực phương pháp tốt nhất chính là trước đem đoạn nhạc cớn đột phá đến n ạ p khí cảnh đánh xuống c à n g nền móng bức trắc về sau lại quay đầu tu luyện bất phôi chân công cùng hoành giang độ đến lúc đó tu luyện hiệu suất tất nhiên sẽ nhanh hơn mấy lần cảnh đêm dần dần d à i kim đài phủ thành c h ỗ sâu h ồ n g gia phủ đệ đèn đ u ố c sáng trưng xem như kim đài phủ ba đại thế gia đứng đầu h ồ n g phủ khí phái phi phạm mái con vịnh lên sửng giường cột chạm trộ khắp nơi lộ ra hảo môn nội tình phủ đệ chỗ sâu một gian trong tư h phòng đàn hương lượn lờ hồng gia gia chủ hồng thế hiền ngồi ngay ngắn bàn đọc sách về sau năm đó ước vũ tuần h khuôn mặt uy nghiêm hai mắt sáng n g ờ i có thần không giận tự uy bàn đọc sách trên ghế đối diện ngồi hồng gia đại trưởng lão dâu tóc bạc trắng thần sát trang nghiêm hồng gia đại trưởng lão chính hướng hồng thế hiền hồi báo huyền c h â n môn p h ụ sơn đại bị tình huống mới nhất từ dương cảnh một đi ngang qua quan trạng tướng đến đánh bại lục thiếu hoa bạch tử vũ thẳng tiến trận chung kết lại đến ngày mai sắp cùng sở vân hải triển khai quyết đấu đỉnh cao mỗi một chi tiết nhỏ đều nói đến rõ ràng hồng thế hiền ngay x trong mắt l ó e lên một vệ kinh ngạc hắn thả ra trong tay c h a n t r à nhịn không được cảm khái nói cái này dương cảnh không đơn giản à. b á i nhập huyền c h â n môn mới bất quá hơn nửa năm thời gian liền có thể có kinh người như vậy tăng lên liên tiếp đánh bại tiềm long bảng đứng đầu thiên tiêu phần này thiên tư thật là kỳ cao hắn vắng suy nghĩ một lát giữa mắt nhìn hướng đại trưởng lão ngựa khí trịnh trọng nói nói ngày mai chính là phù sơn đại bị trận chung kết chi chiến ta cùng đi với người một chuyến huyền c h â n môn tận mắt nhìn xem huyền trân môn thế hệ này đến tột cùng sẽ ra cái dạng gì thiên tiêu nhân vật đại trưởng lão gật đầu đáp được hồng thế hiền bỗng nhiên khép c ờ i một tiếng vớt vớt dưới hàm râu ngắn nói ngươi nhìn à tô văn bắc cùng lâm uy viễn ngày mai nhất định cũng sẽ đi đại trưởng lão nghe vậy cũng không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng phụ hòa nói việc quan hệ huyền c h â n môn tương lai đứng đầu tiên h tiêu lấy cái kia hai vị tính nết ngược lại là thật có khả năng cùng nhau tiến đến dù sao bực này nhân vật vô luận lôi kéo hay là kết giao đôi chúng ta thế g i a đến nói đều cực kỳ trọng yếu cùng lúc đó trăng lên giữa trời thanh huy giải đầy đại điện kim đại phủ một trong tam đại thế gia lâm gia phụ đệ một gian tinh xảo đoàn trang trong phòng nhỏ đầu dạng là đèn đốt sang trưng lâm gia gia chủ lâm uy viễn đoan chính ngồi trên ghế thái sư ở vị trí chủ tọa một thân cầm bảo khuôn mặt no h nhã dưới tay một bên trên ghế ngồi lâm gia đại trưởng lão chính t h ó p d ọ n g ngồi báo phủ sơn đại bị tình huống n g h e xong đại trưởng lão giải thích lâm uy viễn chậm rãi gật đầu trong mắt lóe lên một tia khen ngợi cái này dương cảnh ngược lại là cái hiếm có nhân tài ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến huyền trân môn nhìn trận này thiền kêu i ở giữa trận chung kết đại trưởng lão không người lên tiếng khẽ gật đầu lâm uy viễn bưng lên chén trà trên bàn nhẹ nhàng nhóc một miếng ánh mắt đỗng nhiên khẽ động tựa như nhớ ra cái gì đó nếu mày nhìn hướng đại trưởng lão hững hờ mà hỏi thăm đúng rồi tử h à n h là cùng cái này dương cảnh quen biết sao lâm g i a đại trưởng lão nghe vậy người gật đầu trả lời đúng vậy a gia chủ mấy ngày nay ta đặc biệt lưu ý một chút tử h à n h cùng dương cảnh quan hệ có lẽ tương đối quen thuộc hai người tại trên phủ sơn quảng trường thường xuyên tụ cùng một chỗ nói chuyện lẫn nhau ở giữa có chút quen thuộc lâm uy v i ê n nghe vậy khoe miệng nâng lên một vệ tiêu ý gật đầu nói lúc trước đưa tử h à n h bái nhập vực này đại tô môn về sau cũng tốt vì hắn nhiều thêm cái ỉ vào ngược lại là không nghĩ tới còn có thể có hôm nay phần này thu hoạch đại trưởng lão cũng đi theo cười nói thuộc hạ cũng không có nghĩ đến bất quá tử hành đứa nhỏ này từ nhỏ liền thích kết giao bốn phương thiên phú mặc dù không tính đứng đầu nhưng cùng người lui tới giao tiếp phương diện ngược lại là làm đến không kém lần này có thể cùng dương cảnh có phần giao tình này ngược lại là niềm vui ngoài ý mớn lâm uy viễn nhẹ nhàng ngật đầu thần sắc dần dần thay đổi đến trịnh trọng lên đứng lên trầm giọng nói ngươi nói cho tử hành về sau có thể nhiều cùng dương cảnh đi lại người này thiên phú ngày sau tất nhiên có thể đột phá chân khí cảnh thậm chí có hy vọng bước vào đáng cảnh lại thêm huyền chân môn bối cảnh cho dù là ta lâm gia cũng muốn coi trọng đại trưởng lão liền vội vàng không người đáp là gia chủ lâm uy viện trầm ngâm một lát lại bổ sung nếu như dương cảnh ngày mai có thể thắng s ở vân h ả i cầm xuống phủ sơn đại bị đầu danh ngươi liền để tử hoành ra mặt mời hắn đến trong phủ ngồi một chút ta muốn đích thân gặp hắn một chút lâm gia đại trưởng lão nghe vậy không nhịn được sửng sốt một chút trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn xác thực không nghĩ tới gia chủ đối dương cảnh coi trọng vậy mà đến trình độ này cái kia dương cảnh liền tính tiềm lực to lớn hiện tại cũng bất quá là cái thực khí cảnh đệ tử mà thôi đáng giá ra chủ đích thân t i ế p kiến bất quá nghĩ lại dương cảnh tương lai thời gian nửa năm từ ngoại môn đệ tử quật khởi là huyền c h â n môn đứng đầu thiên tiêu phần này thiên phú phóng nhãn kim đ à i phủ thế hệ trẻ tuổi đều là phượng m a u lân giáp đợi một thời gian thành tựu i tất nhiên bất khả hà l ư ợ n g nhân vật như vậy thiên tư bất phàm lại lương tựa đại tông ngày sau chú định thành tựu i cao ự c c xác thực đáng giá lâm g i a dốc sức kết giao nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này lâm ra đại trưởng lao trong lòng lập tức hiểu rõ vội vàng lại lần nữa gật đầu cung kính lên tiếng là gia chủ hôm sau gia đình kim quang đâm rách tầm mây rơi tại huyền c h â n môn phủ sơn quảng trường tảng đá xanh bên trên trong ngày thường liền có chút rộng rãi quảng trường giờ phút này đã là b i ể n người máy liệt t r ê n vai thích cánh tập hợp vượt xa ngày xưa đám người hôm nay phủ sơn quảng trường náo nhiệt cùng ồn ào náo động trình độ vượt xa phía trước bất luận cái gì một t r à n g so tài dù sao hôm nay là phủ sơn đại bị cuối cùng trận chung kết này là quyết định huyền c h â n môn tiềm long bảng đứng đầu bảng quy thuộc đ ỉ n h phong chi chiến từ hành không xuất thế hắc mã dương cảnh đối chiến ngồi vững tiềm long bảng đệ nhất sở vân hải chủ phong cùng bảy mạch các đệ tử lần lượt tụ đến mấy ngàn đạo thân ảnh đem quảng trường bốn phía trên lấn tràn đầy các nơi đều đứng đầy người kim đại phủ rất nhiều gia tộc cao tầng người chủ sự h ạ c h tâm tử đệ cũng đều sớm rụng ngựa chạy đến từng cái quần áo lộng lẫy thần sắc nóng bỏng chuẩn bị tận mắt quan sát trận này đủ để ảnh hưởng kim đại phủ thế hệ trẻ tuổi cách cục quyết chiến không ít mắt sắc đệ tử rất nhanh phát hiện hôm nay chạy tới phủ thành gia tộc người tựa hồ so trước đó bất luận cái gì một chàng so tài đều cần nhiều hơn không ít liền một chút ngày bình thường cực ít lộ diện lao bối nhân vận đều xuất hiện ở trên quảng trường rất nhanh trong đám người vang lên một trận trầm thấp bạo động có người chú ý tới kim đại phủ ba đại thế gia g i a t r ụ vậy mà cùng nhau hiện thân giờ phút này chính sóng vai đứng tại d ư ớ i đài cao phó trên đài chuyện trò v ụ ý ẹ.、E. phát hiện này để rất nhiều đệ tử đều cảm thấy kinh ngạc phía trước so tài ba đại thế gia chỉ là phái trong tộc trưởng lao trước đến quan sát hôm nay lại ngay cả gia trụ đều đích thân chạy đến có thể thấy được đối trận này trận chung kết coi trọng trình độ đã đến thực h ạ n huyền chân môn bên trong đệ tử đến từ kim đại phủ các nơi thậm chí còn có từ những châu phủ khác trước đến bái sư đệ tử bất quá trong đó tương đối một bộ phận đệ tử hay là kim đại phủ người địa phương thậm chí bản thân liền xuất từ kim đại phủ từng cái gia tộc đối h g ừ n g gia tô gia lâm gia cái này kim đại phủ ba đại thế gia có thể nói hiểu rất rõ phó trên đ à i cũng là một phái cảnh tượng nhiệt á o ba vị thế gia gia chủ đều là kim đại phủ nhân vật hết sức quan trọng cùng huyền c h â n môn rất nhiều trưởng lão đều rất có gia o tình lẫn nhau gặp mặt thân thiện c h ắ p tay hàn u y ê n lời nói ở giữa tràn đầy k h á c h khí những n à y huyền trân môn các trưởng lão tự tin đại tông môn thân phận phía trước đối đại ba nhà đại trưởng lão mặc dù cũng coi như khắc khí nhưng cuối cùng mang theo vài phần xa cách cũng không quá mức coi trọng thế nhưng đối mặt ba đại thế gia gia chủ thái độ liền hoàn toàn khác biệt ba đại thế gia gia chủ từng cái đều là đ a n cảnh c ự n giả thực lực thâm bất khả chắc phía sau càng là nắm trong tay kim đài phủ mạch máu kinh tế địa vị tự nhiên không phải tầm thường là lấy huyền chân môn các trưởng lao đối đãi bọn hắn cũng nhiều mấy phần thật tâm thật ý khách khí cùng thân thiện trong lúc nói chuyện h i ể n thị rõ giao hảo chi ý tự giai văn ngồi một mình ở phó bên b à n duyên c h i n đế một thân trắng thuần trường bảo rắng người thẳng táp nàng không có để ý xung quanh các trưởng lao cùng ba đại thế gia gia chủ hàn nguyên ánh mắt vượt qua huyền nào đám người rơi vào quảng trường trung ương đạo thân ảnh quen thuộc kia bên trên có chút xuất h ầ n ngón tay dài nhọn vô ý thức u ố t ve ống tay háo không biết suy nghĩ cái gì đúng lúc này mấy tên huyền trân môn chấp sự nhấc lên một cái tinh xảo lê hoa một ghế bành đi tới với vàng đặt ở phó đài chính giữa vị trí so ba đại thế gia già chủ châu ngồi còn phải cao hơn mấy phần đột nhiên xuất hiện này cử động để phó trên đài tất cả mọi người là giật mình nhộn nhịp vẽ mắt trong lòng âm thầm suy đoán chẳng lẽ là có cái gì càng nhân vật cao quý muốn tới phải biết tại huyền trân môn dạng này đại tông môn bên trong c h â ngồi vị trí phân、bố. từ trước đến nay là cực kỳ coi trọng càng là địa vị tôn sùng người càng là quan tâm những quy củ này ví dụ như ba đại thế gia đại trưởng lão phía trước trước đến quan sát p h ủ sơn đại b ị mặc dù có thể ngồi tại phó trên đài nhưng vị trí vẫn luôn tại phó bên bằng duyên hôm nay ba đại thế gia gia chủ đích thân trước đến đầu tiên là đi cùng huyền c h â n môn môn chủ tàu chân c h à o hỏi trở lại về sau liền bị an bài ngồi tại phó giữa đài vị trí phần đ ã h ngộ này đã hiển lộ rõ ràng huyền c h â n môn đối với bọn họ coi trọng mà giờ khác này vậy mà lại tại phó giữa đài tăng thêm một cái thế thậm chí nhìn vị trí s o ba đại thế g i a g i a chủ còn muốn càng thêm tôn s ủ n g vậy làm sao có thể không cho người ta kinh ngạc tự giai văn cũng n h ư mày trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc trong lòng âm thầm suy nghĩ bực này b à i diện chẳng lẽ là kim đại phủ phủ tôn đích thân giá lâm rất nhanh đáp án liền t u i ê n bố chỉ thấy thủ tịch trưởng lão âu dương kính hiên đích thân tiếp khách dẫn l í n h một tên dáng người h i ể u điệu nữ tử chậm rãi đi đến phó đài nữ tử mặc một bộ màu tím nhạt v á y dài dáng người v ể n chuyển trên mặt che một tầm thật mỏng l ộ n mỏng chỉ lộ ra một đôi thu thủy đôi mắt nhìn quanh sinh huy lộ ra mấy phần thẩm bí nàng đi đến thanh kia lê hoa một ghế bành phía trước, khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn sau đó thong dong ngồi xuống cùng lúc đó đại cao bên trên mấy vị phong chủ cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía này đối với nữ tử ôn hòa mỉm cười gật đầu hiển nhiên lẫn nhau ở giữa sớm đã quen biết nữ tử kia cũng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu dưới khăn che mặt con mắt tần thả hào quang nhìn quanh ở giữa phản phất có cố khiến người đ ấ y lòng mềm mại b ị ý lưu truyền tự giai văn nhìn xem nữ tử trên thân cái tia t h e o lên đặc thù tiêu c h i m ấ y trong lòng lập tức liền sáng tỏ n g u y ê lai là yên vũ lâu người đến yên vũ lâu tại kim đại phủ địa vị có chút đặc thù nó không thuộc về bất kỳ gia t cũng không quy phụ vào bất luận tông môn gì mà là một cái khổng lồ tổ chức tình báo kim đại phủ yên vũ lâu bất quá là nó trải rộng toàn bộ tế châu chi nhánh một trong phạm vi thế lực rộng v ừ a xa người bình thường tưởng tượng bất quá yên vũ lâu tại kim đại phủ từ trước đến nay b ả n phận trung thực tuân thủ nghiêm ngặt trung lập nguyên tắc chưa từng dính liễu kim đại phủ bản thổ thế lực ở giữa tranh đấu chỉ làm tình báo mua bán sinh ý nếu như muốn hiểu rõ bí ẩn gì thông tin yên vũ lâu tuyệt đối là tốt nhất con đường chỉ là nó thu phí có chút đắt đỏ người bình thường căn bản không đủ x ư c trên ự giai văn ngày bình thường văn bình cũng ấ t ít cùng y Vũ Lâu từng quen từng biết, nhưng đài cao linh tịch phong chủ bạch băng ánh mắt tại tên kia yên vũ lâu nữ tử trên thân nhàn nhạt khẽ quét mà qua chật liền rời đi ánh mắt thanh lanh ánh mắt rơi vào phủ sơn quảng trường trung ương dương cảnh trên thân nàng cái kia tuyệt mỹ thanh lãnh trên dung nhàn nhìn không ra quá nhiều cảm xúc chỉ có trong mắt chỗ sâu lạng yên hiện ra một vệ nhàn nhạt, nhạt chờ mong chương một trăm chín mươi b ố quyết chiến đều có con bài chưa lật m t chương một trăm chín mươi b ố quyết chiến đều có con bài chưa lật một dưới l ô i đài dương cảnh cùng một đám linh tịch phong đệ tử đứng sau vai yên tình đứng ở chỗ này yên lặng chờ đợi trận chung kết bắt đầu dương quang vẩy vào đầu vai của hắn đem cái tia thân màu đèn trang phục n h ư ợ n đến càng thêm s á n g rõ h ắ n dáng người t h ẳ n g tắp giống như một gốc tình lỏng lộ ra chờ bồn khí độ bên cạnh phong hạ nhan thành long lâm tử hoành đám người nhưng là không có hắn như vậy bình tĩnh từng cái tủ cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện trong lời nói tràn đầy không giấu được h ậ n t r ư ờ n g cùng kích động còn có mấy phần thất vọng ngươi nói dương sư minh lần này có thể thắng sao s ở vân hải có thể là tiềm long bảng đệ nhất ta triệu húc tường nắm chặt n ắ m đấm âm thanh đều có chút phát run lâm tử h à n h cao mày trầm ngâm nói khó mà nói nhưng dương sư minh thực lực ngươi cũng không phải là không biết đến nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích đây t r ư ơ n g hằng nghị ở một bên liên tục gật đầu trong mắt tràn đầy nóng bỏng qua n mang mấy người tiếng nghị luận không lớn lại lộ ra đôi trận này trận chung kết vô cùng lo lắng dương cảnh nghe lấy bên thai nói nhỏ sắc mặt vẫn bình tĩnh không g ậ n sóng càng là đến trận chung kết sắp lúc bắt đầu khác dòng suy nghĩ của hắn ngược lại càng thêm trầm tĩnh phản phất không hề bận tâm không lên một tia g ậ n sóng người khác càng là kích động thật t r ư ơ n g hắn liền càng là bình tĩnh thể nội nội khí cũng theo phần này t â m cảnh chậm rãi chạy xuôi càng thêm ngưng luyện kỳ thật tại ban đầu chuyên r a phù sơn đại bị thông tin lúc dương cảnh biết được cái kia phần thưởng phong phú trong lòng định ra mục tiêu bất quá là sung kích chữ ba lúc kia hắn liền bất phôi chân công cũng còn không thể đột phá đến thực khí cảnh đối mặt tiềm long bảng bên trên những cái kia chỉ nắm võ đạo nhiều năm thiên tài đứng đầu hắn thậm chí liền có thể hay không xông vào ba hạng đầu đều không có bao nhiêu năm chắc hắn càng sẽ không nghĩ đến chính mình có thể tại p h ủ sơn đại bỉ trong đó dưới cơ duyên xào hợp đem hoành giang độ cũng đột phá đến thực khí cảnh ba môn chân công cùng đạt thực khí cảnh ba cỗ nội khí dung hợp d uy nhất để hắn một thân thực lực tăng gọn có thể sánh vai những cái kia đột phá thực khí cảnh nhiều năm uy tín lâu năm cực giả cho dù là đối mặt sở vân hải cũng có sức đánh một trận đối với đ ã t ừ n g dương cảnh đến nói bây giờ có thể đi đến trận chung kết một bước này lấy được thành tích đã vượt xa mơ o mớn đủ để cho hắn vừa lòng thỏa ý p h ụ sơn đại bị thứ hai khen thưởng vốn là cực kỳ phong phú kinh ngợi vẫn khiếu ngọc thủy tăng thêm mất cấp phòng luyện công hai tháng quyền sử dụng đủ để cho hắn đột phá nạp khí cảnh thời gian rút ngắn thật nhiều thế nhưng hiện tại từng bước một đạp cường địch b ả vai đi đến nơi này khoảng cách đầu dừng bước dương cảnh trong lòng ngược lại sinh ra một cô không cam lòng đánh bại lục thiếu hoa nghiên ép mạch từ vũ từng tràng thắng lợi theo nhau h ò tới thực lực liên tục tăng lên cũng lặng yên tầm bổ hắn giã tâm cùng dục vọng hắn muốn thắng muốn cầm xuống cái kia phụ sơn đại bị đầu danh muốn đứng tại h u y ề n chân môn thế hệ trẻ tuổi định phong dương cảnh trong lòng không khỏi dâng lên một trận vui mừng càng đối tôn ngưng hương tràn đầy cảm kích nếu như không phải ngưng hương sư tỷ hào phóng đưa tặng sáu viên thối t ù y đan tầm bổ hắn kinh mạch đan đ i ệ n thật to phụ trợ hắn tu luyện hắn tuyệt không có khả năng tại phụ sơn đại bị như vậy khẩn trương lịch đấu bên trong còn có thể đem h à n h giang độ đột phá đến từ k h í cảnh nếu là thiếu môn này chân công giá trị đừng nói tại đối đầu lục thiếu hoa thời điểm liền đã thua、trợ. những n à y tại huyền c h â n môn thấm vào nhiều năm uy tín lâu năm thiên tiêu mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ thực lực không thể khinh thường thậm chí có thể nói khủng bố hơi không cẩn thận liền sẽ bị bọn họ đánh bại đánh xuống lôi đài hắn có thể đi đến hiện tại đã là dựa vào tự thân cố gắng cũng không thể rời đi ngưng hương sư tỷ cho hắn phần này khó được cơ duyên đúng lúc này thiết chấp sự x à i bước đi lên lôi đài hắn một thân màu lam chấp sự bảo dáng người thẳng tắp vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn trên quảng trường mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt tụ đến t i ế t chấp sự đi đến giữa lôi đài đ ứ n g vững ánh mắt sắc bén như ứng chậm rãi vẫn nhìn toàn bộ phủ sơn quảng trường. nguyên bản ồn ào náo động náo nhiệt quảng trường phản p h ấ t bị nhân xuống yên lặng chốt dần dần yên t ĩ n h lại chỉ còn lại gió thổi qua tinh kỳ phần phật âm thanh bầu không khí càng thêm ngưng trọng đợi đến trên quảng trường triệt để lặng ngắt như tờ t i ế t chấp sự mới nhẹ hít một hơi s á t mặt trịnh trọng vô cùng vận lên nội khí để âm thanh dường như sấm sét vang vọng toàn bộ quảng trường phù sơn đại bị vòng thứ tám trận chung kết so tài bắt đầu đối chiến song phương thiên diễn phong sở vân hải đối chiến linh tịch phong dương cảnh t i ế t chấp sự âm thanh rơi xuống dương cảnh hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng sắc bén hãn thu liễu tâm trạp sắc mặt trịnh trọng cất bước hướng phía trước từng bước một trầm ổn hướng trên lôi đài đi đến mỗi một bước rơi xuống đều giống như d ấ m tại mọi người trong lòng để bầu không khí càng thêm t h ầ n trương theo dương cảnh bước chân chậm rãi di động sau l ư n g phòng hạ nhan g n thành long lâm tử hành ma cường chư ơ n g hằng nghị chờ một đám linh tịch phong đệ tử đều là sắc mặt căng cứng trong ánh mắt viết đầy thần trường cùng ngưng trọng ngày hôm qua dương cảnh đối chiến bạch tử vũ thời điểm bọn họ mặc dù cũng rất quan tâm lại không có như vậy thấp thỏm bởi vì dương cảnh cho thấy thực lực để bọn họ rất có lòng tin cảm thấy có thể đánh bại bạch tử vũ nhưng mà hôm nay dương cảnh sắp đối đầu là sở vân hải vị kia được vinh dự huyền c h â n môn thế hệ trẻ tuổi hạng nhất thiên tài đệ tử là ngồi bước t i ề m long bảng đứng đầu bảng hai năm tồn tại sở vân hải bi danh sớm đã thâm nhập nhân tâm trong lòng mọi người đều chịu nặng đã chờ mong dương cảnh có thể lại sáng tạo kỳ tích lại nhịn không được vì hắn lau một vệ mồ hôi rất nhiều linh tịch phong phổ thông nội môn các ngoại môn đệ tử nhìn qua dương cảnh đạo kia càng lúc càng xa bóng lưng ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc đã có thấp p h ỏ n cùng lo lắng cũng có khó mà che giấu chờ mong cùng khát vọng linh tịch phong đã quá lâu quá lâu chưa từng đi ra như thế một vị đại sư tỷ tự giai văn ngang dọc thế hệ trẻ tuổi thời đại sớm đã đi qua quá lâu những năm gần đây linh tịch phong tại các mạch cạnh tranh bên trong từ đầu đến cuối không nóng không lạnh đối với thiên tiêu cấp đệ tử ưu tú bán hết hàng cũng kéo dài thời gian quá dài dương cảnh bây giờ xông đến phủ sơn đại bị thứ hai vị trí đã là linh tịch phong gần mười năm đến tốt nhất thành tích đủ để cho toàn bộ trên đỉnh bên dưới vì đ ó phân chấn nhưng nếu như dương cảnh có khả năng tiến thêm một bước cầm xuống phủ sơn đại bị đầu danh vậy đối với toàn bộ linh tịch phong đến ó i đều đem là một phần lớn lao vi quang đủ để cho linh tịch phong tại vền chân môn bảy mạch bên trong hay h diện dương cảnh đạp lên bước chân trầm ổn đi đến dưới lôi đài dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái tảng đá xanh bị đạp đến có chút hạ xuống ngay sau đó thân hình của hắn tựa như nhẹ đ ế n lướt lên vững vàng rơi vào trên lôi đài tay áo tung bay ở giữa không mang nửa phần dư thừa động tác khác một bên thiên d i ệ n phong phương hướng sở vân hải cũng đã khởi hành hắn từng bước má lên mỗi một bước đều dẫm tại bên bờ lôi đài trên t h ề m đá phát ra ngột ngạt đông âm thanh phản phất đập vào trong lòng mọi người tự mang một luồng áp lực vô hình hai người riêng phần mình đứng tại lôi đài đối góc xa xa tương đối bốn mắt tại trên không giao hội dương cảnh l ư n g thẳng tắp Ký t h ứ sở vân hải tên không tuổi thực tế quá lớn quá nặng đi tiềm long bảng đứng đầu bảng thiên diễn phong hạch tâm đệ tử huyền chân môn thế hệ trẻ tuổi các mạch đại sư binh phía dưới người thứ nhất những ngày nhãn hiệu trồng chất lên nhau tạo thành giống như núi áp lực dù cho dương cảnh bây giờ ba môn chân công đều là phá thực khí cảnh nội khí hùng hồn cũng không nhịn được cảm thấy n g ự g phát nặng c h ư một trăm chín mươi bốn quyết chiến đều có con bài chưa lật hai c h ư một trăm chín mươi bốn quyết chiến đều có con bài chưa lật hai hắn rất rõ ràng trước mắt vị này đối thủ tuyệt không phải lục thiếu hoa bạch tử vũ h à n g ngũ có thể so sánh căn cơ vững chắc thực lực càng là mạnh đến mức đáng sợ mà s ở vân hải trong lòng đồng dạng không dám có chút chủ quan dưỡng cảnh g á i này thất siêu cấp đại hắc mã một đi ngang qua quan trạm tướng chiến tích hắn nhìn đến rõ rõ rằng ràng, ràng. có thể tại hơn nửa năm thời gian bên trong từ ngoại môn đệ tử vật khởi đến p h ụ sơn đại bị trận chung kết phần này tốc độ quá mức kinh người hắn mơ hồ trong đó có thể cảm giác được dương cảnh thể nội cố kia nội liễm lại bàng bạc khí t ứ c là lấy từ vừa mới bắt đầu liền thu hồi sở hữu k h i n h thị đ e m nó coi là kình địch chân chính dưới lôi đài vũ văn minh giác chen ở trước đám người ánh mắt dính tại trên lôi đài gắt gao rơi vào dương cảnh trên thân nắm đấm của hắn không tự giác nắm chặt k h ắ p khuôn mặt là phức tạp khó hiểu thân sắc không quản một trận chiến này kết quả cuối cùng làm sao thời khắc này dương cảnh đã là bạn chúng trú m ụ mọi người quan tâm tiêu điểm một trận chiến này vô luận thắng bại dương cảnh đều đem trở thành tông môn trọng điểm tài bồi tiệm lực hạ n giống danh tự càng sẽ t r u y ề n khắp toàn bộ kim đại phủ không ai không biết nghĩ đến lúc trước dương cảnh vẫn chỉ là cái hắn căn bản không để vào mắt linh tịch phong ngoại môn đệ tử cảm thấy liền cho chính mình sách dạy cũng không xứng bây giờ vẫn đứng ở phù sơn đại bị trận chung kết trên lôi đ à i cùng sở vân hải bình khởi bình toạ vũ văn minh giác trong lòng liền như bị thứ gì ngăn chặn đ n g dạng cực kỳ khó chịu cùng khó chịu g e n g é t như dây leo điên cùng sinh sôi giờ khác này hắn vô cùng thực sự muốn xem đến dương cảnh bị sở vân hải hung hăng đánh bại trên lôi đài trật v ậ t không chịu nổi liên tục bại lui tình cảnh tốt nhất có thể được đánh đến mặt mũi mất hết như chính mình ban đầu ở thanh lân chiến trên lôi đài đồng dạng nghèo tung cùng c ấ t đục giữa trung tâm pháo đài che xa mỏng cô gái trẻ tuổi chống đỡ cảm ánh mắt lưu chuyển ở giữa cuối cùng dừng lại tại trên người dương cảnh nàng thanh â m ê m dịu như thơ lại rõ ràng chuyển đến bên cạnh mấy người trong t hai huyền chân môn tiềm long bảng đứng đầu bảng sở vân hải thanh danh ta luôn luôn rõ ràng thiên phú chắc tuyệt thực lực mạnh mẽ như vậy bị này chính là ngày gần đây tại phủ sơn đại bị bên trong lực lượng mới xuất hiện huyền c h â n tân tấn thiên tiêu dương cảnh sao lâm uy viễn nghe vậy liền đội vàng cười gật đầu trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi linh cô nương h ả o nhãn lực người này chính là dương cảnh hắn bái nhập huyền c h â n môn mới hơn nửa năm thời gian cất bước bất quá là ngoại môn đệ tử bây giờ lại một đường rết vào phù sơn đại bị trận chung kết phần này quật khởi tình thế thật là rất mạnh đến kinh người bị gọi là linh cô nương nữ tử khẽ gật đầu một cái che mạng phía dưới đôi mắt bên trong hiện lên một tia hứng thú nhìn hướng dương cảnh ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ có thể trong thời gian ngắn như vậy thực hiện kinh người như thế vượt qua hoặc là thiên phú dị bẩm nắm giữ người khác khó mà với tới võ đạo căn cốt hoặc là kinh người ngộ tính hoặc là chính là người mang cực lớn kỳ ngộ mặc kệ là loại nào nguyên nhân, nhân đều đủ để câu lên nàng hiếu kỳ để nàng đối trận này trận chung kết kết quả càng thêm chờ mong đ à i cao bên trên huyền c h â n môn môn chủ t à o chân ngồi ngay ngắn chủ vị ánh mắt đảo qua trên lôi đài hai người trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng khẽ gật đầu một cái hai vị này đệ tử một cái thiên phú kinh người như lại nhật lăng không lâu dài lĩnh chạy huyền trân môn thế hệ trẻ tuổi một cái hoành không xuất thế tình thế duệ không thể đỡ đều là huyền c h â n môn tương lai lương đống là tông môn hy vọng hán đối hai người đều cực kỳ hài lòng tào chân bay đầu nhìn hướng bên người thiên diễn phong chủ hoàng chân cùng linh tịch phong chủ bạch b ă n g vừa cười vừa nói hoàng phong chủ bạch phong chủ hai người này đều là các ngươi riêng phần mình tọa hạ môn sinh đắc ý theo ta thấy một trận chiến này vô luận thắng bại làm sao hai người này đều đem là ta huyền c h â n môn tương lai số một hạng giống đáng giá đem hết toàn lực bồi dưỡng hoàng chân nuốt râu mà cười trong mắt tràn đầy tán thưởng môn chủ nói cực phải dương cảnh tiểu tử này quật khởi tình thế thực tế quá nhanh thời gian nửa năm liền có thành tựu như thế này tuyệt không phải bình thường thiên phú có khả năng giải thích có lẽ là người mang một loại nào đó không biết đặc thù thiên phú hay là hiếm thấy hiếm có thể chết ngày sau tông môn xác thực phải thật tốt t à i bồi nói không chừng tiểu tử này võ đạo t i ê n cảnh sẽ hoàn toàn ra khỏi chúng ta dự đoán bạch băng nghe vậy cũng khẽ gật đầu thanh lanh âm thanh chậm dại phương ra sở vân hải tuy là nhị đặng căn cốt nhưng ngộ tính cực cao tu luyện luyện cương trường cùng vô cực thân làm ít công to tốc độ tu luyện có thể so với nhất đặng căn cốt thiên tài căn cơ càng là vững chắc vô cùng ngay sau trưởng thành nhất định có thể nâng lên ta huyền c h â n môn đòi rồng trở thành trong tông môn chạy chỉ trụ thiên diễn phong chủ hoàng chân cùng linh tịch phong chủ bạch băng xưa nay quan hệ không tệ giờ phút này dù cho tọa hạ đệ tử muốn tại trong trận chung kết phân cao thấp hai người cũng không có cây kim so với c ọ n g râu ngược lại lẫn nhau khen ngợi lên đối phương đệ tử khí độ t h ô n g rong bên cạnh mặt khác năm vị phong chủ nghe lấy hai người lẫn nhau khoa trường khoe miệng không nhịn được có chút kéo một cái trong mắt lóe lên một vệ vẽ phức tạp muốn nói không g h e tị đây tuyệt đối là lửa bình dối người huyền trân môn bảy mạch ở giữa từ trước đến nay là cạnh tranh với nhau người nào không hy vọng nhà mình phong bên trong có thể ra dạng này đứng đầu tiên h tiêu có dạng này đệ tự tại phong mạch thực lực cùng địa vị đều có thể nước lên thì t h u y ề n lên nhất là c h ấ n nhạc phong chủ tần cương cùng vân hy phong chủ chu vân y dỉa hai người sắc mặt càng là phức tạp khó hiểu mơ hồ mang theo vài phần thổn thức cùng hối hận lúc trước dương cảnh mới vào huyền chân môn lựa chọn phong mạch lúc t ừ n g suýt nữa bái nhập bọn họ trong núi chẳng qua là lúc đó bọn họ hoặc là ghét bỏ dương cảnh căn cốt bình thường hoặc là cảm thấy hắn tiềm lực có hạn cũng không để ở trong lòng không có thu vào chính mình trong phòng cuối cùng bỏ qua vị này bây giờ quang mang vạn trợ tiên tiêu giờ phút này nhìn xem dương cảnh đứng tại trận chung kết trên lôi đài bị môn chủ cùng mặt khác phong chủ coi trọng như thế trong lòng hai người thư vị chỉ có chính mình biết phu sơn quảng trường bên trên ồn ào náo động tiếng hoan hô gần như muốn bay thẳng vân tiêu chấn người mảng nhị phát r u n liên tục không ngừng tiếng hò hét bên trong có người dơ cao lên biết có sở đứng đầu bảng tất thắng bại là vị này tiềm long bảng đứng đầu bảng cờ tung bay trợ uy cũng có người lôi kéo cúng họng hô to dương cảnh cố gắng tiếng gầm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào sở vân hải tại miền trân môn thành danh đã lâu là vô số đệ tử ngưỡng vọng phong vân tiên tiên tiêu lâu d tại tông môn bên trong tiếng hô vốn là cực cao chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới dương cảnh tiếng hô thế mà cũng có thể đạt tới trình độ như vậy huyền c h â n môn bên trong lại có như thế nhiều người nguyện ý ủng hộ hắn cái này lửa đường giết ra hát mã dù sao lúc trước trong thị thí liền có không ít đệ tử bị dương cảnh một đường hát mã nghịch tập tư thái t i u y phục hắn từ ngoại môn đệ tử c á t bước một đi ngang qua quan c t r n g tướng thậm chí liên tiếp đánh bại lục thiếu hoa bạch tử vũ trời uy tín lâu năm thiên tiêu có thể nói lần này phù sơn đại bị bên trong hiện ra lớn nhất một con ngựa ô t r ò nên n rất nhiều đệ tử đều đem trong lòng mình đối nghịch tập khát vọng đối một tiếng hót lên làm kinh người h ảo tưởng đối dễ có cuộc khởi chờ đ ợ i toàn bộ đều ký thắc vào dương cảnh trên thân c a m tâm tình nguyện vì hắn phất cờ hò reo chỉ là mọi người tuyệt đối không nghĩ tới lần này đối mặt sở vân hải dạng này nhân vật đứng đầu chúng đệ tử đối dương cảnh ủng hộ và tiếng hô thế mà không thể so với sở vân hải yếu hai loại hoàn toàn khác biệt tiếng hò hét đan vào một chỗ lật ngược toàn bộ quảng trường bầu không khí liền đài cao bên trên môn chủ phong chủ phó trên đài các trưởng lão cũng nhịn không được ghé mắt trên lôi đ à i chương 194, quyết chiến đều có con bài chưa lật ba chương 194, quyết chiến đều có con bài chưa lật ba t i ế t chấp sự ánh mắt tại dương cảnh cùng sở vân hải trên thân hai người chậm rãi đảo qua gặp hai người đều là vận sức chờ phát động liền cất cao giọng nói bắt đầu tiếng nói vừa ra t i ế t chấp sự liền q u a y người đi xuống lôi đ à i lớn như vậy trên lôi đ à i nháy mắt chỉ còn lại dương cảnh cùng sở vân hải hai người sở vân hải ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân thân xác lạnh nhạt âm thanh ổn định băng lên một trận chiến này lấy ra ngươi toàn bộ thực lực hy vọng ngươi có thể để cho ta thống khoái mà tranh tài một chàng trong giọng nói của hắn không có khinh thị chỉ có đ ô i một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chi chiến chờ mong dương cảnh ngay vậy khẽ gật đầu một cái trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng sắp bén t r ầ m giọng nói t ố t một trận chiến này ta cũng chờ mong rất lâu rồi trên lôi đài lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh hai người đều không có lại nói tiếp cũng đều không có lập tức độc thủ chỉ là xa xa rằng có khí tức quanh người chậm rãi kéo lên một cố vô hình áp lực tại trên lôi đài tràn ngập ra bầu không khí lộ ra càng thêm ngưng trọng liền dưới đ à i tiếng hoan hô cũng dần dần yếu đi xuống tất cả mọi người nín thở ngưng thần chăm chú nhìn trên lôi đài hai người sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh chính là dương cảnh hãn tâm nghiệm v ừ a động đang điển bên trong cái kêu ba cô dung hợp nội khí nháy mắt lao nhanh đứng lên hóa thành một cỗ càng thêm cường hành càng tinh khiết hơn lực lượng ở trong kinh mạch phi t ố c lưu truyền ngay sau đó dương cảnh lấy đoạn nhạc cớn pháp môn thôi động cố lực lượng này đem nó nội khí đều bao trùm tại toàn thân cao thấp ra thịt mặt ngoài mơ hồ nổi lên một tầng mỏng lại cứng gọi phòng hộ cùng lúc đó hắn đem đại bộ phận nội khí hội tụ ở s o n g quyền bên trên quyền phong l ệ n h tấu xương mang theo khai bia liệt thạch như thế bước chân đỗng nhiên đạp lên mặt đất thân hình như như mũi tên rời cùng hướng về sở vân hải vội sông mà đi sở vân hải nhìn xem đối diện công tới dương cảnh hai mắt khẽ h í p một cái nếp miệng lên một vệ t nhàn nhạt đường cong dưới chân hắn phát lực thân hình đồng d ạ n g hướng về phía trước lao đi không có chút nào né tránh ý tứ liền tại hai người sắp va chạm né mắt sở vân hải thôi động thể nội hùng hồn đến cực điểm nội khí hai bàn tay t u bay trên lòng bàn tay quanh quẩn một tầm trắng mướt qua mang không sợ hai chút nào hướng về dương cảnh nắm đấm nên đón tiếp lấy. hắn phía trước m ặ c dù nhìn qua dương cảnh so tài đại thể đoán được dương cảnh thực lực sâu cạn nhưng trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nông chân chính cùng dương cảnh giao thủ vẫn là muốn đích thân cân nhắc một chút hắn c â n lượng qua trong giây lát quyền cùng trưởng tại giữa lôi đài ẩm vang đụng vào nhau phát ra một tiếng n ộ t ngạt như sấm nổ vang chấn động đến không khí xung quanh đều nổi lên bận sóng một tiếng này tiếng vang khiến phụ sơn quảng trường bên trên sở hữu quan chiến đệ tử đều là thần sắc hơi đổi vô ý thức xiết chặt n ắ m đấm trái tim đi theo hung hăng n h ệ dự kinh khủng lực đạo từ quyền trưởng và trạm trung tâm hướng hai bên liên quần khuyết tán ra tới sở vân hải chỉ cảm thấy một cỗ cương mánh vô song lực lượng theo lòng bàn tay tràn vào thể nội chấn động đến hắn khí huyết sôi trào dưới chân bịch bịch bịch hướng về sau liền lùi lại sáu bước mỗi một bước đều tại tảng đá xanh bên trên dấm ra một cái nhàn nhạt, nhạt dấu chân mà dương cảnh đồng dạng không dễ chịu sở vân hải trong lòng bàn tay nội khí nhìn như nu h ò a kỳ thực dày đặc bá đạo giống như như sóng to gió lớn tầng tầng lớp lớp vào tới hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dại thân hình không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại năm bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình sở vân hải lông mày hơi nhũ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc vừa rồi cái này một cái cứng đối cứng giao thủ hắn rõ ràng cảm thụ đến dương cảnh trên nắm tay lực lượng cương manh t r ầ m n g ư n g thế như kinh lôi lại cùng chính mình khí lực tại sản sản với nhau không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ở bên trong khí phương diện lực lượng chính mình không hề chiếm ưu nhưng vấn đề này sở vân hải từ vừa mới bắt đầu liền cân nhắc đến hắn có lực lượng đánh bại dương cảnh chân chính t ậ y vào từ trước đến nay đều không phải lực lượng mà là chính mình vượt xa cùng thế hệ ưu thế tốc độ mạch tử vũ tốc độ mặc dù nhanh hơn dương cảnh nhưng hắn khí lực cùng dương cảnh kém quá lớn căn bản chịu không được chính diện va chạm cơ hồ là sắt liền tổ thường đụng liên lui chỉ có thể dựa vào thân pháp du tẩu tranh n ẽ nhưng sở vân hải khác biệt hắn khí lực cùng dương cảnh sấp xỉ như nhau đủ để chống đỡ hắn cùng dương cảnh chính diện chống lại trường hợp này bên dưới tốc độ ưu thế liền triệt để nổi bật đi ra sở vân hải tu luyện cũng không phải là bình thường võ học mà là hai môn thượng phẩm chân công phân biệt là chủ công phạt luyện cương trưởng cùng với chủ phòng ngự vô hợp thân cái này hai môn công pháp đều là huyền chân môn trong tàng kinh các chân tàng đứng đầu võ học bình thường nội môn đệ tử căn bản không có tiếp xúc tư cách nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc đến trung phẩm chân công mà hắn b ằ n vào tự thân cường hãn tiên phú cùng độ tính tại được sư phụ truyền thụ về sau cứ thế mà đem cái này hai môn thượng phẩm chân công đều đột phá đến thực khí cảnh bây giờ càng đem cái này hai môn chân công đều luyện đến thực khí cảnh đ ỉ n h p h o n g nội khí hùng hồn trình độ cùng chiêu thức tinh diệu trình độ đều vượt xa cùng giai đệ tử có thể nói từ vừa mới bắt đầu sở vân hải cùng bình thường nội môn đệ tử t r ê n lệch liền đã kéo ra về sau càng là bởi vì tự thân thiên phú d ị bẩm thâm thụ tông môn coi trọng được đến đại lượng tài nguyên nghiêm cùng dốc lòng b ồ dưỡng thực lực đột nhiên tăng mạnh cùng đệ tử khác t r i n l ệ càng kéo càng lớn thậm chí đến một loại đứt gãy thức cấp độ để người khác theo không kịp đây chính là một loại chính tuần hoàn thiên phú càng cao thực lực càng mạnh được đến bồi dưỡng tài nguyên liền càng nhiều mà được đến bồi dưỡng tài nguyên càng nhiều thực lực tăng lên liền càng nhanh thiên phú thể hiện đến cũng liền càng rõ ràng sở vân hải lúc trước chọn lựa cái này hai môn thượng phẩm chân công cũng là cực kỳ dụng tâm nhất là vô cực thân mặc dù chủ p h o n g ngự lại không phải đơn thuần luyện thể n g ạ c công mà là đối toàn bộ thân thể toàn bộ phương diện tố chất đều có tăng lên từ lớn bao gồm lực lượng tính bền dẻo cùng với cực kỳ trọng yếu tốc độ sở vân hải tại đem vô cực thân đột phá đến thực khí cảnh về sau tự thân tốc độ cũng là tăng mạnh thân hình linh động như điện mặc dù không thể hoàn toàn cùng những cái k i a truyền tu thân pháp tốc độ võ giả so sánh nhưng đã vượt qua tuyệt đại đa số thực khí cảnh đ ỉ n h phong võ giả tại cùng giai bên trong có thể nói đứng đầu sở vân hải nhìn kỹ dương cảnh phía trước so tài dương cảnh tốc độ mặc dù không chậm nhưng cùng chính mình so ra hay là kém không chỉ một bậc chính là bởi vì nguyên nhân này sở vân hải trong lòng mới có đánh bại dương cảnh sức mạnh đương nhiên dù cho chính mình tốc độ không có nhanh hơn dương cảnh cho dù dựa vào thực lực tổng hợp đánh đến cuối cùng hắn cũng có lòng tin thắng được đây là trường kỳ độc chiếm vị trí đầu nghiên ép cùng thế hệ mang tới cường đại tự tin sâu tận xương thủy không thể phá b ỡ sở vân hải nhìn xem đối diện dương cảnh khoe miệng nhẹ nhàng câu lên một vệ tung dung tiêu ý dưới chân vô cực thân l ạ g yên v ậ t chuyển thân hình thoát một cái tựa như một đạo như lưu quang lướt đi song trưởng bên trên nội khí lao nhanh luyện cương trưởng chiêu thức bị hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế trưởng phong lăng lệ mang theo tiếng xe gió hướng về dương cảnh công tới hắn không đội chút nào chiêu thức ở giữa nước chảy mây trôi vẫn như cũng là cái kia phần đã tính trước thong dòng bình tĩnh dương cảnh thay thế hai mắt hít lại trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng hai ắ n có thể cảm thể người c Sở Vân h trên lôi đài phanh phanh phanh giao thủ va chạm quyền trưởng đụng vào nhau chầm đục liên tục không ngừng đinh hay nhức góc trong nháy mắt liền giao thủ hơn ba mươi chiêu mỗi một lần va chạm đều có kinh khủng kính phong bốn phía ra đem trên lôi đài bụi đất có lên tạo thành từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy sóng khí hướng về bốn phía k h u ế t h tán 4. Trước chiến. có con 194, quyết Đều bốn i chưa lật. Đều có con chưa bái lật. 4. sở vân hải thân pháp cực kỳ linh động lúc thì bên trái tránh lúc thì bên phải chuyển trường pháp xảo trá hung ác chuyên tìm dương cảnh chiêu thức ở giữa sơ hở dương cảnh thì là lấy bất biến ứng và biến quyền thế trầm ngưng như núi phòng ngự đến kín không kẽ hở mỗi một quyền đều mang cứng đối cứng cứng mãnh cứ thế mà chống đỡ sở vân hải thế công lúc giao thủ chuyên r a khủng bố kinh phong để xung quanh lôi đại nội kính các đệ tử đều là một trận biến sắc nhộn nhịp lui về phía sau sợ bị cái kia dư âm tác động đến m ẹ n m ẹ n nghe lấy hai người giao thủ khủng bố động tĩnh liền để những n à y phổ thông đệ tử bọn họ trong lòng phát run sắc mặt chẳng bệnh vô luận là sở vân hải hay là dương cảnh thực lực đều là quá mạnh quá kinh khủng chiêu thức ở giữa vi lực nội khí hùng hồn trình độ đều vượt xa bọn họ tưởng tượng cùng bọn họ những n à y phổ thông đệ tử hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc quả thực chính là khác nhau một trời một v ự c mà xung quanh lôi đài các mạch thực khí cảnh đệ tử tinh ảnh giờ phút này đều chăm chú nhìn trên đài kịch liệt giao thủ thân ảnh từng cái sắc mặt nghiêm túc trong ánh mắt tràn đầy r u n động bọn họ cùng những cái kia nội kình cảnh phổ thông đệ tử khác biệt đều là huyền c h â n môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật có thể giờ phút này nhìn xem trên lôi đài chiến đấu chỉ cảm thấy hai cỗ khí tức kinh khủng đập vào mặt ép tới bọn họ gần như thở không nổi bọn họ cảm giác trên lôi đài hai người tựa như hai đầu tránh thoát gông xiềng dị t r ù n g hung thú đang chém giết lẫn nhau quyền trưởng va chạm ở giữa tiêu tán ra kinh khí đều mang thấu xương phong mang để bọn họ cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ phảng phất hơi không cẩn thận liền sẽ bị cái kia dư âm xe rách khó có thể tưởng tượng hai người này thế mà cũng là thực khí cảnh cho bọn họ những này thực khí cảnh đệ tử cảm、giác. trên lôi đài hai người căn bản không phải cùng giai võ giả ngược lại giống như là hai tên bước vào nạp khí cảnh đại cao thủ tại toàn lực chém giết cái kia phần lực lượng cùng nội khí hùng hồn t r i n h độ sớm đã vượt ra khỏi thực khí cảnh phạm chủ phía dưới lôi đài một bên b ạ c h tử vũ cùng lục thiếu hoa sóng v a i đứng ánh mắt đồng dạng gắt gao khóa trên lôi đài hai người hết sức chăm chú mà nhìn xem trong tràng chiến cuộc xem như tiềm long bảng thứ hai cùng thứ ba bọn họ ngày bình thường không ít giao thủ luật bản lẫn nhau thực lực nội tình đều rõ rõ rằng ràng cũng là xem như là quen t h u c nhìn xem trên lôi đài quyền trưởng giao thoa kình phong bốn phía yên cùng chiến đấu vô luận là bạch tử vũ hay là lục thiếu hoa giờ phút này đều là sắc mặt phức tạp trong lòng ngũ vị t ặ c trần bọn họ rất rõ ràng chính mình cùng trên lôi đài giữa hai người đã có một đạo khó mà vượt qua khoảng cách lục thiếu hoa hít sâu m ộ t hơi nhìn xem trong chàng cái k i a hai đạo nhanh đến thân ảnh mơ hồ trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng t ổ n thức hai người này đều rất mạnh mạnh hơn chúng ta nhiều lắm bạch tử vũ đ ô i môi nhết ánh mắt không hề chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài n g h e đến bên thai lục thiếu hoa âm thanh hắn quay đầu liếc lục thiếu hoa một cái khoe miệng kéo ra một vệ mang theo trêu chọc độ cong từ hôm nay trở lục thiếu hoa nghe vậy nhịn không được kéo ra khoe miệng trên mặt cảm khái nháy mắt cứng đờ, cố nén muốn mắng chửi người xúc động cái này ra hỏa đều chủ động trên lôi đài nhận thua so tài thế mà còn có tâm tư t r e o c h ọ c người khác lúc này bạch tử vũ ánh mắt đã quay lại trên lôi đài nhìn xem dương cảnh cùng sở vân hải thân ảnh tại trong đùi mù lập lọe hắn đông nhiên mở miệng hỏi ngươi cảm thấy hai người bọn họ người nào có thể thắng lục thiếu hoa không có lập tức nói tiếp ngược lại dương mắt nhìn hướng bạch tử vũ hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào bạch tử vũ nhữ mày ngữ khí chắc chắn ngươi chưa nói lục thiếu hoa lắc đầu b hắn q u á rõ ràng bạch tử vũ tính tình từ trước đến nay rất xảo quyệt từ trước đến nay không chịu ăn một điểm thua thiệt lục thiếu hoa hơi chầm ngâm một lát ánh mắt một lần nữa trở xuống l ô i lại chậm rãi mở miệng hẳn là sở vân hải có thể thắng bạch tử vũ không có xem bảo chỉ là khẽ gật đầu một cái ra hiệu hắn nói tiếp lục thiếu hoa dừng một chút tiếp tục nói hai chúng ta đều cùng sở vân hải vô cực thân đánh qua không ít lần quan hệ môn tia chân công quả thực không hợp t h o i thưởng không chỉ là phòng ngự c ư n g hãn đối thân thể toàn diện tăng lên đều cực lớn ngươi bây giờ nhìn hai người giao thủ tựa hồ lực lượng tương đương trên lệ không lớn nhưng ngươi đứng bên sở vân hải còn không có toàn lực thi triển vô cực thân chờ hắn triệt để thôi động môn này chân công tốc độ có thể là còn có thể tăng lên một m à n lớn đến lúc đó dương cảnh tuyệt đối sẽ nhịn không được mạch tử vũ nghe lục thiếu hoa lời nói nhưng là không nói gì thêm chỉ là lông mày có chút nhữ lên ánh mắt thay đổi đến có chút thâm thúy trong đầu của hắn không khỏi hiện ra ngày hôm qua cùng dương cảnh lúc giao t h ủ tình hình cùng trong lòng cảm thụ lúc ấy hắn vì tránh né dương cảnh cái tia cương manh vô song nằm đấm đã đem truy phong bộ thi triển đến cực hạ thân pháp tốc độ nâng lên định phong hắn vốn là đem một môn thân pháp loại chân công luyện đến thực khí cảnh người tốc độ tại c độ nhưng g trong dai bên t có ể nói đứng đầu. Bình đầu. h t ờ thực khí cảnh võ giả, đơn thuần tốc khí cảnh k giả, đơn võ độ, é mà hắn cho trên xa. Dù cho tại trên lôi đ i k h ô ngày gian có hạn, tốc độ không hạn, n có tốc cách độ o hoàn toàn thi ra, nhưng cũng đủ làm cho thi nhưng hắn chiêm làm triển cũng ra, cư đủ hôm qua chính mình toàn lực thi triển tốc độ dưới tình huống nhưng vẫn bị dương cảnh gắt l a o c á n căn bản là không có cách triệt để kéo dài khoảng cách c h ậ t nhìn lại phản phất là bởi vì lôi đài không gian có hạn tốc độ của mình ưu thế bị hạn chế mới bị tốc độ nhìn như hơi chậm dương cảnh đội kịp có thể bạch tử vũ trong lòng lại mơ hồ có loại cảm giác có như vậy hai ba lần dương cảnh truy kích hắn vận tốc độ tựa hồ đã đạt đến một loại nào đó phạm trù nhanh đến mức có chút không hợp t h o i t h ư ờ n g chỉ là loại tình huống kia chỉ xuất hiện rất ngắn một cái trước mắt ngắn đến để chính hắn đều cảm giác không chính xác tưởng rằng ảo giác cũng chính là cái này một phần không xác định cảm giác để trong lòng của hắn không cách nào giống lục thiếu hoa khẳng định như vậy nhận định sở vân hải nhất định có thể đánh bại dương cảnh nếu quả thật ra loại kia hắn dự đoán đến kết quả dương cảnh còn cất giấu một cái khác tấm áp chủ bài như vậy trận này trận chung kết kết quả cuối cùng nhưng là thắng bại chưa định trên lôi đài dương cảnh cùng sở vân hải lại liều cứng rắn giao thủ hơn mười chiều luyện cương trưởng trưởng phong xào trá hưng át lúc thì thẳng đến trung lộ lúc thì nghiêng cắt cánh chiêu chiêu đều khóa lại dương cảnh sơ hở dương cảnh thì vẫn như cũ lấy đoạn nhạc cân chống đỡ song quyền cuốn theo ba cỗ dung hợp nội khí quyền thế trầm ngưng như núi mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra kinh người song khí chỉ là cước bộ của hắn dần dần thay đổi đến nặng nghề gia quyền tiết tấu cũng mơ hồ bị sở vân hải kéo theo dương cảnh sắc mặt dần dần nghiêm trọng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sở vân hải tốc độ ngay tại từng giờ từng phút mà tăng lên mới đầu hai người còn có thể miễn cưỡng ngang hàng có thể theo giao thủ số lần tăng nhanh sở vân hải thân pháp càng lúc càng nhanh dương cảnh trong lòng hiểu rõ vừa rồi hơn mười chiêu giao phòng sở vân hải căn bản là không có suất toàn lực hắn vẫn luôn t ạ i ẩn giấu tốc độ của mình n h ư thế giờ phút này mới thật sự là phát lực bắt đầu tốc độ một khi theo không kịp chiến cuộc căn liền bắt đầu nghiêng dương cảnh phòng thủ dần dần lộ ra khẽ hở chủ động cơ hội tiến công càng ngày càng ít cả người đều bị sở vân hải trưởng phong bao phủ q u â n chủ động dần dần bị sở vân hải c h i ế m cứ sở vân hải thân hình như điện trên lôi đài phi tốc di động lúc thì đi vòng qua dương cảnh sau lưng lúc thì xuất hiện ở bên trái của hắn luyện cương trưởng bị hắn thi t r i ể n đến lô i hỏa thuần thanh trưởng phong lăng lệ như lao tẩm t ầ n g lớp lớp hướng dương cảnh công tới khoe miệng của hắn hơi d ư ơ n g lên trong mắt hiện lên một tia tự tin q u a n mang từ giờ trở đi cuộc tỉ thí này t i ế tấu liền từ hắn định đoạt tiếp xuống hắn sẽ đem ưu thế tốc độ triệt để kéo dài một chút xíu từng bước xâm chiếm dương cảnh phòng ngự mãi đến cuối cùng đem nó đánh bại mặc dù chắc chắn chính mình có thể thắng nhưng sở vân h ả i đối dương cảnh coi trọng lại càng thêm dày đặc từ hắn đang đỉnh t i ề m long bảng đứng đầu bảng đến nay cùng tuổi đoàn đệ bên trong sớm đã không người có thể trong tay hắn chống nổi năm mươi chiều cho dù là bạch tử vũ cùng lục thiếu hoa cũng chỉ có thể tại dưới tay hắn miễn cưỡng chống đỡ một lát thực lực sai biệt liếc qua thấy ngay Hôm nay, hắn gặp dương cảnh đối thủ này hai người vậy mà đánh đến như vậy rằng co rằng có đến hắn nhất định phải dựa vào ưu thế tốc độ mới có thể chậm dai chiếm thượng phong mới có thể tìm được đánh bại đối phương thời cơ sở vân hải nhìn trước mắt vẫn còn tại kịch liệt chống cự dương cảnh trong lòng âm thầm nghĩ người này thiên phú quả thật khủng bố đợi một thời gian tiền đồ vô lượng mặc dù hôm nay có thể thắng nhưng sở vân hải trong lòng cũng không dám khinh thị dương cảnh mảy may trên phụ đài hồng gia gia chủ hồng thế hiền vớt vớt dưới hàm râu ngắn nhìn xem trên lôi đài chiến cuộc biến hóa khe gật đầu ngự khí chắc chắn nói dương cảnh phải thua sở vân hải tốc độ nhanh hơn hắn đủ để chiếm cứ tuyệt đối chủ động cuộc tỉ thí này thắng bại đã rất rõ ràng vừa dứt lời bên cạnh tô ra ra chủ tô văn bắc cũng đi theo gật đầu phụ họa hồng minh nói cực phải võ giả giao thủ mảy may kém liền có thể phân thắng thua thúng chi là tốc độ như vậy mấu chốt t r ê n lệnh theo thời gian chuyển rời hai người giao thủ càng nhiều cái tốc độ này t r ê n lệnh mang tới ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn đủ để quyết định cuộc tỉ thí này cuối cùng hướng đi liền tại hai người đều nhận định sở vân hải tất thắng không thể nghi ngờ thời điểm bên cạnh lâm uy viên ánh mắt đột nhiên ngưng lại nhìn hướng lôi đài sắc mặt đột nhiên hơi đổi n h ẹ n n g nói ra không đúng các ngươi nhìn g ư ờ n g cảnh tốc độ cũng tăng nhanh lâm uy viện âm thanh rơi xuống bên cạnh hồng thế hiển cùng tô văn bắc đều là s ư n g sở đội vàng q u a y đầu hướng trên đài nhìn chỉ thấy trên lôi đài nguyên bản hơi có vẻ bị động dưỡng cảnh thân hình đột nhiên nhoáng một cái lại cũng hóa thành một đạo màu đen tan ảnh tốc độ tăng bọt một m ả n g lớn nháy mắt liền đi theo sở vân hải tiết ấ u hai người đều là mặt lộ kinh hãi trong mắt tràn đầy khó có thể tin tên kia ngồi tại giữa trung tâm phó đài che xa mỏng yên vũ lâu ninh cô đ ư ờ n g cũng nghe tiếng hướng trên lôi đài nhìn nhìn xem đạo kia đột nhiên ra tóc thân ảnh màu đen lông mày của nàng hơi nhữ che m ạ n phía dưới nếp miệng lên một trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng ồ còn có ẩn tàng con bài chưa lật này ngược lại là càng ngày càng có ý tứ xem ra lần này tới biển c h â n môn ngược lại là không có đi một chuyến h u ở n công trên lôi đài dương cảnh cùng sở vân h ả i lại lần nữa chém g i ế t đến một chỗ thân ảnh của hai người nhanh như thiểm điện chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh trên lôi đài phi tốc va chạm cường hành nội khí lần lượt đối đầu chấn động đến lôi đài đều tại có chút lay động hai người đều cảm giác tự thân nội khí một trận kịch liệt chấn động khí huyết cuộn dương cảnh cảm giác được sở vân hải tốc độ đột nhiên tăng lên n g á y mắt liền chiếm cứ chủ động biết mình không thể lại g i ấ u dốt lúc này cũng không tiếp tục cần g i ấ u đem hoành i a n g độ thôi động đến t ự c h ạ n kinh mạch toàn thân bên trong nội khí lao nhanh không ngừng thân pháp tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều n g á y mắt liền thay đổi phía trước bị động đục diện dương cảnh mới vừa rồi còn nghĩ đến trước cùng sở vân hải chính diện giao thủ thử xem chính mình gần nhất tăng lên biến hóa dù sao ba c ố nội khí d u n g hội về sau uy lực quá mức cường hành v u luận là bạch tử vũ hay là lục t i ế u hoa đều không thể để hắn thoải mái đầm địa chiến đấu một chàng không cách nào làm cho hắn triệt để thăm dò chính mình thực lực hôm nay điểm mấu chốt ngược lại là hôm nay mới vừa rồi cùng sở vân hải b u n g tay lúc chiến đấu quyền q u y n đến thịt chiêu chiêu cứng rắn đụng đánh đến rất là nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa chính mình toàn lực xuất thủ sở vân hải cũng có thể không rơi vào thế hạ phòng hai người ngươi tới ta đi càng là k ỳ phùng đ ị ệ t thủ tưng ngộ lương tài nếu như có thể mà nói hắn còn muốn cùng sở vân hải lại nhiều đấu một trận loại này chính diện kịch liệt chém giết chiến đấu có thể có rất ít cơ hội có khả năng gặp phải chương một trăm chín mươi lăm đại bị kết thúc cuối cùng xếp hạng một chương một trăm chín mươi lăm đại bị kết thúc cuối cùng xếp h ạ một dương cảnh nguyên bản còn muốn cùng sở vân hải tiếp tục nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tái chiến một tràng bất quá giờ phút này tất nhiên sở vân hải không giấu giếm thực lực nữa chuẩn bị bằng vào ưu thế tốc độ kết thúc chiến đấu như vậy dương cảnh cũng không có cần phải lại giấu nghề hắn trong đan điền ba cỗ dung hợp nội khí ẩm v a n g vận chuyển hoành giang độ tâm pháp bị thôi động đến cực hạng quanh thân kinh mạch phạm phất bị mở rộng mấy thành nội khí trào lên như giang hà vỡ đê dương cảnh tốc độ đột nhiên tăng lên thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đen so sở vân hải còn muốn mơ hồ nhanh hơn một bậu hai người lại lần nữa quyền trưởng kèn một tiếng vang thật lớn song khí quần vợt sở vân hải ưu thế tốc độ nháy mắt không còn sót lại chút gì ngược lại bị dương cảnh khoái quyền ép đến liên tục rút lui cùng lúc đó sở vân hải cũng toàn lực thôi động vô cực thân quanh thân nổi lên một tầng trắng mất b n g sáng tốc độ lại lần nữa tăng lên khó khăn lắm sắp đổi kịp dương cảnh tiết tấu hai người trên lôi đ à i hóa thành hai đạo t à n g ảnh quyền ảnh trưởng phong đan vào thành lưới mỗi một lần va chạm đều chấn động đến lôi đ à i tảng đá xanh rút, rút rơi đùi lất tung bay dương cảnh đoạn nhạc ấn cương manh mã đạo quyền thế như nhạc mỗi một quyền đều mang khai sơn liệt trưởng phong như dao chuyên phá nội khí phòng ngự hai người ngươi tới ta đi chiêu thức tinh diệu tuyệt luân nhìn đến mọi người dưới đài hoa mắt giữa hai người va chạm lại lần nữa thay đổi đến rằng co chỉ là dương cảnh bằng vào cái kia một kia yếu đất ưu thế tốc độ c h ứ cứ một ít chủ động nhưng ưu thế cũng không tỉnh lớn chiến cuộc vẫn như cũ khó về phân biệt nhưng mà nhìn xem dương cảnh đột nhiên tăng lên tốc độ sở vân hải nháy mắt đổi sát mặt một mực bình tĩnh trầm ổn đã tính trước t h ầ n sắc lần thứ nhất xuất hiện chấn động k ị c liệt trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn gắt gao nhìn chằm chằm dương cảnh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn dương cảnh giờ phút này vừa thi triển ra loại này so với mình còn phải mạnh hơn một bậc tốc độ hắn ngáy mắt liền đoán được dương cảnh tất nhiên là đem môn thứ ba chân công cũng đột phá đến thực khí cảnh hắn nhưng là biết rõ đem ba môn chân công đều đột phá đến thực khí cảnh độ khó cái kia cần lượng lớn tài nguyên kinh người ngộ tính cơ duyên cùng với ý chí cứng cỏi chính mình đến bây giờ cũng còn không có làm đến không phải làm không được mà là cho rằng đem hai môn thượng phẩm chân công đột phá đến thực khí cảnh đã đầy đủ t i n h lực chủ yếu vẫn là muốn đặt ở đột phá đến lạc khí cảnh bên trên là sang năm kim đại đại bị làm chuẩn bị mà dương cảnh cũng quá mức kinh người hắn vừa vận đệ nhất môn chân công đột phá thực khí cảnh mới bao lâu vậy mà liền đem ba môn chân công đột phá đến thực khí cảnh hay là nói dương cảnh phía trước một mực có điều d i u dếm hắn sớm đã đem một hai môn chân công đột phá đến thực khí cảnh chỉ là tại hôm nay mới triển lộ ra sở vân hải lắc lắc đầu ư ớ n g ép đẻ xuống khiếp sợ trong lòng cùng hỗn loạn hắn đã không kịp nghĩ nhiều nữa dương cảnh nắm đấm cuốn theo l ệ n h thấu xương kình phong lại lần nữa như lôi đỉnh đánh tới hai người giao thủ lần nữa hơn hai mươi chiều dương cảnh bằng vào càng nhanh một bậc tốc độ luôn có thể trước một bước dự phán sở vân hải chiêu thức chiếm đoạt tiên cơ nắm đấm của hắn giống như như mưa rông gió bao nện ra đoạn nhạc cấn uy lực bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế quyền phong những nơi đi qua không khí đều bị xé rách phát ra chói thai d í t lên sở vân hải thì dựa vào vô cực thân cường han phong ngự cùng với luyện cường trưởng tinh diệu phản kích tương ngạch chống đỡ nhưng dần dần sở vân hải chiêu thức bắt đầu thay đổi đến vương hữu phòng thủ sơ hở càng ngày càng nhiều dương cảnh vậy mà bắt đầu một chút xíu áp chế sở vân hải theo thời gian một chút xíu truyền dời dương cảnh ư thế dần dần tăng lớn thắng lợi càng cân ngay tại một chút xíu hướng dương cảnh nghiêng một trận chiến này tình hu mấy ngàn đôi ánh mắt khiếp sợ nhìn xem trên lôi đài giao thủ hai người trên quảng trường lặng ngắt như tờ chỉ còn lại quyển trưởng va chạm chầm đủ mọi người không nghĩ tới một trận chiến này vậy mà là dương cảnh muốn đánh bại sở vân hải càng không có nghĩ tới dương cảnh thế mà còn ẩn giấu đi thực lực kinh khủng như thế vậy mà đem ba môn chân công đều đột phá đến thực khí cảnh cái này làm cho nhiều nội kình cảnh đỉnh phong đệ tử trong lòng lật lên sóng to gió lớn đối với bọn họ đến nói thực khí cảnh bình cảnh tượng như một tòa núi lớn khó mà vượt qua cuối cùng cả đời đều chưa h ẳ n có thể đột phá mà dương cảnh không những đột phá còn tới mức độ này ba môn chân công đều là đạt thực khí cảnh quả thực để người khác không có cách nào sống trên lôi đ ạ i dương cảnh bằng vào phương diện tốc độ một ít ưu thế ánh mắt sắc bén như ứng g ắ t gao khoa chặt sở vân hải thân hình hắn bắt lấy một cái sở vân hải lực cũ mới vừa đi lực mới chưa sinh máy mắt đ ố n g nhiên một cái nghiêng người tránh đi sở vân hải t r ư n g phòng nắm tay phải ngưng tụ toàn thân ba cỗ dung hợp nội khí mang theo khai thiên tịch địa uy thế tinh chuẩn đánh về phía sở vân hải chỗ ngực một cái quay người sở vân hải con người đột nhiên co lại thầm n g trong lòng không tốt trong lúc đội vã huy trưởng ngăn cản một tiếng vang thật lớn sở vân hải chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự hùng hồn tinh thuần nội khí giống như là biển gầm tràn vào thể nội chấn động đến hắn ngũ tạm lục phủ lệnh vị trí tiết hầu ngọt ngọt hoa một cái phun ra một miệng lớn máu tươi thân ảnh giống như giống như d i ề u đứt dây lui về phía sau trọn vẹn lui hơn mười bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình dưới chân tảng đá xanh bị dẫm đến rách ra sở vân hải sắc mặt ngưng lại khoe miệng chảy máu ánh mắt lạnh như băng nhìn phía trước g ư ơ n g cảnh hắn hít sâu mùi hơi chậm rãi mở miệng âm thanh mang theo một tia khản khản cùng không tâm lòng không liền có thể đánh bại ta sao người xem thường ta tiếng nói vừa ra sở vân hải thể nội nội khí ẩm v a n g một phát quanh thân trắng m ố t b ầ n g sáng tăng gọn cả người khí cơ đột nhiên tăng lên một đoạn khí tức so trước đó càng thêm ù n g hồn càng thêm bá đạo phản phất một đầu t ứ c tỉnh hung thú tản ra làm người sợ hãi huy áp dương cảnh hơi s ư ơ n g sở nhìn xem sở vân hải trên thân xuất hiện biến hóa kinh người sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng ngưng trọng sở vân hải không hổ là tìm long bảng đứng đầu bảng danh truyền kim đại phụ tuyển đỉnh thiên tiêu vừa rồi cái kia phiên kịch chiến hắn vậy mà còn không có toàn lực xuất thủ sao cùng lúc đó đại cao bên trên v i ề n chân môn chủ tào chân cùng bảy vị phong chủ đều là nháy mắt biến sắc từ kia ánh mắt đồng loạt bắn về phía lôi đài trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi trong đó thiên diễn phong chủ hoàng chân phản ứng tối t h ậ m hắn đ ỗ n g nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên hai mắt trở lên đầy mặt kinh ngạc nhìn xem trên đài khí thế đột một tăng sở vân hải bờ môi hít hít càng là nhất thời nói không ra lời tào chân hai mắt ánh mắt ngưng lại sắc bén ánh mắt xuyên thấu trên lôi đài bốc lên s o n g khí rơi vào giờ phút này toàn thân khí huyết tăng mạnh sở vân hải trên thân hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh thất thố hoàng chân âm thanh âm u mang theo một ti ngươi có thể biết n g ư ờ i đệ tử này chính là chiến thể trong thiên hạ bàn về võ giả tiềm lực từ trước đến nay có nhất phẩm đến cựu phẩm căn cốt phân chia cựu phẩm thấp nhất nhất phẩm cao nhất nhưng căn cốt cao thấp cũng không thể hoàn toàn quyết định một cái võ giả tương lai cùng võ đạo t i ề n cảnh trừ căn cốt cái này chủ lưu bình phán võ giả tiềm lực tiêu chuẩn bên ngoài còn có rất nhiều nhân tố có thể quyết định võ giả con đường võ đạo ví dụ như vượt xa thường nhân ngộ tính kiên cường tâm lực đối nào đó một loại võ học được trời ưu ái độ phù hợp những này ẩn tàng thiên phú lại ví dụ như chính là võ giả trời sinh có đặc thù nào đó thể chết thông thường mà nói cho dù căn q u ố c thiên phú không tính xuất chúng nhưng nếu như người mang thể chất đặc thù võ đạo c h i lộ cũng sẽ thông thuận rất nhiều tốc độ tu luyện cùng cơ duyên tạo hóa có thể so với người mang thượng tam phẩm căn q u ố c thiên tài mà nếu như tự thân căn q u ố c vốn là cực cao lại người mang thể chất đặc thù vậy thì càng là phải thiên độc hậu chỉ cần nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra thuận lợi trưởng thành gần như đều sẽ trở thành ý chấn một phương cường đại tồn tại chương một r ư ơ đại bị kết thúc cuối cùng xếp hạng h chương một đại bị kết thúc cuối cùng xếp hạng mà sở vân hải giờ phút này chỗ h i ể n lộ ra chiến thể chính là thể chất đặc thù bên trong một loại loại này thể chất trừ đối tự thân tu luyện rất có ích lợi có thể thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện c â n cốt mở rộng kinh mạch bên ngoài còn có thể trong chiến đấu đem tự thân chiến thể kích phát về sau có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy thành tự thân chiến lực có thể nói là là chiến đấu mà thành thể c h ấ t phía trước huyền c h â n môn cao tầng đều chỉ biết sở vân hải chính là nhị phẩm căn cốt mà còn mộ tính cực cao tốc độ tu luyện có thể so với nhất đẳng căn cốt tiên tiêu nhưng lại chưa bao giờ biết sở vân hải vậy mà còn người mang như vậy thể chất đặc thù thiên diễn phong chủ hoàng chân n g a y vậy kinh ngạc nhìn lắc đầu trên mặt vẻ ngạc nhiên còn không có triệt để tàn đi âm thanh mang theo vài phần ngạc nhiên kinh hỉ môn chủ đệ tử đệ tử xác thực không biết hắn xem như sở vân hải thụ nghiệp phong chủ đối sở vân hải tình huống không thể bảo là không hiểu rõ nhưng lại chưa bao giờ phát giác được nửa điểm thể chất đặc thù m ạ n h khỏe vậy làm sao có thể không cho hắn khiếp sợ người mang thể chất đặc thù tình huống cùng căn cốt hoàn toàn khác biệt căn cốt có thể thông qua sở xương cưỡng ép tra xét phẩm giai cao thấp liên quan tới ngay nhưng thể chất đặc thù không được nó tiềm ẩn tại võ giả huyết mạch gân cốt bên trong cực kỳ ẩn nấp thậm chí tại không có kích hoạt tự thân thể chất đặc thù phía trước rất nhiều người đều không biết chính mình người mang như vậy tạo hóa chỉ có tại một ngày hoặc là sống chết trước mắt hoặc là giới cơ duyên x à o hợp đem tự thân thể chất đặc thù kích hoạt sau đó thể chất đặc thù uy năng mới có thể chân chính phát huy ra những cái kia trời sinh liền tồn tại không cần hậu tiên h kích hoạt thể chất đặc thù ít càng thêm ít mà chính là bởi vì nguyên nhân này võ, võ giả lịch tập trở thành cao thủ tuyệt thế truyền thuyết những cái này truyền thuyết khích lệ nhiều đời căn cốt không tốt võ giả cho dù biết rõ con đường phía trước khó khăn cũng không chịu lời nói nhẹ nhàng từ bỏ nhất định muốn liều mạng liều một phen nhìn một chút võ đạo đ ỉ n h cảnh giới cao hơn phong cảnh tào chân nhìn xem thiên diễn phong chủ hoàng chân m ở mịt lắc đầu rắn g dấp hít sâu một hơi ánh mắt một lần nữa trở xuống trên lôi đài sở vân hải trên thân trong lòng càng là lại kích động lại phiền mượn kích động chính là sở vân hải thế mà còn người mang chiến thể bản thân hắn căn cốt cùng ngộ tính đã là đứng đầu cả hai kết hợp tốc độ tu luyện có thể so với nhắc phẩm căn cốt tiên tiêu bây giờ lại người mang chiến thể phần này cơ d về sau võ đạo tiền đồ tất nhiên càng thêm quan g minh rộng lớn huyền chân môn tương lai xem như là chân chính có người kế nghiệp Buôn một là sở vân hải tiểu tử này ẩn tàng đến cũng quá sâu liền tông môn đều bị mơ mơ màng màng cũng không biết hắn còn người mang như vậy thể chất đặc thù đương nhiên cũng có thể là sở vân hải gần nhất mới vừa bận kích hoạt chiến thể nhìn xem trên lôi đài sở vân hải quanh thân khí huyết quần quận khí tức mặc dù định lại mơ hồ có chút hút t ạ n h i ệ n nhiên đối chiến thể t r ư ở n g không còn có chút không quá thành thạo quen thuộc rằng dốc tào chân ngược lại là cảm thấy khả năng này rất lớn tào chân nhìn xem trên lôi đài chiến ý trùng thiên sở vân hải lại nhìn một chút lôi đài k h á c một bên vẻ mặt nghiêm túc vẫn t r ầ m ổn như cũ như núi dương cảnh trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng may mắn chính mình lúc trước lực bài chú nghị t i ê n trì cử hành trận này phù sơn đại b ị nếu không những đệ tử này sợ là còn từng cái che giấu không chịu lộ do thực lực chân chính dương cảnh như vậy sở vân hải thế mà cũng giấu như thế sâu tào chân khỏe miệng không tự giác câu lên một vệ tiêu ý trong lòng âm thầm suy nghĩ những tiểu từ này từng cái tựa như chửa không chạy tay cá c h ạ c bình thường thời điểm căn bản không chịu lộ ra con bài chưa lật chỉ có cho bọn họ đầy đủ mê người con mồi ví dụ như phủ sơn đại bị phong phú khen thưởng ví dụ như phần này tông môn đầu danh vinh quang bọn họ mới bằng lòng triệt để linh hoạt đứng lên trên lôi đài đem hết toàn lực là tông môn hiện ra chính mình chân chính nội tình chờ trận này đại bị kết thúc tông môn thật tốt tiến hành lôi kéo bồi dưỡng cho bọn họ đầy đủ tài nguyên cùng coi trọng để bọn họ cùng tông môn liên lụy nhân quả càng ngày càng sâu đến lúc đó không cần chính mình lại đi tận lực đ ố c xúc những n à y dần dần trưởng thành lũ tiểu gia hỏa tự nhiên là sẽ biết chủ động đi giữ gìn tông môn cùng tông môn lợi ích trở thành huyền chân môn kiên cố nhất lương đóng phía dưới lôi đ à i vân hy phong đệ tử tụ tập khu vực vũ văn minh giắc chen tại hàng trước nhất ánh mắt thần sắc âm chầm khó coi nhìn xem trên lôi đ à i hắn nguyên bản một mực thực sự muốn xem đến sở vân hải đại phát thần uy đem dương cảnh hung hăng giáo hấn một lần tình cảnh nhưng bây giờ thế cục lại cùng dự đoán của hắn đi ngược lại không những không thấy được dương cảnh bị đệ lên á n h ngược lại là sở vân hải liên tục bại lui suýt nữa bị dương cảnh t r ọ c thương mắt thấy là phải không chịu nổi vũ văn minh giắc sắc mặt càng thêm khó coi âm chầm đến có thể chạy ra nước trong mắt hiện ra một tia oán độc cùng không cắm lòng hắn chẳng thể nghĩ tới dương cảnh vậy mà lợi hại đến loại này tình trạng càng ở trong lòng thờ mắng sở vân hải thế mà vô năng như vậy liền dương cảnh đều không thu thập được tối hôm qua hắn đặc biệt đi thiên diễn phong thăm hỏi sở vân hải sở vân hải còn tại trước mặt hắn lời thề son sắc mà bảo chứng tất nhiên có thể đánh bại dương cảnh sẽ còn trên lôi đài thật tốt dạy dô đối phương một phen để hắn chút cân giận nhưng còn bây giờ thì sao chính sở vân hải đều nhanh phải thua đột nhiên vũ văn minh rác ánh mắt đẫu nhiên ngưng lại chú ý tới trên lôi đài đã ở vào hạ phong sở vân hải trên thân đột nhiên xuất hiện một loại biến hóa kinh người nào đó một b ỗ vượt xa phía trước khủng bố khí cơ giống như ngủ say núi lửa ẩm vàng một phát càn quét toàn bộ lôi đài l i ê n một mực ở vào điên cùng tiến công trạng thái dương cảnh đều vô ý thức dừng bước cảnh giác nhìn chằm chằm sở vân hải vũ văn minh rác hai mắt tỏa sáng trên mặt c h e lấp nháy mắt tản đi hơn phân lửa trong lòng bừng tỉnh ta đã nói rồi sở vân hải làm sao lại bị dương cảnh đánh bại quả nhiên còn có, chuẩn bị ở sau, quả nhiên còn có thủ đoạn cuối cùng bên kia linh tịch phong đệ từ trong nhóm tôn ngưng hương nhóm mũi chân con mắt chăm chú đi theo trên lôi đài dương cảnh thân ảnh một đôi tay ngọc không tự giác nắm chặt nằm đấm Thực lực của nàng còn thấp, còn lưu lại tại tình cảnh, không cách nào giống những cái kia thực lực lực của còn còn cái cao lưu lại kia nàng nào giống cường ám sở ư sư được người Nhưng được huynh hai khí cơ biến hóa, đối với thế cục hiểu rõ cũng chế thấu triệt. Nhưng nàng có thể từ bên cạnh đệ tử khát tiếng nghị nhanh thế dạng, ràng trên biến cũng nàng bên tiếng luận bên trong, càng nhanh bắt được trên đài thế cục biến s tỷ một triệt. từ tử bắt cảm giác rõ rõ đài đài cơ cục có cục đối với đệ hóa.、Sở、vân hải đó là cái gì khí tức thật mạnh dương cảnh nguy hiểm sở vân hải đây là dấu không ít thực lực a nghe lấy bên cạnh liên tục không ngừng kinh hô cùng lo lắng âm thanh tôn n g g ư ơ n g tâm nháy mắt níu chặt nàng biết tình huống hiện tại tựa hồ đối với sư đệ có chút bất lợi cái này để nàng không nhịn được càng thêm lo lắng một trái tim treo giữa không trùng liền hô hấp đều thay đổi đến rồn rập lên trên lôi lại d ư ơ n g cảnh sắc mặt ngưng trọng ánh mắt sắc bén như ừng nhìn chẳng c h ậ p sở vân hải từ đầu đến cuối hắn đều không có phớt lờ cho dù vừa rồi chiếm cứ tuyệt đối t h ừ a phong đem sở vân hải ép đến liên tục bại lui hắn cũng một mực cảnh giác biết sở vân hải thân là tiệm long bảng đứng đầu bảng tuyệt không có khả năng chỉ có điểm này thủ đoạn giờ phút này nhìn xem sở vân hải quả thật còn có dấu kinh n g ư ờ i như thế con bài chưa lật dù cho trong lòng đã sớm chuẩn bị dương cảnh tâm hay là đ ố n g nhiên trầm xuống cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác giống như nước thủy triều s ô n g lên đầu sở vân hải cảm thụ được thể nội tăng bọn lực lượng q u a n thân khí huyết trào lên như nước thủy triều liền kinh mạch đều tại mơ hồ nóng lên hắn ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân trong lòng cảm xúc phức tạp có không cam l ò n g có khiếp sợ còn có một tia bị bức ép đến tuyệt cảnh văn lệ hắn kỳ thật tại đầu năm thời điểm liên đã tại một lần sinh tử lịch luyện bên trong ngoài ý muốn kích phát ra chính mình c h i thể Trước 195, đại ba ị kết xếp thúc, hạ. cuối cùng b chỉ ú c cuối cùng c xếp hạ. h Ba, chỉ là cái này thể chất đặc thù chính là hắn bí mật lớn nhất cũng là hắn áp đáy hỏm con bài chưa lật không phải bạn bất đắc dĩ sở vân hải tuyệt không nguyện thủy tiện bạo lộ ra nhưng mà lần này đối mặt dương cảnh từng bước ép sát hắn nhưng là đến không thể không bại lộ thời điểm sở vân hải đã bị vây ở thực khí cảnh đ ỉ n h phong đã lâu bình cảnh giống như tường đồng mép s á t khó mà dung chuyển muốn đột phá nạp khí cảnh cho dù hắn thiên p h xuất chúng lại người mang chiến thể như vậy thể chất đặc thù muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá độ khó cũng vẫn như cũ cực lớn mà lần này phù sơn đại bị chính là hắn cơ hội tốt nhất hắn nhất định phải cầm tới phù sơn đại bị đầu danh m ư ợ n nhờ tông môn khen thưởng ẩn khiếu ngọc thủy còn có sắp tới tay thần b i ê n quả các loại bảo vật mới có hy vọng một lần hành động xông phá bình cảnh bước vào nạp khí cảnh nếu như thành công đột phá hắn thực lực đem lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh thậm chí có tư cách đi khiêu chiến thiên diễn phong đại sư minh vị trí đồng thời có thể ở sau đó kim đài đại bị bên trên chân chính đưa thân kim đại phủ nam tông đứng đầu t i ê n tiêu hàn ngũ nội danh toàn bộ kim đại phủ cho nên vô luận như thế、nào? một trận chiến này sở vân hải cũng sẽ không để chính mình thua sở vân hải trong mắt lóe lên một vệ quyết tuyệt đông nhiên gầm nhẹ một tiếng đem chiến thể v i năng thôi động đến t ự c h ạ n trong thân thể nội khí nháy mắt sôi trào lên sôi trào mãnh liệt giống như giang hà vỡ đê ở trong kinh mạch điên cuồng trào lên chân tay hắn đông nhiên giống một cái mặt đất thân hình giống như một đạo lợi kiếm ra khỏi v ỏ mang theo thế như bà tấn toàn lực thôi động luyện c ư ờ n g trưởng trưởng phong gào thét mang theo x é rách không khí d u ệ bàng hướng về dương cảnh ngang nhiên công tới giờ phút này hắn lực lượng tốc độ thậm chí nội khí hùng hồn trình độ đều tăng lên mấy thành thực lực tổng hợp tăng gọn một mảng lớn. quanh thân khí thế càng là khủng bố tới cực điểm dương cảnh t h ấ y thế sắc mặt càng thêm nghiêm trọng không dám chậm trễ chút nào hắn hít sâu một hơi trong đan điền ba cỗ dung hợp nội khí ẩm vang vận chuyển toàn bộ rót vào s o n g quyền bên trong đồng thời đem đoạn nhạc ấn tâm pháp thôi động đến tự hạ quyền phong bên trên kim quang tăng gọn mang theo khai thiên tịch địa c ư ờ n g mạnh uy thế đón sở vân hải luyện c ư ờ n g trưởng ngang nhiên nên đón tiếp lấy trên lôi đài quyền trưởng ẩm vang b a chạm phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c như tiếng sấm kinh hai vang quần quận sóng khí lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía q u y t t n nhấc lên đẩy trời bùi đất xung qu giờ phút này đều cảm giác mảng nhĩ vang lên nóng nóng giống như là có vô số căn châm nhỏ đang thắt khí huyết quần u ợ n đến kịch liệt l ự c càng là khó chịu đến hốt hoảng lập tức nhịn không được liên tiếp lui về phía sau sợ bị cái này kinh khủng dư âm tác động đến phen này kịch liệt b a chạm sinh ra lực trùng kích để dương cảnh bạch bạch bạch lui về phía sau năm sáu bước mỗi một bước rơi xuống đều tại tảng đá xanh bên trên giấm ra một cái nhàn nhạt, nhạt c á i h ố s ở vân hải đồng dạng không dễ chịu thân hình lung lay lui về phía sau bốn năm bước dưới chân phiến đá trực tiếp rách ra mấy đạo vân mảnh sợ vân hải thấy thế sắc mặt có chút ngưng lại trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin hắn không nghĩ tới chính mình kích phát chiến thể về sau toàn lực một t r ư ờ n g lại bị dương cảnh dễ dàng như vậy liền cản lại đối phương phòng ngự lại cường han đến loại này tình trạng dương cảnh ổn định thân hình lắc lắc tê dại cánh tay trong lòng âm thầm vui mừng may mắn chính mình tu luyện phòng ngự c h â n công l à bất phôi c h â n công những ngày này lại dựa vào thối tùy đan mãi r i ũ a qua nhục thân nếu không mới vừa rồi còn thật không nhất định có thể đỡ nổi sở vân hải bất thình lình bột phát xung kích hai người ngắn n g i lết nhau trong mắt đều hiện lên một tia ngõ lệ chợt lại lần nữa hướng về đối phương phong đi Quyền trưởng hai mặt, i người c n va c h ạ a ngươi Sở Vân tới ta đi càng là đánh đến cân sức ngang tài khó phân thắng bạn hai người giao thủ ba bốn mươi chiều chiến đấu kịch liệt tới cực điểm sở vân hải luyện cương trưởng biến ả o khó lường lúc thị trưởng phong như điện thẳng đến yếu hại lúc thị trưởng thế t r ầ mãnh lực phách hoa sơn dương cảnh thì lại lấy bất biến ứng b và biến song quyền vũ động ở giữa kim quan g lập luệ mỗi một lần đón đỡ đều phát ra kim thạch giao minh thanh â m phản kích nắm đấm càng là mang theo khí thế một đi không trở lại ép đến sở vân hải không thể không trở về thủ trên lôi đài x ó g khí bốc lên đ u i đất tung bay thân ảnh của hai người nhanh như thiền điện Chỉ có thể nhìn thấy hai đại o tàn t ảnh ạ trong mù không ngừng bụi mù va cao h chầm không ạ loạn. m mọi tim đục đến đài đập liên tiếp không ngừng, nghe đến mọi người dưới ngừng, nghe Đài, tìm đập loạn. đài cao bên trên huyền trân môn môn chủ t à o chân b u ấ t dâu tay có chút dừng lại hơi kinh ngạc mà nhìn xem trên lôi đài rằng có giao thủ c h ẳ n g diện h á n nguyên bản cho rằng tại sở vân hải bộ phát ra chiến thể về sau dương cảnh sẽ rất nhanh liền thua trận dù sao chiến thể ra chỉ bên dưới sở vân hải thực lực đã vượt xa cùng dai thật không nghĩ đến dương cảnh mặc dù hơi rơi xuống hạ phòng nhưng công thủ gồm nhiều mặt chiêu thức ở giữa không chút nào lộ sơ hở có tào h hải đánh đến như vậy có đến co bể, cơ hội ể bể, cùng có co cơ vân đến đến sở vậy l cân sức năng tài. t à chân hai mắt hít lại sắc bén ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân quan sát tỉ mỉ quanh người hắn lưu chuyển nhàn nhạt kim quan g cùng với cái kia cường hãn n ụ c thân phòng ngự hắn có thể xác định d ư ơ n g cảnh giờ phút này cũng không có giống sở vân hải như thế thì t r i ể n ra cái gì thể chất đặc thù có thể cùng chiến thể ra chỉ sở vân hải chống lại hoàn toàn là dựa vào tự thân thực sự thực lực tào chân cẩn thận n g â m nghĩ một lát trong lòng n g nhiên khé động nội khí này vận chuyển phát môn còn có cái này thân thể phòng ngự đường lối làm sao nhìn giống mất phôi chân công d ư ơ n g cảnh t i ể u tử này là chuyển tu bất phôi chân công bất quá chuyển tu bất phôi chân công thực lực có thể mạnh tới mức này sao chẳng lẽ nói hắn tu luyện là bản đầy đủ bất phôi chân công bên kia linh tịch phong chủ bạch băng cũng yên tĩnh mà nhìn xem trên lôi đài giao thủ hai người thanh lanh con mắt bên trong hiện lên một tia khen ngợi lúc này l i ề n thể hiện ra bất phôi chân công cường đại sở vân hải tu luyện vô cực thân mặc dù cũng là thượng phẩm chân công đồng thời công hiệu kinh người đối với võ giả lực lượng tốc độ phòng ngự đều có tăng lên cực lớn nhưng chính là bởi vì chiếu cố các mặt ngược lại dẫn đến tại n ụ c thân đào móc cùng thuần túy phòng ngự phía trên thiếu mấy phần sở trường l ưu thế mà bất phôi chân công l ưu thế vừa bận chính là tại mười phần phòng ngự cùng tự thân n ụ c thân cực hạn đào móc phía trên đem phòng ngự làm đến cùng d a i cực hạn cho dù sở vân hải kích phát chiến thể phía sau thực lực tăng lên rất nhiều khí lực phía trên thắng qua dương cảnh một bậc nhưng hai người lúc giao thủ một bộ phận công hướng dương cảnh nội khí cùng lực lượng liền đã bị bất phôi chân công phòng ngự cơ ư n g khí triệt tiêu còn lại nội khí cùng lực lượng đối n ụ c thân cường hoành dương cảnh đến nói liền đã có khả năng bằng vào tự thân nhẹ nhóm ngăn cản Bạch băng lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, n é p miệng lên một vệ cực kỳ nhạt bộ c o n g một trận chiến này có thể là càng ngày càng có ý tứ trên lôi đài dương cảnh c u n g sở vân hải chiến đấu càng thêm tịch liệt hệ người đều đã đánh nhau thật tình bọn họ gần như thực lực tương đương mỗi một lần cứng đối cứng va chạm đều chấn động đến đối phương khí huyết q u ậ n quận d i ê n phần mình đều bị cường hành nội khí va chạm xung kích ra thương thế không nhẹ khoe miệng đều tràn ra từng tia từng tia màu tươi hai người lại lần nữa hung hăng giao thủ va chạm quần trưởng tấn công chầm đục chấn động đến toàn bộ lôi đài đều đang lay động thừa dịp cơ hội gần người dương cảnh cố nén ngực kịch liệt đau nhức một quyền hung hăng nện ở sở vân hải bà bay sở vân hải cũng không cam chịu yếu thế một t r ư ờ n g vỗ tại dương cảnh ngực hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn thân hình giống như giống như d i ợ u đứt dây bay rớt ra ngoài tại trên không riêng phần mình phung ra một miệng lớn máu tươi nặng nề mà ngã xuống tại lôi đài hai đầu dưới đài quan chiến các mạch đệ tử cùng với kim đài phụ các đại gia tộc người chủ sự hạch tâm đám tử đệ thấy cảnh này mỗi một người đều sợ ngây người lẫn như vậy phụ sơn quảng trường nháy mắt thay đổi đến lặng ngắt như tờ phía trước tất cả mọi người nghĩ đến một trận chiến này hẳn là sẽ rất kịch liệt nhưng người nào cũng không có nghĩ đến sẽ kịch liệt đến trình độ này hai người càng là hoàn toàn không để ý tự thân thương thế như vậy lưỡng bại câu thương đấu pháp thực sự là quá khốc liệt trên lôi đài dương cảnh cùng sở vân h ả i thân hình hung hăng đâm vào bên bờ lôi đài trên lan can phát ra đông hai tiếng chầm đủ cứng rắn bằng gỗ lan can bị đâm đến l õ m dạn nứt hai người sau lưng càng là chuyển đến đau đớn một hồi cổ họng ngọn ngọn lại là một mụm máu tơi ư s ô n g lên nhuộn đỏ trước ngực q u ầ áo màu đen cùng màu xanh nhạt trang phục giờ phút này đều bị vết máu nhuộn dần thay đổi đến loang lộ không chịu nổi nhưng hai người không có chút nào lùi bước cơ hội là đồng thời cấp tốc từ trên mặt đất nhảy lên một cái dương cảnh lao đi vết máu ở khoe miệng trong mắt chiến ý hưng hực song quyền nắm chặt sở vân h ả i đồng dạng hai mắt đỏ thẫm chiến thể kích phát phía sau khí huyết vẫn như cũ s ô i trào luyện c ư ờ n g trưởng trưởng phòng vẫn như cũ lăng lệ hai người lại lần nữa gào t h é t phóng tới đối phương quyền trưởng va chạm âm thanh dày đặc như mưa lại là giao thủ hơn hai mươi chiêu kính phong xé rách b ố n là quần áo bị phá hỏng hai người riêng phần mình trên thân áo bảo đều bị đánh đến vỡ vụn không chịu nổi lộ ra trên da thịt hiện đầy tím xanh r ồ n nén tổn thương cùng sâu cạn không đồng nhất vết thương máu tươi theo vết thương chậm rãi chảy ra nhuộm đỏ tứ chi liền trên mặt đều bắn lên rất nhiều huyết điểm nhưng là hoàn toàn không để ý đều đánh đỏ mắt trong mắt chỉ còn lại đối thắng lợi chấp nghiệm phù sơn quảng trường bên trên tất cả mọi người là sắc mặt khiếp sợ hô hấp đều thay đổi đến ngưng trệ nhìn xem trên lôi đài đẫm máu chém giết hai người ai cũng nói không ra lời hiện tại hai người có thể nói đều bị trọng thương toàn thân đẫm máu càng là còn tại cắn răng cứng rắn chống đỡ đánh xuống phần này chơi liều cùng nghị lực làm cho tất cả mọi người cũng vì đó lộ vẻ x dương cảnh điên cuồng thôi động đoạn nhà c ấ n tâm pháp trong đan đ i ể n ba cô dung hợp nội khí không muốn sống hướng song quyền dũng manh lao tới mỗi một quyền đều đem hết toàn lực cùng sở vân hải điên cuồng giao thủ hoàn toàn không quản thương thế trên người đang không ngừng tăng thêm trong lòng của hắn rất rõ ràng một trận chiến này vô luận như thế nào hắn đều muốn chiến đến cuối cùng vô luận là cái kia chân quy đến cực điểm ẩn khiếu ngọc thủy hay là ất cấp phòng luyện công trường kỳ sử dụng quyền hạn đối hắn mà nói đều quá là quan trọng đủ để cho hắn vo đạo chi lộ ít đi rất nhiều đường q u n co phàm là có một tia hy vọng hắn đều muốn đem hết toàn lực đi tranh thủ toàn bộ trên lôi đài giờ phút này đều tràn ngập một c ô m a n h liệt bầu không khí hai người lấy mạng đổi mạng liên cùng tịch chiến để khán đài bên trên không ít đệ tử đều nắm chặt n ắ m đấm trong mắt tràn đầy kính nể cùng rung động đài cao bên trên tào chân nhìn xem trên lôi đài hai người đổ máu châm g i ế t lông mày càng nhăn càng chặt nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu lại hắn đứng lên ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên lôi đài toàn thân đ ấ m máu hai cái thanh niên hai t i ể u t ử này đều là huyền chân môn tương lai lương đống a hai người này thực lực vốn là không kém hiểu bây giờ càng là song song đánh thành trọng t ư ơ n g lại như thế đánh xuống một khi đánh đến dầu hết đèn、tát. hai người nói không chừng sẽ làm bị thương đến căn cơ căn cơ bị hao tổn đối với võ giả mà nói không khác tự hủy tương lai cái này có thể đều là huyền chân môn số một hạng giống quả quyết không thể thật tổn thương đến căn cơ nghĩ tới đây tào chân không do dự nữa lúc này đứng lên dưới chân có chút dùng sức một c ỗ hùng hồn nội khí từ đan điền t u ô n ra nâng thân hình của hắn cả người vậy mà giống như lăng không phi hành đ ồ n g đạo tay áo tung bay ở giữa từ đài cao bên trên vượt ngang xa vài c h ụ c trượng khoảng cách giống như xúc địa thành thốn trực tiếp rơi xuống giữa lôi đài vừa vặn đứng tại g ư ơ n g cảnh cùng sở vân hải hai người sắp giao thủ vị trí trung tâm dương cảnh cùng sở vân hải đã đánh đỏ mắt giờ phút này trong đầu chỉ còn lại chém g i ế t suy nghĩ một cái huy trưởng mang theo lệnh thấu xương kinh phong một cái nâng quyền ngưng tụ cuối cùng nội khí đang muốn lại hướng đối phương đánh tới đột nhiên nhìn thấy giữa lôi đ à i xuất hiện một đạo t h ẳ n g t ắ p huy nghiêm thân ảnh hai người đều là s ư ơ sở quyền trưởng thế công cứ thế mà dừng ở giữa không trung bọn họ tập trung nhìn vào rất nhanh liền thấy rõ mặt mũi của đối phương càng là môn chủ tào chân chợt hai người đều là trong lòng run lên vội vàng dừng lại động tác tạm đi quyền trưởng trong phòng khí đối với tào chân không mình hành lễ cùng kêu lên nói ra bãi kiến môn chủ tào chân khẽ gật đầu ánh mắt đảo qua trên thân hai người thương thế lập tức nhìn hướng hai bên người trẻ tuổi trên mặt lộ ra một vệ có chút nụ cười hài lòng hắn có thể nhìn thấy hai người trong mắt bất khuất cùng cứng cỏi đây chính là huyền c h â n môn cần khí khái m ẫ u chốt nhất là hai người võ đạo thiên tư tào chân mở miệng âm thanh truyền khắp toàn bộ phủ sơn quảng trường hai người các ngươi thực lực sàn sàn với nhau lần này kích chiến khó phân thắng thua có khác không cần lại so bản tọa tuyên bố hai người các ngươi đặt song song phủ sơn đại bị đệ nhất chương một trăm chín mươi sáu có chơi có chịu mà thôi trên lôi đài tào chân tiếng như h ư n g trung tại chỗ trực tiếp tuyên bố dương cảnh sở vân hải đặt song song năm nay phụ sơn đại bị thứ nhất dương cảnh cùng sở vân hải nghe đều không nhịn được s ư ơ sở trận nguyên bản căng cứng thân thể có chút vung l ỏ n g tiếp lấy hai người lẫn nhau lẫn nhau trong mắt cũng không có phía trước s á c ý đồng thời không b ì n h hành lễ trầm giọng nói phải giữa hai người một trận chiến này đánh tới hiện tại tình trạng này cũng đã gần muốn tới cực hạn cũng không phải bảo hoàn toàn không có chiến lực nội khí mặc dù hao tổn lại vẫn có sức đánh một trận nhưng nếu như tiếp tục đánh xuống thật sẽ làm bị thương đến vo đạo c ă n cơ một khi căn cơ bị hao tổn nhẹ thì dưỡng thương mấy năm nặng thì gân cốt đứt gãy đối ngày sau tu luyện ảnh hưởng cực lớn vô luận là dương cảnh hay là sở vân h ả i tự nhiên cũng không nguyện ý đánh đến một bước này từ trước mắt đến xem hai người đúng là lực lượng tương đương tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là tăng thêm tổn thương không có chút ý nghĩa nào giờ phút này môn chủ tuyên bố hai người đặt song song thứ nhất đã bảo toàn song phương mặt mũi lại tránh khỏi lưỡng bại câu thương kết cục đúng là lập tức kết quả tốt nhất cùng lúc đó tàu chân âm thanh cũng truyền khắp toàn bộ phù sơn quảng trường dường như sấm xét nổ vang lớn như vậy quảng trường đầu tiên là rơi vào hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người hơi s ư ơ n g sở ngay sau đó bộc phát ra như sấm xét tiếng ồn ào tiếng hoan hô tiếng kinh hô tiếng nghị luận đan vào một chỗ gần như muốn lật tung toàn bộ quảng trường nóc nhà đặt song song đệ nhất vậy mà là đặt song song đệ nhất dương cảnh quá không được vừa v ặ n quật khởi liền bọn tới tình trạng này cùng sở vân hải bình khởi bình toạn cũng chỉ có thể d ạ n g này không phải vậy tiếp tục đánh xuống sợ là hai người đều muốn trọng thương chập chập đánh thật là k ị liệt thật bất khả tư nghị một cái hơn nửa năm trước hay là ngoại môn lệ từ người bây giờ lại cùng t i ề m long bảng đứng đầu bảng đặt song song đệ nhất rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên không nghĩ tới phụ sơn đại bị kết quả sau cùng vậy mà là dương cảnh cùng sở vân hải đặt song song trở thành thứ nhất đây là phía trước không ai từng nghĩ tới qua kết cục quả thực mang theo một tia truyền kỳ tính dưới lôi đài b ạ c h tử vũ cùng lục thiếu hoa đứng s o n g vai đều là sắc mặt rung động mà nhìn xem trên đài hai người thật lâu nói không ra lời dương cảnh cùng sở vân hải một trận chiến này vô luận là quá trình mãnh liệt hay là kết quả sau cùng đều hoàn toàn ra khỏi hai người bọn họ dự đoán sở vân hải người mang chiến thể thực lực tin người dương cảnh ba môn chân công đều là phá thực khí cảnh thực lực nghị tiên hai người giấu một cái so một cái sâu、so, mấu chốt là kết quả cuối cùng lại còn là lấy môn chủ chính miệng tuyên bố hai người đặt song song thứ nhất mà kết thúc cái này để trong lòng bọn họ ngũ vị tạc trần bạch tử vũ cùng lục thiếu hoa lướt nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cay đắng cùng bất lực hai người bọn họ đều là danh truyền kim đài p h ụ thiên tài ngày bình thường tầm cao khí n ạ o rất có ngạo khí nhưng mà nhìn vừa rồi sở vân hải cùng dương cảnh một trận chiến giờ phút này trong lòng hai người đều là chịu nặng phản phất ép một tảng đá lớn hai người bọn họ bất ngờ phát hiện vô l u ậ n là dương cảnh hay là sở vân hải đều đã vượt xa bọn họ căn bản không phải một cái cấp độ tồn tại đó là một loại gần như đứt gãy tranh lệch để bọn họ liền đuổi theo suy nghĩ đều khó mà dâng lên thậm chí đối với dương cảnh cùng sở vân hải hai cái này quái v ậ t b ạ c h tử vũ cùng lục thiếu hoa hai cái này rất có thanh danh thiên tài cũng không có phấn khởi tiến lên tâm khí cái này độ khó quá lớn dương cảnh cùng sở vân hải thiên phú cùng thực lực thực sự là quá biến thái cùng lúc đó đám người bên trong triệu hồng tường tô thanh nguyện liêu nhu giả ngọc lượng đứng tại không cùng vị trí giờ phút này lại đều kinh ngạc nhìn trên đài đạo kia nhìn như thê thảm nhưng như cũ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi dương cảnh bây giờ mặc dù trong chiến đấu áo quần rách nát lộ ra trên da thịt hiện đầy tím xanh rồn nén tổn thương quần áo trên người rất nhiều nơi còn bị máu tươi n h ộ n đỏ chật vật không chịu nổi nhưng giờ phút này hắn đứng ở nơi đó lại có một cố vô hình khiếp người khí cơ giống như lợi kiếm ra khỏi v ỏ làm cho lòng người bên trong nghiêm nghị không dám nhìn thẳng triệu hồng tường mấy người giờ phút này trong lòng đều cảm thấy vô cùng phức tạp mỗi một lần bọn họ cảm thấy dương cảnh đã rất lợi hại đã đứng ở rất cao vị trí có thể lần tiếp theo, dương cảnh lại sẽ lại một lần nữa để bọn họ khiếp sợ lại một lần nữa đứng đến vị trí cao hơn đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau cho tới bây giờ đối với dương cảnh đến nói bọn họ những người này tựa như con voi trước mặt kính nhỏ nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới cho dù là triệu hồng tường cùng tô thanh n g u y ệ t cũng đều đã không lo lắng dương cảnh lại bởi vì đã từng bất kính mà trừng trị bọn họ bởi vì bọn họ cũng dần dần minh bạch có lẽ ở trong mắt dương cảnh đã sớm không có bọn họ những người này tồn tại có lẽ từ vừa mới bắt đầu dương cảnh liền không có đem bọn họ nhìn vào trong mắt coi là sóng vai tiến lên người khó trách dương cảnh lúc trước đối mặt tô thanh nguyệt khiêu khích không thèm để ý chút nào mỗi ngày đều là b ù i đầu luyện bó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bây giờ xem ra cự long bay l ư ợ n cửu t i ê n nơi nào sẽ để ý một con run dế cách nhìn phù sơn quảng trường ổ n ào náo động xôi trào đồng thời trên lôi đ à i dương cảnh cùng sở vân hải cùng nhau hướng tào chân không người thi lễ một cái cùng t ê u lên nói ra đệ tử táo lui sau đó hai người riêng phần mình q u a y người bước đi tuy có chút phù phiếm vẫn t r ầ một như cũ đi xuống lôi lại tào chân cũng không có dừng lại lâu dưới chân có chút đập mạnh quanh thân nội khí phun trào cả người lại lần nữa như lăng không phi hành tay áo tung bay ở giữa vượt ngang mấy chục trượng khoảng cách vững vàng trở xuống đài cao chủ vị dương cảnh khỏe mắt liếc qua quét đến một màn này trong lòng đối bực này cường hoành thực lực sinh ra vô hạn hướng về âm thầm nghĩ tới võ giả nếu có thể một đường vượt phá cảnh giới không ngừng kéo lên có thể hay không thật có một ngày có thể tránh thoát đại địa trói buộc tự tại bay lượn tại bầu trời hắn rất mau trở lại qua thần lắc đầu đẻ xuống tạp nghiệm hướng về linh tịch phong đệ tử tụ tập khu vực đi đến linh tịch phong các đệ tử nhìn xem dương cảnh đi về tới nháy mắt b u c phát ra càng nhiệt liệt gieo họ từng cái kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái dương cảnh xem như linh tịch phong đệ tử một lần hành động cầm xuống p h ủ sơn đại bị thứ nhất cùng tiềm long bảng đứng đầu bảng sở vân hải đặt song song phần này vinh quang đối với mấy cái này phổ thông linh tịch phong đệ tử mà nói cũng là cực lớn sức mạnh ngày sau tại tông môn bên trong cùng mặt khắc mạch đệ tử ở c h u n g hoặc là tại kim đ à i phủ cùng người đề cập trên mặt đều có ánh sáng cũng sẽ bị người khác xem chọn mấy phần h u n g chi linh tịch phong nhiều năm chưa từng đi ra như vậy kinh tài tuyệt diễn thiết yêu bây giờ ra một vị dương cảnh toàn bộ linh tịch phong cũng vì đó phân chấn mọi người cùng kêu lên hoan hô dương cảnh danh tự ồn ả o chỉnh tề mà nhiệt liệt vang vọng quảng trường một góc dương cảnh cười đối với mọi người khẽ gật đầu khách khí chắp tay đ ắ p lại mang trên mặt nụ cười ôn hòa không có chút nào đoạt được phù sơn đại b ỉ thứ nhất kêu căng lúc này p h o n g hạ nhan thành long lâm tử hành thành âm đám người lập tức xông tới một năm miệng mười hướng dương cảnh chúc mừng dương sư đệ quá lợi hại chúc mừng đoạt được phù sơn đại b ỉ thứ nhất đúng vậy a quá mạnh ngươi cùng sở vân hải đánh đến quá đặc sắc dương cảnh ngay vậy cười trả lời may mắn mà thôi mấy người cũng cười đứng lên phòng hạ vỗ n g ư c nói vừa rồi ngươi cùng sở vân hải trên lôi đài đánh đến kịch liệt như vậy chúng ta cách xa như vậy đều nhìn đến s ợ mất mật mọi người ở đây vây quanh dương cảnh trúc n ừ n g lúc lôi đài m ộ t bên t i ế t chấp sự đang cùng thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên cùng với mấy tên khác trưởng lao thấp giọng trò chuyện thương lượng cuối cùng xếp hạng tuyên bố thủ t ụ rất nhanh âu dương kính hiên liền cầm sơ bộ định ra xếp hạng danh sách đi đến đ à i cao cùng tào chân cùng bảy mạch c h i chủ cộng đồng định đ o ạ n tào chân cùng bảy vị phong chủ nhìn qua danh sách về sau đều không dị nghị âu dương kính hiên lập tức một lần nữa đi xuống đại cao đem cuối cùng xác nhận danh sách giao cho t i ế t chấp sự t i ế t chấp sự tiếp nhận danh sách vững bước đi đến lôi đài trong lúc nhất thời toàn bộ phủ sơn quảng trường bên trên ánh mắt đều đồng loạt tập trung ở trên người hắn tiếng ồn ào dần dần lắng lại tất cả mọi người nín tở ngưng thần chờ đợi t i ế t chấp sự tuyên bố cuối cùng xếp hạng là trận này vạn chúng chú mục phủ sơn đại bỉ trên họa dấu t r ô n g t r ọ n t i ế t chấp sự hít sâu một hơi ánh mắt c h ầ m rãi đảo mắt toàn bộ quảng trường chờ quảng trường triệt để yên tĩnh lại mới cao giọng mở miệng bắt đầu tuyên bố xếp hạng thứ nhất thiên diễn phong bạch tử vũ thứ ba thanh hư phong lục thiếu hoa thiện diễn phong tô mộ viễn hạng năm chấn nhạc phong t ô nguyên hạng sáu chủ phong giang lâm uyên hạng bảy phần dương phong lệ thường ô hạng tám vân hy phong cố trường phong hạng chín thanh hư phong lầm kinh hồng hạng mười phần dương phong mã quốc lương hạng mười một lôi tiêu phong trương vân hạo hạng mười hai chủ phong mạch phạm hạng thứ mười ba chấn nhạc phong tẩm quát hạng thứ mười bốn phần dương phong hà liệt hạng thứ mười lăm linh tịch phong nhan thành long người thứ mười sáu chấn nhạc phong trình quốc t ị n h thứ mười bảy vân hy phong triệu hồng n ũ tên thứ mười tám lôi tiêu phong trù nhược ghi tên thứ mười chín thanh hư phong tạ vũ đồng tên thứ hai mươi linh tịch phong phẳng hạng tất cả mọi người tại nghiêm túc lắng nghe phần này cuối cùng xếp hạng không chỉ là thực lực chứng minh càng liên quan đến tông môn tài nguyên nghiêng dựa theo quy tắc ba hạng đầu đều có vô cùng phần thưởng phong phú nhất là thứ nhất có thể đạt được ba dọ t h u n khiếu ngọc tùy cùng với ớ t cấp phòng luyện công trường k ỳ quyền sử dụng hạng bốn đến hạng thứ hai mươi cũng sẽ được đến tông môn trọng điểm bài bồi thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng chỉ điểm cơ hội nghe lấy danh sách bên trên từng cái danh tự trên quảng trường các đệ tử trong mắt tràn đầy ghen t ị nhất là những cái kia chưa thể tiến vào trước hai mươi đệ tử càng là âm thầm chán nản cùng tiếc gối t i ế t chấp sự đọc xong trước hai mươi tên xếp hạng dừng một chút tiếp tục cao giọng nói ra ngoài ra còn có một nhóm đệ tử danh sách là tại lần này phụ sơn đại b ỉ mà biểu hiện ưu tú tiềm lực xuất chúng nhưng chưa thể tiến vào trước hai mươi tên đệ tử những đệ tử này tông môn đồng dạng sẽ cho trọng điểm bồi dưỡng cung cấp tương ứng tài nguyên tu luyện phần này hoàn chỉnh đệ tử ưu tú danh sách ngày mai sẽ tại chủ phong chấp sự tổng đường bên ngoài gián tiếp đến lúc đó chư vị có thể tự mình tiến về xem xét t i ế t chấp sự tiếng nói vừa ra trên quảng trường vang lên lần nữa một trận đồng đậm tiếng nghị luận thảo luận những cái kia đứng vào trước hai mươi tên thiên tài cùng với tông môn có thể đưa ra cỡ nào tài nguyên bồi dưỡng đ à i cao bên trên chấn nhạc phong chủ tần cương hít sâu một hơi đốt ngón tay có chút nắm chặt trong mắt lóe lên một b ệ khó mà che giấu thịt đau nhưng hắn đứng lên máy mắt cái kia vệ thịt đau đã bị cưỡng ép đẻ xuống thay vào đó là một phái bình tĩnh lạnh phản phất chỉ là muốn làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình hắn quay người đi đến linh tịch phong trụ bạch băng bên người tay phải mò vào trong lòng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay toàn thân đánh nhuận bạch ngọc bình xứ thân bình lưu chuyển lên nhàn nhạt linh băng xem xét liền biết không phải là phản vật tần cương đem bình xứ đưa tới bạch băng trước mặt trầm giọng nói trong này chính là v ấ n tâm đan trong tay của ta cũng chỉ cái này một khỏa, toàn bộ ở đây bao gồm bạch băng ở bên trong các mạch phong trụ cùng môn chủ tạo chân nghe đến v ấ n tâm đan ba chữ đều là trong lòng hơi đậu ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào cái kia bạch ngọc bình xứ bên trên vẫn tâm đan chân quý thuyền chân môn cao tầng không người không hiểu đan này có thể tẩy luyện tâm thần tăng lên trên diện rộng n ộ tính đối đột phá cảnh giới bình cảnh lĩnh ngộ công pháp áo nghĩa có kỳ hiệu cho dù là đan cảnh đại năng cũng coi như là khó được tài nguyên nghĩ đến tần cương đầu tiên là bại bởi bạch băng một cái cốt ngọc đan bây giờ lại đem vấn tâm đan dâng lên mọi người nhìn hướng tần cương ánh mắt bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần thương hại cùng trêu tức thiên diễn phong chủ hoàng chân luốt vớt trong râu cười nhẹ nhìn hướng tần cương vị này chấm nhạc phong chủ xưa nay yêu thích thu thập chân phẩm dị bảo đừng nhìn giờ phút này trên mặt mây trôi nước chạy lấy vấn tâm đan chân quý trình độ sợ rằng giờ phút này trong lòng sớm đã đang dỉ máu bạch băng đưa ra bàn tay trắng nõn vững vàng tiếp nhận bạch ngọc bình xứ đầu nón g tay chạm đến thân bình hơi lạnh có thể rõ ràng cảm nhận được trong bình đ a n dược lưu chuyển tinh thuần dược lực nàng đứng lên hướng về tần cưng ơ khẽ gật đầu thanh lanh thanh n m bên trong mang theo m ỉ m cười đa tạ tần phong chủ tần cưng ơ nghe vậy khoe miệng không bị khống chế có chút co lại mạnh gạt ra một vệ nụ cười không cần nói cảm ơn có chơi có chịu mà thôi bạch băng c ư ờ lắc đầu lại chưa lại nhiều lời nàng ngay bình thường say mê v ớ quan tu luyện cực ít tiêu phí tinh lực đi sưu tập cái này đỉnh cấp bảo vật t ò a hạ đệ tử ban t h ư ở n g cũng nhiều là tông môn thông thường tài nguyên có thể giờ phút này trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ nguyên lai không cần hao tâm tổn trí vơ vét dựa vào đánh cược liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được cốt ngọc đan vẫn tâm đan như vậy đỉnh cấp bảo đan biện pháp này ngược lại là dùng ít sức cực kỳ ngắn ngủi hai lần đánh cực nàng liền từ trong tay tần cương thắng đến để thằng căn cốt cốt ngọc đan cùng tăng lên ngộ tính vấn tâm đan có thể nói đưa than sửa ấm trong ngày biết rơi tần cương cái này liên tiếp chuyển vận trí bảo t ì u ố n g để bạch băng vô cùng hưởng thụ vạch băng nước mắt nhìn hướng tần cương trong mắt mang theo vài phần t r e o tức tiêu ý nói khẽ tần phong chủ cái này vẫn tâm đ a n cùng cốt ngọc đan ta liền tạm thời thay ngươi thu lần sau chúng ta không ngại lại đánh cược một c ụ c tranh thủ để ngươi đem những bảo vật này đều thắng trở về tần cương nghe xong khoe miệng co cắp đến lợi hại hơn há to miệng muốn nói gì cuối cùng lại chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn hay người liền nhanh chân rời đi lại cao bóng lưng lại lộ ra mấy phần chạy chối chết ý vị nhìn xem tần cương rời đi môn chủ tào chân khẽ cười một tiếng cũng đứng dậy cất bước rời đi còn lại mấy mạch phong chủ thấy thế cũng nhộn nhịp đứng dậy lần lượt đi xuống đ à i cao b ạ c h băng vân hy phong chủ chu vân y ý ề thiên diễn phong chủ hoàng trân ba người sóng vai mà đi hoàng trân nghiêng đầu cười hướng mạch băng c h ắ p tay nói chúc mừng b ạ c h phong chủ mừng đến dương cảnh như vậy thiên t i ê u đệ tử người này ba môn chân công đồng tu đến thực khí cảnh có thể thấy được thiên phú không phải tầm thường tương lai thành tựu không thể đoán trước linh tịch phong ngày sau có hắn cùng tự g a i văn hai người giúp đỡ lẫn nhau nhất định có thể lại hưng b ạ c h băng việt mỹ thanh lánh gương mặt bên trên tràn ra một vệ nhạt meo tiểu ý khẽ lắc đầu nói hoàng phong chủ quá khen thiên diễn phong sở vân hải cũng là siêu quần bạn ỵ người mang chiến thể tiềm lực vô tận ta đệ tử kia đem hết toàn lực cũng chỉ là miễn cưỡng cùng hắn đánh cái ngang tay ngược lại là càng nên chúc mừng hoàng phong chủ có cái này lương tài ngày hậu thiên diễn phong nhất định có thể nâng cao một bước chu v â n y gì a đi tại hai người bên người nghe lấy lần này ngươi tới ta đi lẫn nhau nâng đôi môi không nhịn được xít sao nhấp thành một đường thẳng hai người này một cái khoa trương đệ tử một cái nâng đối phương không kết thúc liền không nghĩ qua những người k h á c cảm thụ sao nàng bước chân hơi ngừng lại vô ý thức hướng bên cạnh rời nửa bước đột nhiên không muốn cùng hai vị này thiên kêu sư phụ cùng đi cái này toàn trường thiên tiêu q u a n hoàn nàng thực tế có chút chống đỡ không được chương một trăm chín mươi bảy thông gia chương một trăm chín mươi bảy thông gia phủ sơn quảng trường b ê n trên theo phủ sơn đại b ị chính thức kết thúc chủ phong cùng các mạch đệ tử tốt năm tốt ba kết bạn rời đi có người hưng ơ phấn thảo luận trận chung kết kinh tâm đậu khách có người tinh thần chán nản tại chính mình thứ tự còn có người nhiệt nghị trước hai mươi tên tông môn thiên tài kim đại phủ các đại gia tộc người chủ sự cùng hạch o tâm tử đệ cũng lần lượt khởi hành một bên thấp giọng trò chuyện với nhau trận này đại bi kết quả một bên cất bước rời đi cuộc tỉ thí này truyền kỳ chú định sẽ lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp kim đài phủ mỗi một góc trở thành đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị chủ đề phong hạ nhan thành long đám người vây quanh tại bên cạnh dương cảnh tràn đầy phấn khởi đề nghị ra đảo tiến về phủ thành tìm ở giữa tốt nhất từ lâu thật tốt chúc mừng dương cảnh đoạt được đà song song đệ nhất dương cảnh cười xô u tay từ chối nói đa tạ chư vị sư minh hảo ý hôm nay đ ạ i bị mới vừa kết thúc trên đảo nhiều người phức tạp ảnh hưởng còn chưa t à n đi chúc mừng sự tỉnh không bằng ngày khác bàn lại đến lúc đó ta làm chủ mọi người nghe vậy cũng không n h ữ n cưỡng nhộn nhịp cười đáp ứng lại hàn huyên vài câu về sau liền ai đi đ ư ờ n đấy dương cảnh cùng phòng hạ nhan thành long đám người tạm biệt về sau xoay chuyển ánh mắt liền nhìn thấy cách đó không xa tôn ngưng hương chính n ó n chân s á t mặt lo âu nhìn quá chính mình hắn bước nhanh tới hai người sóng vai đứng vững tôn ngưng hương ánh mắt rơi vào hắn vỡ vụn không chịu nổi màu đen trang phục bên trên trần t r ù i cánh tay trên cổ hiện đầy tím xanh rồn nén tổn thương còn có mấy chỗ thiện thiện v ế t máu khoe miệng còn lưu lại một tia chưa lau sạch v ế t máu trong lòng của nàng lập tức níu chặt con mắt có chút p h i u hổng âm thanh mang theo vài phần n h ẹ n n o cùng đau lòng s ư đệ ngươi không sao chứ dương cảnh thay thế trong l đưa tay nhẹ nhàng l a u đi vết máu ở khoe miệng người c h ấ n an nói sư tỷ yên tâm đây đều là bị thương ngoài ra nhìn xem dọa người kỳ thực không có gì đáng ngại ngôi mấy ngày liền tốt tôn ngưng hương nghe hắn nói như vậy nỗi lòng lo lắng mới thoáng thả xuống trên mặt lập tức tràn ra một vẻ ôn nhu tiểu ý chúc mừng nói chúc mừng ngươi à sư đ ệ cầm xuống phủ sơn đại bị thứ nhất quá lợi hại ta quay đầu viết thư nói cho cha ta biết bọn họ khả năng bọn họ cũng không dám tin tưởng dương cảnh cười cười nói ta có thể đi đến một bước này còn muốn đa tạ sư tỷ nếu không phải ngươi phía trước cho ta sáu viên t h i tủy đàn ta cũng không cách nào đem môn thứ ba chân công thuận lợi đột phá đến thực khí cảnh càng không khả năng cùng sở vân hải đánh hòa nhau bây giờ ba môn chân công cùng đạt thực khí cảnh sự tình đã ở đại b ị bên trong b ạ i lộ tự nhiên cũng không cần lại dấu dếm tôn ngưng n ư ơ n g nghe vậy trong mắt nháy mắt tỏa ra ánh sáng nghe đến chính mình thật giúp dương cảnh đại ân vui sướng trong lòng so với mình đột phá thực khí cảnh còn muốn lồng đ ộ n g nàng cười xô tay sư đệ k h á c h khí thối thủy đan mặc dù chân quý nhưng kim đ à i phủ không ít gia tộc đều có thể lấy ra khả năng nhờ vào đó đột phá ba môn chân công đến thực khí cảnh lại có mấy người nói cho cùng vẫn là sư đệ chính ngươi thiên phú đủ cố gắng. dương cảnh nhìn xem sư lắc đầu giọng nói nhẹ nhàng sư tỷ ta thật không có sự tình những ngày bị thương ngoài da có bất phôi chân công tại trở về vận chuyển công pháp không cần một lát liền có thể khỏi hẳn chỉ là thể nội nội thương còn cần tu dưỡng mấy ngày bất quá sở vân hải cũng không khá hơn chút nào hai chúng ta xem như là tám lạng nửa c ân hắn thực sự nói thật bất phôi c h â n công đối nhục thân thương thế chữa trị năng lực mạnh bị thương ngoài ra s á c thực không đáng giá nhắc tới nhưng trên lôi đ à i cùng sở vân hải liều mạng thương tới nội phủ mới là cần tính dưỡng mấu chốt dương cảnh dừng một chút lại nói sư tỷ đợi lát nữa chúng ta về p h ò n g đi qua thiệt phòng nhớ tới để bọn họ nhiều đưa chút đồ ăn tối nay chúng ta liền tại trong viện đơn giản ăn chút cũng coi như nho nhỏ chúc mừng tôi ngưng nghe vậy con mắt nháy mắt con thành trăng non mừng rỡ không tôi tốt tốt đối nàng mà nói chỉ cần có thể cùng với dương cảnh cho dù là cơm rau dưa cũng so sơn chân h ả i vị càng thơm ngọt ở nơi nào ăn ăn cái gì căn bản không trọng yếu hai người nhìn nhau cười một tiếng sóng vai hướng về linh tịch phong phương hướng đi đến vừa đi ra phủ sơn quảng trường lối vào dương cảnh liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa hai đạo hiệu điệu bóng hình x i n h đẹp chính chậm dại hướng bên này đi tới trong đó một tên nàng nữ tử một thân phần máy dung mạo đáng yêu chính là kim đại phủ vương gia đích nữ vương tiêu hai người hiển nhiên là đặc biệt chờ đợi ở đây ánh mắt vừa nhìn thấy dương cảnh liền bước nhanh hơn kim liên cô nương cùng với vương tiêu bước nhanh đến gần đối với dương cảnh cùng tôn ngưng hương khẽ không người ngữ khí dịu dàng khắc khí gặp qua dương công tử tôn tiểu thư đi theo sau kim liên vương tiêu cũng liền vội vàng đi theo không người t ú i chào một lễ âm thanh mang theo vài phần không dễ dàng phát giác khẩn trường gặp qua dương công tử tôn tiểu thư đối mặt vị này mới vừa cầm xuống phủ sơn đại bị đặt song song đệ nhất huyền trân môn tiên tiêu trong nội tâm nàng đã kính sợ lại công ệ vương gia tuy là kim đại phủ đại tộc có thể liền ba đại thế gia già chủ đến huyền trân môn đều muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm huống chi vương gia dương cảnh thiên phú như vậy tương lai nhất định là huyền trân môn cao tầm nàng tự nhiên không dám có nửa phần lãnh đạo kim liên cô nương ánh mắt ôn hòa đảo qua hai người mở miệng c ư ờ i qua đoạn thời gian mậu lâm công tử muốn áp giải một nhóm dược liệu đến phụ thành đến lúc đó ta tại phủ thành thiết yến còn mời dương công tử cùng tôn h cô nương đến dự ớ c n g c ô n h ư ơ n g đến dự trước đến một là vì dương công tử chúc mừng lần này phù sơn đại bị đoạt giải nhất thứ hai chúng ta cũng mượn cơ hội tụ họp một chút, tự dương cảnh cười gật đầu đáp ứng t ố t đến lúc đó nhất định đến nơi hẹn trong lòng của hắn cũng nhớ kỹ ngư hà huyện người cũ lưu sư m i n h vừa đến vừa bạn có thể hỏi một chút trong nhà tình huống đơn giản hàn huyên vài câu về sau kim liên cô nương liền chắp tay nói chúng ta còn có chút sự tình trước hết cáo tử dương cảnh cười chắp tay đáp lễ cô nương đi thong thả vương tiêu cũng liền vội vàng không người dương công tử tôn tiểu thư gặp lại dương cảnh khẽ gật đầu liền mang tôn ngưng hương quanh người xóm vài hướng linh tịch phong phương hướng đi đến vương tiêu đứng tại chỗ nhìn qua dương cảnh dần dần đi xa thẳng tắt bóng lưng ánh mắt nóng、bỏng. trong lòng một ý nghĩ giống như liệt hỏa cháy gừng hực đứng lên lấy dương cảnh thiên phú bây giờ lại tại miền chân môn thanh danh lên cao tương lai trưởng thành nhất định là huy c h ấ n kim đại phủ cường giả nếu là vương gia có thể cùng hắn thông gia đối toàn cả gia tộc địa vị thế lực đều có lớn lao ích lợi mà chính n à nếu g n là có thể gả cho dương cảnh tại vương gia địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên rốt cuộc không cần nhìn mặt khác chủ c h i bàn g c h i sát mặt còn nữa vương gia tại kim đại phủ cũng coi như rất có thực lực nhân mạch tài nguyên cũng không thiếu dương cảnh như muốn tại võ đạo tri lộ bên trên đi đến càng xa có vương gia dạng này trợ lực không thể nghi ngờ là như hổ thiên cánh như vậy xem ra hắn rất có thể sẽ đáp ứng hôn sự này nghĩ tới đây vương tiêu nhìn hướng dương cảnh bóng l ư n g ánh mắt sáng lên vừa rồi trên lôi đ à i dương cảnh dùng hết phân chiến dốc sức chiến đấu sở vân hải r ă n g g ấ p nàng nhìn đến rõ rõ rằng rằng thực lực cứng hãn dáng người bị vũ liền tìm i long bảng đứng đầu bảng đều không thể đem nó đánh bại nhân vật như vậy mới xứng với nàng vương gia đích nữ thân phận chỉ là việc này nhất định phải kịp thời nếu như t r ờ phụ sơn đại bị ảnh hưởng khuyết t n g ra dương cảnh triệt để giành truyền kim đại phủ trở thành toàn bộ kim đ à i phủ công nhận đứng đầu thiên tiêu đến lúc đó để mắt tới gia tộc của hắn tất nhiên nhiều vô số kể vương g i a muốn ra tay nữa sẽ trễ thừa dịp hiện tại dương cảnh vừa vặn của thời thế lực khắp nơi còn không có kịp phản ứng nắm chặt đem hắn cột vào vương g i a trên thuyền mới là thượng sách có thể nghĩ lại nàng lại nhớ mày làm như thế nào thúc đẩy chuyện này cũng không thể trực tiếp tới cửa cầu hôn quá mức m ạ o phạm xoay chuyển ánh mắt rơi vào bên cạnh kim liên cô nương trên thân kim liên cùng dương cảnh quen biết trước lẫn nhau quen thuộc là thích hợp nhất người trung gian việc này chỗ đột phá xem ra còn muốn rơi vào kim liên trên thân cùng lúc đó phù sơn đảo ngoài đảo bến tàu khu vực lâm gia gia chủ lâm uy viễn chắp hai tay sau lưng đứng ở lan can bên cạnh nhìn qua t i ề m lòng hồ bao la vâu n g ẩ n thủy sắc mặt hồ sóng nước lấp loáng trời nước một màu bên cạnh đi theo chính là mới từ phù sơn quảng trường chạy tới lâm tử hành lâm uy viễn ánh mắt thâm thúy ngự khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị tử hành ngươi tìm thời gian đích thân chạy một chuyến mời dương cảnh đến trong phủ làm khách ta đích thân thiết tiến chiêu đãi nồng hậu hắn lâm tử hành nghe vậy giật mình trận to mắt nhìn phụ thân khó nén kinh ngạc cha ngại muốn đích thân gặp dương cảnh tại hắn trong ấn tượng phụ thân cực ít đích thân thiết tiến chiêu đãi thế hệ trẻ tuổi có loại này đãi nộ g gần như đều là n a m đại phái trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh lâm uy viễn đừ một tiếng chậm rãi gật đầu ánh mắt vẫn như cũng nhìn qua mặt hồ ngựa khí chắc chắn dương cảnh tuổi còn trẻ liền có như thế thực lực ba môn chân công đồng tu đến thực khí cảnh còn có thể cùng sở vân hải đánh hòa nhau ngày sau tiền đồ bất khả hà l ư ợ n g dạng này nhân vật nhất định phải trước thời hạn giao hảo là lâm gia trải tốt đường lui lâm uy viễn quay đầu nhìn lâm tử hành chậm rãi nói ra tất nhiên ngươi cùng dương cảnh quen biết vừa vặn mượn cái tầng quan hệ này đem chúng ta lâm ra cùng hắn r u ngắn lâm tử h o à n h trong lòng cảm khái dương cảnh cùng niên kỷ của hắn tương tự thậm chí còn nhỏ hơn tới một chút bây giờ cũng đã đi đến để phụ thân đích thân thiết tiến chiêu đãi nồng hậu tình trạng hắn quá rõ ràng phụ thân tính nhất thân là kim đại p h ụ một trong tam đại thế gia gia chủ chấp trưởng lâm gia mấy chục năm tại kim đại p h ụ lật tay thành m â y trở tay thành mưa người bình thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn có thể được hắn coi trọng không có chỗ nào mà không phải là kim đại phủ thanh danh hiện hách cường giả định cao mà dương cảnh bất quá là cái mới vừa vào huyền c h â n môn hơn nửa năm đệ tử không ngờ để phụ thân coi trọng như thế lâm tử hành o gật đầu đáp cha mấy ngày nay dương cảnh khẳng định công việc bề bộn lại chính vào danh tiếng đang thịnh không muốn ra ngoài vừa rồi chúng ta còn muốn mời hắn đi phụ thành t i ể u lâu chúc mừng liền bị hắn từ chối nhã nhặn hắn dừng một chút nói tiếp không bằng đợi thêm mấy ngày chờ phụ sơn lại bị nhiệt độ hơi lui ta lại đi mời hắn đến trong phủ lâm uy viễn khẽ gật đầu t ố t liền theo ngươi nói xử lý việc này nhất thiết phải để bụng không thể lãnh đạo bên kia dương cảnh cùng tôn ngưng hương sóng vai hướng linh tịch phong đi đến bây ê n đ ư giờ hắn đã là huyền trân môn nhân vật phong vân lại là phù sơn đại bị đặt song song thứ nhất thiện p h o n g quản sự nào dám lãnh đạm lúc này thống khoái đáp ứng còn cười nói không cần trừ điểm công hiến tạm thời coi là cho dương sư minh chúc mừng dương cảnh lại lắc đầu lấy ra đệ tử l ệ n h bài chủ động b ạ c h chủ tương ứng điểm cống hiến hắn mặc dù thanh danh vang dội lại không muốn chiếm điểm này món lời nhỏ làm việc vẫn như cũ lo liệu bà tâm hai người rời đi thiệt phòng đi tới linh tịch phong xuống núi đạo lúc lại n g o à i ý muốn gặp được một thân ảnh dương cảnh lông mày khe hất trong mắt lóe lên một kia kinh ngạc người kia càng là s ợ vân hải hắn một cái thiên diễn phong đệ tử đến linh tịch phong làm cái gì phù sơn đại bỉ vừa bẵn kết thúc hai người trên lôi đài một phen c ự chiến lẫn nhau đều bị thương không nhẹ thân thể cũng có chút mệt mỏi không cố gắng trở về tính dưỡng làm sao tới cái này nhi n i ệ u bộ này giống như là đặc biệt chờ đợi ở đây lúc này sở vân hải cũng chú ý tới trở về dương cảnh cùng tôn ngưng hương hắn ánh mắt ở trên người tôn ngưng hương nhàn nhạt quét qua liền dừng lại ở trên người dương cảnh lập tức cất bước đi tới tôn ngưng hương nhìn thấy sở vân hải sắc mặt hơi đổi vô ý thức hướng dương cảnh bên người ních lại gần trong mắt tràn đầy cảnh giác trước đây không lâu hai người còn tại trên lôi đài đ ấ m máu chém giết dương cảnh thương thế trên người đều là bãi sở vân hải ban tặng nàng sợ sở vân hải trên lôi đài không thể đánh bại dương cảnh cảm thấy ném đi mặt mũi giờ phút này lại tìm đến thiền phước sở vân hải vẫn không để ý tới tôn ngưng hương ánh mắt nhìn thẳng dương cảnh thần s á c bình tĩnh lại mang theo vài phần cho phép mở miệng nói ra dương cảnh ngươi rất không tệ mạch tử vũ lục thiếu hoa cùng ta tranh lệch quá lớn căn bản không cho được ta nửa điểm áp lực cùng xúc tiến nhưng ngươi khác biệt ngươi thực lực thiên phú đều đủ mạnh dù cho ta kích phát chiến thể vẫn như c ũ không cách nào đánh bại ngươi người cho ta áp lực cũng để cho ta có càng mạnh động lực trong lòng dương cảnh mặc dù nghi hoặc sở vân hải ý đồ đến nhưng cũng thản nhiên gật đầu ta cũng đồng dạng đánh với sở vân hải một trận hắn cũng triệt để thăm dò thực lực bản thân càng cảm nhận được lực lượng ngang nhau đối thủ mang tới ma luyện sở vân hải nghe vậy từ dương cảnh trong miệng nghe được đối với chính mình cho phép n é t miệng lên một vệ t cười nhạt trong mắt lõe lên một tia chiến ý ta chiến thể mới vừa lộ do không lâu vẫn chưa hoàn toàn trừng ư khống chờ ta triệt để hiểu rõ chiến thể bị n ă n g ngươi ta tái chiến một t r à n g nhìn khi đó ngươi còn có thể hay không ngăn lại ta dương cảnh cười đáp ứng tốt đến lúc đó lại phân cao thấp không chỉ sở vân hải có tiến bộ không gian hắn cũng có rất nhiều tăng lên không gian ba môn chân công mặc dù đến thực khí cảnh lại chưa đạt đến đ ỉ n h phòng ba môn võ học cũng đều còn có tinh tiến chỗ trống đến lúc đó t á i chiến thắng bại còn chưa thể biết được sở vân hải khẽ gật đầu liền muốn quay người rời đi đi vài bước bước chân đột nhiên đình trệ quay đầu nhìn hướng dương cảnh trầm giọng nói ngươi chú ý một chút vũ văn minh g i á c người này là cái tiểu nhân phía trước từng đi t ì m ta để ta trên lôi đài dạy dỗ ngươi hán dừng một chút ngữ khí mang theo vài phần k i n h thường bất quá ngươi cũng không cần quá mức để ở trong lòng ngươi bây giờ đoạt được phụ sơn đại bị thứ nhất toàn bộ vũ văn gia tộc đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế lôi cáo ngươi cái kia vũ văn minh giác bất quá là cái bị i ể u hận che đ ợ i hai mắt vui xuẩn cùng ngươi ta ở giữa chính lệ sớm đã một trời một v ự c dứt lời sở vân hải không cần phải nhiều lời nữa quay người bước nhanh mà rời đi thân ảnh rất nhanh biến mất tại đường núi phần cuối dương cảnh nhìn qua bóng lưng của hắn khẽ gật đầu hắn sớm biết vũ văn minh giác cùng sở vân hải có chỗ gặp nhau cũng đoán được đối phương sẽ trong bóng tối chơi ngắn trần chỉ là một mực không có đem cái này tốn kép nhãi nép để ở trong lòng nhưng giờ phút này nghe sở vân hải chỉ ra đối phương tìm vắn d ư ơ nhưng g c ả n t r nếu m vũ văn minh giác không biết thu lại tiếp tục từ một nơi bí mật gần đó quay phá hắn không ngại tìm ẩn nấp phương thức làm cho đối phương triệt để ngậm miệng có chút quy củ là cho trông coi người có quy củ định đối việc ngấm ngầm xấu xa tiểu nhân không cần nói quá đa tiền mặt huyền trân môn mặc dù nghiêm cấm môn hạ đệ tử tương t à n nhưng quy củ là chết người là sống chỉ cần nguyện ý nhất định có thể tìm tới lỗ thủng vũ văn minh giác không có khả năng một mực ở tại phủ sơn đ ả o bên trên chỉ cần ra phủ sơn đ ả o rời đi huyền trân môn dưới mí mắt lấy dương cảnh thực lực muốn lặng yên không tiếng động giết chết vũ văn minh giác d ễ như trở bàn tay đ ệ xuống trong lòng sắc ý dương cảnh thu lại khí tức quay đầu đối bên cạnh vẫn như cũ có chút cảnh giác tôn ngưng hương ấm giọng nói sư t h chúng ta trở về đi tôn ngưng hương gặp hắn thần sắc khôi phục ôn hòa nỗi lòng lo lắng mới thả xuống nhẹ nhàng gật đầu hai người sóng vai bước lên linh tịch phong đường núi buổi chiều giờ thân chủ phong c h ấ p p h á p tổng đường bên trong người đến người đi các mạch đệ tử nối liền không dứt, c ó xác nhận tông môn nhiệm vụ có hối đoái điểm c ô n g hiến có thì tại trước phải chọn lựa đang ấn tượng huyên náo lại có thứ tự đúng lúc này một tên giá người n g khôi ngô khuôn mặt uy nghiêm trung niên chấp sự từ nội đường đi ra hắn mặc màu lam chấp sự phục eo đeo thanh đồng lệ bài chính là phụ trách tiềm lòng bảng đổi mới chương chấp sự trưng chấp sự đi đến giữa đại sảnh bản g thông báo phía trước đưa tay đem trên tường treo đã lâu cũ tiềm long bảng bảng danh sách chậm d à i gỡ xuống cầm chắc để ở một bên sau đó lấy ra một tấm mới tinh bảng danh sách cẩn thận chạy bằng dùng thước chặn giấy một mực cố định tại trên tường làm xong tất cả những thứ này hán trên giới quan sát một cái bảng danh sách xác nhận không sai về sau liền quay người cất bước trở về nội đường bảng danh sách vừa mới dán ra xung quanh nháy mắt vây quanh một đoàn đệ tử nội môn ngoại môn đều có từng cái dớn cổ lên ánh mắt vội vàng rơi vào mới trên bảng danh sách thấy do đứng đầu bảng vị trí lúc mọi người đều là hít sâu một hơi. tiếng nghị luận nháy mắt nổ tung chỉ thấy tiềm long bảng vị trí thứ nhất bất ngờ viết sở vân hải dương cảnh hai cái danh tự đặt song song cầm đầu đoạn này thời gian bởi vì phụ sơn đại bị tổ chức tông môn đặc biệt tạm dừng tiềm long bảng đổi mới dù sao tham dự đại bị phần lớn là tiềm long bảng hàng đầu đệ tử một c h à n g so tài thắng bại liền có thể có thể để cho xếp hạng lòng trời lỡ đất như thường xuyên đổi mới ngược lại hỗn loạn bây giờ đại bị kết thúc các đệ tử chiến tích thực lực biến hóa cùng nhau h ạ c toán mới định ra cái này cuối cùng bản tiềm long bảng vây quanh tại bản danh sách phía trước đệ tử càng ngày càng nhiều người người trên mặt đều mang sợ hai thán phục cùng khó có thể tin tiềm long bảng từ miền chân môn sáng lập ra môn phái đến nay chưa bao giờ có hai người đặt song song đệ nhất tiền lệ từ xưa chính là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị võ đạo tranh từ trước đến nay muốn phân cái cao thấp theo lý thuyết dù cho dương cảnh cùng sở vân hải tại trận chung kết chiến bình trưởng lão đoàn sau khi thương nghị cũng vô cùng có khả năng đem sở vân hải lưu ở đứng đầu bảng dương cảnh khuất tại thứ hai nhưng lúc này đây nhưng là môn chủ tạo chân chính miệng quyết định hai người cân sức n ă n g tải tiềm long bảng đánh giá tự nhiên cũng muốn lấy môn chủ ý kiến làm chuẩn trực tiếp định là đặt song song thứ nhất đủ thấy đôi dương cảnh thực lực cho phép ta ngày tiềm long bảng đệ nhất thế mà cũng là bọn hắn hai người đặt song song ta cho rằng dương cảnh xếp không đến đệ nhất đây dương cảnh cũng quá m á n h liệt mới vừa vào tông hơn nửa năm liền t r ê n rơi bạch từ vũ lục thiếu hoa còn cùng sở vân hải bình khởi bình t o ạ n môn chủ đều lên tiếng ai dám có dị nghị đây chính là huyền chân môn trăm năm khó gặp chuyện lạ rất nhanh tiềm long bảng đổi mới dương cảnh cùng sở vân hải đặt song song đệ nhất thông tin liền lấy chất pháp tổng đường làm trung tâm giống như thủy c h i ề u hướng chủ phong các nơi cùng bảy mạch l a n tràn toàn bộ huyền c h â n môn đều s ô i t r à o các đệ tử t ố t năm top ba n h i ệ t nghị trận này biến động mà linh tịch phong bên trên càng là khắp nơi đều có thể nghe đến liên quan tới dương cảnh đ à m luận dương sư minh quá cho chúng ta linh tịch phong mặt d à i thiêm long bảng đệ nhất ta trước đây linh tịch phong tại bảy mạch bên trong đều xếp trung hạ du hiện tại ra cái dương sư minh trực tiếp ánh diện về sau ai còn dám nói chúng ta linh tịch phong thiên piêu đức g y dương sư minh chính là chúng ta trụ cột Vô l u ậ n là nội môn đệ tử hay là ngoại môn đệ tử giờ phút này trên mặt đều tràn đầy tự hào dương cảnh không n h ữ n g cầm xuống p h ủ sơn đại b ị thứ nhất còn tại tiềm long b ả n g đ ă n g đ ỉ n h phần này vinh q u a n g thuộc về toàn bộ linh tịch phong cùng lúc đó linh tịch phong đỉnh núi linh tịch đại điện bên trong một m ả n h tính m ị c h linh tịch phong chủ bạch b ă n g khoanh chân ngồi ở vị trí đầu vân vân bộ đoàn bên trên một bộ trắng tuần h b à y dài k h í chất t h a n h lãnh xuất t r ầ n trước mặt nàng thạch trên bản chưng bày hai phần mới tinh bảng danh sách bên trái là n g u n chân bảng phía bên phải là tiềm long bảng theo tông môn p e o p l tiềm long bảng cùng huyền chân bảng mỗi lần đổi mới về sau chủ phong chấp sự tổng đường đều sẽ ngay lập tức sao chép phó bản đưa đến bảy mạch phong chủ trong tay giờ phút này thạch trên bản g chính là mới vừa đưa tới mới nhất bản g danh sách huyền chân bảng xếp hạng biến h ó a không lớn mà tiềm long bảng bởi vì phù sơn đại bị nguyên nhân có thể nói nghiêng trời lướt đất hàng đầu thứ tự gần như biến động một nửa mạch băng ánh mắt cũng không rơi vào huyền chân trên bảng cũng không nhìn danh thứ khác mà là thẳng tắp ngưng tại tiềm long bảng hàng thứ nhất dương cảnh hai chữ bên trên ánh mắt có chút xuất thần nàng nhớ tới hơn nửa năm trước dương cảnh hay là cái mới vừa vào tô môn vừa bãi vô danh ngoại môn đệ tử căn cốt thường thường thậm chí bị không ít người khinh thị có thể ngắn ngủi nửa năm hắn liền một đường nghị tập từ ngoại môn giết tới nội môn chưa từng tên thế hệ đến phủ sơn đại bị đặt song song thứ nhất tiềm long bảng đăng đ ỉ n h mỗi một bước đều đi đến kinh tâm động khách nhưng lại vững như bàn thạch đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua thạch trên bàn bảng danh sách b ạ c h băng thanh lanh con mắt bên trong khó được nổi lên một tia v ậ n sóng có thể dương cảnh cuộc h ở i lại làm cho nàng không thể không ghé mắt đây không phải là vật k h là thực sự thiên phú nghị lực cùng chơi liệu đắp lên đi ra thành cựu linh tịch phong yên lặng nhiều năm có lẽ thật nguyên nhân quan trọng cái này thanh niên nên đón mới huy hoàng bạch băng nhìn qua trên bảng danh sách dương cảnh hai chữ thanh lạnh đáy mắt nổi lên một kia khó mà nhận ra tiêu ý dương cảnh có thể đi đến một bước này thực tế nằm ngoài dự liệu của nàng nàng biết dương cảnh đem đoạn nhạc ấn cùng bất phôi chân công song song đột phá tới thực khí cảnh bằng thực lực này tiến vào p h ụ sơn đại bị trước tám dư sải cú nguyên nhân chính là phần này sức mạnh nàng mới dám chủ động hướng chấn nhạc phong chủ tần cương lập xuống đồ ước thắng được viên kia trần quý vấn tâm đan có thể nàng t u ệ t đối không nghĩ tới dương cảnh lại tại trận chung kết đêm trước lại đem trước đây không lâu từ tàng công các hối đoái hoành giang độ cũng đột phá đến thực khí cảnh dù cho nàng biết rõ dương cảnh thiên phú dị bẩm khi biết tin tức này lúc vẫn như cũng bị hùng hằng kinh hãi đến đệ tử tầm thường có thể đem một môn võ học tu tới thực khí cảnh đã thuộc không dễ cần hao phí mấy năm khổ công mà dương cảnh tuổi còn trẻ có thể ba môn chân công cùng trèo lên thực khí cảnh phần này thiên phú cùng nghị lực có thể nói nghe rợn cả người cho dù là kích hoạt lên chiến thể thực lực tăng vọt thiên kiêu sở vân hải đem hết toàn lực cũng không có thể đem đánh bại đủ thấy dương cảnh căn cơ dày chiến l ư c mạnh dương cảnh đoạt được phù sơn đại bị đặt song song thứ nhất không những là linh tịch phong kiếm được vinh quang càng mang đến thực sự chỗ tốt tông môn ban thưởng tài nguyên linh tịch phong tại bảy mạnh bên trong phất lượng còn có linh tịch phong các đệ tử h á n h diện tinh khí thần những này đều đệ bạch bằng trong lòng vui mừng nàng đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái bánh nhuận bạch ngọc bình xứ trong bình chính là tần c ư ờ n g cược thua v ấ n tâm đan c h ư một trăm chín mươi tám tiềm long bảng đứng đầu bảng cảnh đêm động t ỉ n h hai c h ư một trăm chín mươi tám tiềm long bảng đứng đầu bảng cảnh đêm động tình hai ta đổ đệ này cầm xuống đầu danh đang lo không thể là thưởng cái này vẫn tâm đan ngược lại là vừa vặn bạch băng nói nhỏ đầu ngón tay vớt ve bình xứ trong mắt lóe lên một bệnh như có điều suy nghĩ lần sau nếu có cơ hội lại cùng t ầ n cương đánh cược một cục hắn xưa nay thích thu thập bảo vật trong tay đ ồ tốt tất nhiên không ít cảnh đêm dần dần dày linh tịch phong bao p h ủ tại một mảnh tĩnh mịch bên trong s ư ờ núi n nội môn đệ tử khu sinh hoạt thanh tứ hào viện bên trong ánh trăng như nước chút xuống vẩy vào tảng đá xanh l ắ t thành trên mặt đất hiện ra thanh lãnh ngân huy góc sân thúy trúc bị gió đêm phất qua phát ra sàn sạt nhẹ băng lên cùng nơi xa chủ phong chuyển đến mơ hồ tiếng trung đảm bảo càng lộ vẻ trong núi đêm thanh đu dương cảnh đem bàn b á t tiên chuyển tới sân nhỏ trung ương thiện phòng đưa thức ăn tới sớm đã dọn xong tám đạo đồ ăn tinh xảo phong phú bảy đồ ăn một bát canh mặn làm phối hợp thỏa đáng mùi thơm một phía hắn lấy ra một v ò chân tàng hào i ể u v ò rượu mở ra mắt lạnh mùi rượu nháy mắt tràn ngập ra dương cảnh cùng tôn ngưng hương phân ngồi bàn b á t tiên hai bên trên bàn dưới á n h nến phản chiếu hai người thân ảnh n u h ò a dương cảnh cầm rượu lên vỏ trước cho chính mình châm một ly lại cho tôn ngưng hương dốt đầy tiểu dịch tại trong chén tràn lên bụn bạt cờ sóng chiếu đến ánh trăng, trong suốt long lanh. hắn bưng chén rượu lên nhìn hướng tôn ngưng hương nụ cười cởi mở sư tỷ ta mời n g ư ờ i một chén tôn ngưng hương bưng chén rượu lên trong mắt tràn đầy vui vẻ cùng dương cảnh nhẹ nhàng đụng một cái chén xuôi theo chạm vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang nàng ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch tiểu dịch vào cổ họng mang theo nhàn nhạt linh v ậ n g ò má nháy mắt nhiễm lên một vệ tường đỏ sư tỷ chậm một chút uống rượu này hậu tình không nhỏ dương cảnh cười nhắc nhở chính mình cũng đem rượu trong chén uống cạn cả, chỉ cảm thấy một dòng nước cấm theo ế t hầu trượt xuống q u a n thân kinh mạch đều thoải mái mấy phần hai người một bên ăn đồ ăn. một bên nói chuyện thím từ p h ụ sơn đại bị mạo hiểm tình hình chiến đấu nói đến tông môn chuyện lý thú lại đến ngư hà huyện quê hương chuyện xưa bầu không khí nhẹ nhõm mà ấm áp dương cảnh ngày thường cực ít uống rượu chỉ có hôm nay đại bị kết thúc đ o ạ t được đầu danh mới phá lệ cùng tôn ngưng hương uống rượu trong lòng tràn đầy hài lòng thời gian chậm rãi trôi qua vài chén rượu và o bụng tôn ngưng hương gõ má càng thêm h ư n g luận đáy mắt nổi lên một k i a mê ly hơi nước nàng nhìn qua trước mắt dương cảnh nam tử g á người thẳng tắc mặt mày tớ lãng anh đến cùng ánh trang đan và ở trên người hắn lại để cho nàng nhìn đến có chút thất thần trong lòng góp giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được sư đ ệ tôn ngưng hương nhẹ dọc kêu âm thanh mang theo vài phần say rượu mềm lún dương cảnh nghe tiếng n g ừ n g đầu ánh mắt rơi vào tôn ngưng hương trên mặt mỹ nhân giới trăng gò má ử n g hồng như mây dáng ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần hồn nhiên cùng ôn lu đẹp đến nỗi để trong lòng hắn đ ố n g nhiên mẹ d ự không biết là cảm giác say dâng lên hay là người trước mắt quá mức đ ộ n g lòng người hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết có chút sao động một cô khô nóng l ặ n g yên lan trăng h ra dương cảnh nhìn xem tôn ngưng hương nang ánh mắt ngượng mùng mà mê ly giống ngâm ánh trăng xuất thủ nhẹ nhàng ôn nhu rơi vào trên người hắn mang theo vài phần men say cũng mang theo vài phần không giấu được tình ý hơi men rượu cùng hương mỹ t i ể u trong không khí chậm rãi bao phủ dưới ánh nến đem hai người cái bóng kéo đến rất dài xích sao r ử a chung một chỗ giờ khắc này trong v i ệ n bầu không khí lạng yên thay đổi đến mờ mờ liền gió đêm đều giống như mang theo vài phần t r ê n miên t ô n ngưng hương trong lòng góp nhặt thật lâu lời nói cuối cùng rốt cuộc kìm nén không được nàng ở trong lòng một lần lại một lần cho chính mình động viên lấy hết dũng khí muốn đem những cái kia giấu ở đáy lòng tình ý nói ra miệm nếu là ngày xưa lấy nàng tính tỉnh như vậy ngay thẳng tâm ý nàng là quả quyết nói không nên lời có thể tối nay qua ba lần rượu mượn mấy phần cảm giác say nàng cuối cùng quyết định muốn hướng dương cảnh đơn mình tâm dấu vết nàng hít sâu một hơi ngự có chút chập trùng môi đỏ khẽ mở mắt thấy là phải đ e m cái k i a lời nói nói ra miệng dương cảnh cũng rõ ràng phát giác c á i này mập mờ bầu không khí tim đập đột nhiên da tốc thùng thùng đụng phải lồng ngực liền hô hấp đều thay đổi đến có chút gấp rút trong lòng hắn đã sớm hướng vào trước mắt vị này ôn nhu quan tâm sư tỷ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sư tỷ đối với chính mình tâm ý từ tại ngư hà huyện lúc đối với chính mình t r o n g nom đến tu luyện bên trong ủng hộ lại đến b á i nhập huyền chân môn phía sau tương phủ tương ý ỉa từng ly từng tí hắn đều ghi t ạ c trong lòng chỉ là giữa hai người từ đầu đến cuối ngăn cách một tầng giấy dán cửa sổ m n g manh nếu không xuyên phá dù cho quan hệ cho dù tốt cũng cuối cùng chỉ là sư tỷ cùng sư đệ không cách nào bước ra bước then chốt kia giờ khắc này dương cảnh lại cũng cảm nhận được mấy phần khẩn t r ư n g chẳng lẽ hiện tại liền muốn xuyên phá tầng này giấy cửa sổ bước ra một bước kia s a u dù hắn là người hai đời giờ phút này đối mặt phần này ngây ngô lại nóng bỏng tình ý cũng khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng chân tay luôn cuống hắn hít sâu m ộ t hơi đẻ xuống trong lòng rung động cũng chuẩn bị mở miệng hướng ngưng hương sư tỷ nói ra tâm ý của mình đông đông đông đúng lúc này gấp rút lại thanh thúy tiếng đập cửa đột nhiên phá vỡ trong viện mập mở bầu không khí dương cảnh cùng tôn ngưng hương lời ra đến quẹ miệng nháy mắt cứ thế mà nuốt trở vào giống như là bị người bỗng nhiên chặt đứt câu chuyện dương cảnh chỉ cảm thấy n g ư ợ c một bước câu nói kia rõ ràng đã đến cổ họng nóng bỏng đến s ắ p nô lên mà ra nhưng lại không thể không cứ thế mà thu hồi lại loại kia bị đè nén cảm giác để hắn hận không thể tại chỗ nệ bàn sư tỷ chờ một chút ta đi xem một chút là ai dương cảnh đè xuống trong lòng phiền muộn đứng lên bước nhanh đi đến cửa sân phía trước đưa tay mở ra cửa sân cửa sân bên ngoài đứng lại là đại sư tỷ tự d a i văn nàng thân hình cao g ầ y mặc một bộ xanh nhạt trang phục khuôn mặt tinh xảo khí chất thanh lanh như băng quanh thân lộ ra một cỗ khó mà thân cận xa cách cảm giác dương cảnh lúc này không mình hành lễ ngữ khí cung tính gặp qua đại sứ tỷ tự giai văn đứng tại ngoài cửa viện ánh mắt tùy ý quét qua liền nhìn thấy dương cảnh sau lưng trong v i ệ n bàn bát tiên trên bàn thịt rượu phong phú dưới ánh đ ế n h i ệ n nhiên là tại uống rượu chúc mừng nàng ánh mắt lại rơi vào bên cạnh bàn tôn ngưng hương trên thân thấy nàng gò má ừng đỏ ánh mắt mang theo vài phần say rượu mê ly lập tức nhũ mày nhìn hướng trước mặt dương cảnh ngữ khí mang theo vài phần treo t ứ c ta có phải hay không đến cũng không phải là thời điểm dương cảnh trong lòng điên cùng gật đầu h ậ t không thể lập tức nói phải có thể trên mặt lại chỉ có thể mạnh gạt ra một vệ nụ cười lắc đầu đại sư tỷ nói bửa ng đều là thời điểm tự giai văn nghe lời này hiển nhiên rất là h ư ư n g thụ khe gật đầu không tại trêu t r ọ c ngược lại nghiêm mặt nói ngày mai giờ thịnh ngươi đến linh tịch đại điện đến b à i kiến sư phụ sư phụ sẽ dẫn ngươi tiến về chủ phòng gặp m ộ n chủ đến lúc đó ngươi phủ sơn đại bị khen thưởng cũng đều sẽ cùng nhau cấp cho xuống dương cảnh khe gật đầu chắp tay nói cảm ơn đa tạ đại sư tỷ báo cho sư đ ệ nhớ kỹ tự giai văn l ử một tiếng thản nhiên nói thông tin chuyển đến ta liền trở về dương cảnh khách khí giữ lại đại sư tỷ dùng qua cơm tối sao không bằng lưu lại cùng một chỗ ăn xong cơm tối lại đi tự giai văn xua tay ngữ khí mang theo vài phần danh m á n h ta sẽ không p h ả i dậy các ngươi hai cái bất quá sư đệ ta phải nhắc nhở ngươi một câu con đường võ đạo n à n g tử nguyên dương cực kỳ trọng yếu cái gọi là luyện tinh thành đạo cái này tinh chỉ chính là tinh khí thần nàng dưng một chút ánh mắt tại dương cảnh cùng tôn ngưng hương ở giữa quét một vòng nói bổ sung cho nên ngươi nhưng muốn tiết chế à. nói xong tự giai văn không cần phải nhiều lời nữa quay người liền đạp lên ánh t r ă n g rời đi rắng người thẳng tắp rất nhanh liền biến mất ở đường núi trong bóng tối dương cảnh đứng tại cửa sân cả người phản p h t bị làm định thân chú hóa đá tại nguyên chỗ thiết i ế t c ế t chế cái gì hắn có gì cần t i ế t chế hắn cùng sư tỷ bất quá là uống rượu chúc mừng trong sạch đại sư tỷ lời này cũng quá dễ dàng để người hiểu lầm một lát sau dương cảnh mới lấy lại tinh thần giờ khóc giờ cười đóng lại cửa sân quay người đi trở về trong viện một lần nữa ngồi trở lại trên ghế hắn nhìn xem trước mặt gò má đỏ bừng gần như muốn vùi vào ngực tôn ngưng n ư ơ n g há to miệng vừa rồi ấp ủ rất lâu muốn nói ra khỏi miệng tâm ý giờ phút này lại như bị ngăn tại trong cổ họng làm sao cũng cũng không nói ra được vừa rồi cái kia mập mờ triển miên t ì chương ý p h n khí, đã một tự dai văn trăm chín mươi chín sư phụ ban thưởng cùng tông môn khen thưởng chương một trăm chín mươi chín sư phụ ban thưởng cùng tông môn khen thưởng sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mở sáng dương cảnh liền sớm tỉnh lại hắn đứng dậy rửa mặt một phen thay đổi một thân sạch sẽ màu trắng trang phục thần thanh khí sảng t h i ê n phòng tạp dịch đệ tử đem cơm sáng đưa đến trong v i ệ n dương cảnh thần tốc dùng qua cơm sáng khóa cửa sân liền đạp lên ánh nắng ban mai chạy thẳng tới linh tịch phong đỉnh mà đi ven đường trên đường núi sương sớm còn chưa tan hết lượn l ờ t ạ i thanh thúy tươi tốt ở giữa rừng cây mang theo vài phần ẩm v ớ t ý lạnh tháng sáu linh tịch phong có cây xanh tươi màu xanh biết dạng d o đầu cành chim hót thanh thúy giò xương theo phiến lá lan xuống nhỏ tại đá xanh trên đường tóe lên vụ dương quang xuyên thấu sương ngủ, thung xuống loang lổ quang ảnh gió nhẹ lướt qua mang đến từng trận có cây cùng hoa trên núi mùi thương ác thấm vào ruột gan ven đường gặp phải không ít linh tịch phong đệ tử vô luận là ngoại môn hay là nội môn nhìn thấy dương cảnh đều n ộ n nhịp dừng ư bước lại trong mắt mang theo sùng bái cung t í n h k h ô n g b ì n h hành lễ nói dương sư m i n h sớm dương cảnh một đường khẽ gật đầu ôn hòa đáp lại bước đi c h ầ m ổn hướng bên trên m à đi không bao lâu dương cảnh liền đi đến linh tịch phong đỉnh đỉnh núi quảng trường trống trải giờ phút này đã có không ít đệ tử tại cái này lệ võ phần lớn là mặc áo bảo trắng nội môn đệ tử quyền phong g chiêu thức lăng lệ khí tức trầm ổ n những đệ tử này nhìn thấy dương cảnh đến nhộn nhịp dừng lại động tác c h ắ p tay hành lễ miệng hô dương sư m i n h trong giọng nói tràn đầy tính trọng dương cảnh ánh mắt quét qua còn nhìn thấy thanh h â m phòng hạ chờ người quen mấy người chính tập hợp ở một bên trò chuyện nhìn thấy hắn liền vội vàng cười phất tay chào hỏi dương cảnh cùng mấy người đơn giản hàn huynh vài câu liền không tại lưu thêm quay người hướng về quảng trường phía trước linh tịch đại điện đi đến cùng nhau đi tới núi phụ eo đến đỉnh núi mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang kính sợ cùng sùng bái trong lòng dương cảnh không khỏi cảm khái trong lúc bất chi bất giác hắn đã từ một cái mới vào tông môn vô danh ngoại môn đệ tử đi tới làm cho cả linh tịch phong đệ tử đều ngưỡng mộ tình trạng phần này t h ổ i biến là dùng vô số ngày đêm khổ tu cùng mồ hôi đổi lấy chịu nặng nhưng cũng để trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần chắc chắn dương cảnh đi tới linh tịch điện phía trước thu liêm tâm thần sắc mặt biến đến t r í n h trọng linh tịch đại điện khí thế to lớn màu son cửa lớn nguy nga đứng s ư ớ n g s ư ớ n g đỉnh điện mái cong bểnh lên sừng giường cột c h ạ m trộ lộ ra một cỗ thanh lãnh trang nghiêm ký t ư c trước cửa điện phòng thủ hai tên nội môn đệ tử nhìn thấy dương cảnh tới liền hội vàng không người hành lễ một người trong đó cung kính nói dương sư minh là tới gặp phong chủ a ta cái này liền đi thôn g bẩm làm phiền sư minh c h ở dương cảnh gật đầu cười làm phiền sư đệ tên đệ tử kia quay người bước nhanh đi vào đại điện bất quá thời gian qua một lát liền từ bên trong đi ra đối với dương cảnh dùng tay làm dấu mời dương sư minh mời đến phong chủ ngay tại trong điện chờ dương cảnh nhẹ nhàng gật đầu cất bước đi vào linh tịch đại điện trong điện rộng rãi sáng tỏ mặt đất phủ lên bóng loáng thanh ngọc thạch hai bên trưng bày cổ phát giá binh khí cùng giá sách chính giữa đại cao bên trên linh tịch phong chủ mạnh băng khoanh chân ngồi tại vân văn bồ đoàn bên trên một bộ trắn khuôn mặt t u y ệ t mỹ khí chất thanh lanh xuất t r ầ n quanh thân quanh q u ầ n nhàn nhạt, nhạt l i n h khí tựa như t r í c h tiên dương cảnh lúc này không mình hành lễ n g a khí cung kính đệ tử dương cảnh bãi kiến sư phụ b ạ c h băng cười nhẹ khẽ gật đầu nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong mang theo vẻ hài lòng ôn n u nói không cần đa lễ đứng lên đi dương cảnh n g a y vậy ngồi dậy đứng xuôi tay b ạ c h băng nhìn xem hắn mở miệng hỏi ngươi ngày hôm qua cùng sở vân hại quyết chiến thường thế như thế nào ngày hôm qua trên lôi lại hai người đẫm máu chen riết đều bị nội thường không nhẹ dương cảnh chi tiết trả lời hồi sư phụ ngoại thương đã toàn bộ khỏi hẳn nội thương dù chưa hoàn toàn bình phục nhưng cũng không có gì đáng ngại chỉ cần lại nuôi tới một ít thời gian liền có thể bạch băng nghe vậy khen gật đầu y ế n lòng đón lấy nàng tay phải mò vào trong lòng từ chỗ ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bạch ngọc bình s ứ cái kêu bình s ứ toàn thân á n h l u ậ n hiện ra mỡ dê rực rỡ thân bình điêu khắc tinh mị vân v â n xem xét liền biết là thượng đẳng đoán ngọc chế tạo tuyệt không phải phản v ậ t dương cảnh ánh mắt nháy mắt bị cái này bạch ngọc bình xứ hấp dẫn trong lòng lâm thầm suy đoán cái này chẳng lẽ chính là tông môn khen thưởng ẩn khiếu ngọc thủy không phải nói muốn đi chủ phong nhận lấy sao chẳng lẽ sư phụ đã thay mình thay mặt lĩnh liên tại hắn nghi hoặc thời khắc b ạ c h băng mở miệng âm thanh thanh l ã n h lại mang theo vài phần trịnh trọng nói với dương cảnh đây là vấn tâm đan phục d ụ n g về sau có nhất định khả năng tăng lên ngộ tính dù cho chưa thể tăng lên e é m cỏi nhất cũng có thể thúc đẩy một lần đ ố i nộ đối tu luyện rất có ích lợi dương cảnh nghe sư phụ lời này trong lòng đột nhiên bỗng nhiên nảy dựng con người có chút co bảo có khả năng tăng lên võ giả ngộ tính k m cỏi nhất còn có thể thúc đẩy một lần đốn nộ bực này công hiệu quả thực không kém gì lần trước sư phụ ban thường có thể tẩy luyện căn cốt cốt ngọc đan đều là đan dược bên trong đứng đầu bảo đan b ạ n kim kho cầu bạch băng nhìn xem hắn bộ dáng k i ế t sợ khoe miệng khẽnh l i tiếp tục nói lần này ngươi cầm xuống phủ sơn đại bị thứ nhất cho chúng ta linh tịch phong thật to hãnh diện sư phụ liền đem cái này cái vấn tâm đan ban cho ngươi tính toán làm hạ lễ dương cảnh liền vội vàng không người nói sư phụ lễ vật này quá mức quý giá đệ tử không dám chịu bạch băng nhữ mày cổ tay vũ khẽ trong tay bạch ngọc bình xứ hóa thành một đạo trắng mất con lân vững vàng rơi vào dương cảnh lòng bàn tay nang thản như nói chỉ là một cái vấn tâm đan sư phụ hay là cấp n ộ i đã là đưa cho ngươi phần thưởng ngươi cầm chính là không cần chối tử d ư ơ n g cảnh túi đầu xuống nhìn xem lòng bàn tay ôn nhuận bạch ngọc bình xứ thân bình còn lưu lại sư phụ đầu ngón tay nhàn nhạt d ư ỡ n ồn một dòng nước ấ m từ lòng bàn tay lan tràn đến đáy lòng sư phụ này g bình thường nhìn như thanh lanh kiệm lời c ự c ít đích thân chỉ điểm hắn tu luyện nhưng thủy trung yên lặng chú ý hắn bằng không thì cũng sẽ không biết hắn tu bất phôi c h â n công càng đặc biệt vì hắn tìm tới nửa bộ sau công pháp tại tài nguyên bên trên sư phụ cho không tại nhiều mà tại tinh lần trước cốt ngọc đan lần này vẫn tâm đan không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh cấp bảo đan lòng bàn tay bình xứ chuyển đến nhàn nhạt mùi thuốc mắt lạnh mà không g â y muối trong lòng dương cảnh vừa cảm động lại là kích động đơn cái này một cái vẫn tâm đan giá trị liền xa tại tông môn khen thưởng vẫn khiếu ngọc tủy bên trên vẫn khiếu ngọc tủy mặc dù chân quý có thể trợ lực tu luyện thậm chí phụ trợ đột phá cảnh giới lại trung vi là phụ trợ tài nguyên mà vẫn tâm đan trực tiếp liên quan đến ngộ tính cùng đốn g ộ là có thể từ trên căn bản tăng lên tu luyện hiệu xuất trí bảo đối hắn mà nói ý nghĩa càng thêm trọng đại dương cảnh âm thầm cảm khái sư phụ không hổ là một phong c h i chủ vút tích lớn v ừ a xa tưởng tượng vực này trí bảo đặt ở trước đây hắn liền nghị cũng không dám nghĩ bây giờ lại nắm trong tay hắn lại lần nữa không n g ờ i âm thanh mang theo rõ ràng cảm kích đệ tử cảm ơn sư phụ trọng thưởng dứt lời liền không tại khách sáo cẩn thận từng ly từng tí đem bạch ngọc bình xứ cất vào trong ngực thiếp thân cất kỹ có cái này cái vẫn tâm đan vô luận có thể hay không trực tiếp tăng lên ngộ tính riêng là một lần đốn nộ cơ hội liền đủ để cho hắn tại con đường tu luyện bên trên ít đi vô số đường quanh co rút ngắn thật nhiều đột phá đến nạp khí cảnh thời gian trong lòng dương cảnh chiến ý cùng chờ mong đan bảo chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh quan minh bạch băng gặp hắn cất kỹ đan dược khẽ gật đầu lập tức đứng lên tay áo hất lên nhẹ đi thôi theo ta đi chủ phong bái kiến môn chủ nhận lấy ngươi phủ sơn đại bỉ thứ nhất khen thưởng là sư phụ dương cảnh kho người đáp theo sát sau l ư n g bạch bằng cùng nhau đi ra linh tịch đại điện hai người xuyên qua linh tịch quảng trường hướng dưới đỉnh đi đến ven đường đệ tử thấy bạch băng cùng dương cảnh nhộn nhịp không mình hành lễ thái độ cùng kính đến cực điểm trên quảng trường phong hạ thạch â m nhan thành lòng đám người đứng tại chỗ nhìn qua hai người sóng vai bóng lưng rời đi trong lòng ngũ vị tạc trần tràn đầy thổn thức cùng cảm k h á i từng có lúc dương cảnh hay là mới vừa vào nội môn tân nhân bọn họ còn có thể lấy sư m i n h tự cho mình là nhưng hôm nay dương cảnh vẫn như cũng là người ngoài kia khiêm tốn không có chút nào kêu căng chi khí dương cảnh cũng đã bằng vào một tràng phụ sơn đại bị n ả y lên trở thành cùng sở vân hải đ ặ t song song tiềm long bảng thứ nhất danh chấn toàn bộ huyện c h â n môn đứng tại dạng này như mặt trời ban trưa như núi lớn u y nga dương cảnh trước mặt trong lòng bọn họ lại không nửa phần thân là sư h u n h khí thế chỉ còn lại phát ra từ nội tâm ngưỡng mộ núi cao cùng với cái kia phần khó mà diễn tả bằng lời áp lực trên lệnh đã lớn đến để bọn họ liền đổi theo suy nghĩ đều lộ ra trăng xám dương cảnh đi theo sau bằng ạ c h b một đường hướng chủ phong mà đi gió nhẹ lướt qua một sợ i nhàn nhạt, nhạt mùi thơm lặng y ê n chui vào chót mũi mắt lạnh mà lịch sự tao nhã mang theo vài phần ôn nhuận khí tước dương cảnh trong lòng hơi đậu mùi thơm này hắn có chút quen thuộc chính là vừa rồi viên kia chứa vấn tâm đan bạch ngọc bình xứ bên trên tiêu tán ra hương vị hắn nguyên lai tưởng rằng là bình ngọc bản thân hoặc đan dược mùi thơm giờ phút này mới đột nhiên giật mình cái này mùi thơm lại nguồn gốc từ sư phụ trên thân nghĩ đến là vấn tâm đan tiếp thân cất giữ k h í tức lụm dần gây nên hắn hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng nổi lên vụ m và tạp n h i ệ m sắc mặt càng thêm trịnh trọng theo sát mạch băng bước chân không dám có nửa phần phân thần không bao lâu hai người liền bước lên chủ phong địa giới dọc theo đá xanh lắc thành đường núi từng bước mà lên thẳng đến chủ phong đỉnh núi ven đường thấy v ô luận là chủ phong đệ tử hay là các mạch trước đến làm việc đệ tử nhìn thấy dương cảnh lúc sắc mặt đều là hơi nổi trong mắt khó nén sùng kính bây giờ dương cảnh tại huyền chân môn đã là thanh danh văng dội rất nhiều đệ tử mới nhập môn có lẽ không nhận ra môn chủ cùng bảy mạch phong chủ lại đối vị này mới vừa đoạt lấy phù sơn đại b ị đặt song song đệ nhất thiên kiêu rất quen thuộc một cái liền có thể nhận ra dù sao mấy ngày nay huyền c h â n môn tổ chức phù sơn đại b ị có thể nói gần như tuyệt đại bộ phận huyền c h â n môn đệ tử đều chạy đi nhịn đi tới chủ phong trước đại điện hai tên mặc trang phục màu đen phòng thủ đệ tử gặp b ạ c h băng cùng dương cảnh đến lập tức không mình hành lễ ngự a khí cung kính gặp qua linh tịch phong chủ mạch băng nhàn nhạc gật đầu mang theo dương cảnh trực tiếp bước vào đại điện chủ phong đại điện bên trong rộng rãi to lớn đỉnh điện treo lấy mấy c h ú n to lớ quan g mang n u hỏa lại không trói mắt giờ phút này trong điện đã tụ không ít người chấn nhạc phong chủ t ầ n cường thiên diễn phong chủ hoàng trân vân hy phong chủ chu vân ý đĩa thanh hư phong chủ lý trí hải mấy vị phong chủ sớm đã trình diện diễn phần mình ngồi ngay ngắn hai bên trên ghế ngồi đại điện ngay phía trên trưng bày một tấm chạm trổ tinh xảo lê hoa một ghế bành chính là môn chủ vị trí hai bên c á c liệt bốn tấm c h â u ngồi thuộc về bảy mạch phong chủ cùng thủ tịch t r ư ở n g lão mạch băng vào điện sau cùng trình diện mấy vị phong chủ khẽ gật đầu ra hiệu lập tức mang theo dương cảnh đi đến bên trái tấm thứ hai châu ngồi phía trước ngồi xuống dương cảnh thì kính cần đứng tại sau lưng bạch băng đứng xuôi tay ánh mắt lặng lẽ đảo qua trong điện sở vân hải đứng ở thiên diễn phong chủ hoàng chân sau lưng dáng người thẳng tắp thần sát lạnh nhạt lục thiếu hoa đứng tại thanh hư phong chủ lý trí hải bên người sắc mặt bình tĩnh không bao lâu ngoài điện truyền đến tiếng bước chân lôi tiêu phong chủ lôi liệt mang theo bạch tử vũ đi đến lôi liệt thân hình côi ngô tiếng như hồng trung đi thẳng tới phía bên phải tấm thứ ba chỗ ngồi ngồi xuống bạch tử vũ thì túi đầu đứng ở phía sau hắn sắc mặt mang theo vài phần phiên mượn nhưng lại không thể làm gì sau một lát bảy mạch phong chủ toàn bộ đến đông đ thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên cũng đã ngồi xuống trong điện tám tấm chỗ ngồi toàn bộ ngồi đ ầ y bầu không khí trang trọng mà trang nghiêm đúng lúc này thông hướng hậu điện thông đạo bên trong một đạo khôi nô cao lớn khí thế uy nghiêm thân ảnh chậm rãi đi ra chính là huyền trân môn môn chủ tào chân hắn mặc màu đen kim long văn bảo khuôn mặt tuấn lãng cương nghị khí chất nho nhã nhưng hai mắt lúc khép mở cũng có một cố bệ nghệ thiên hạ uy thế khí tức quanh người nội liễm lại làm cho toàn bộ đại điện bầu không khí cũng vì đó ngưng trọng tào chân chậm rãi đi đến phía trên cung điện lê h a một ghế bành phía trước còn chưa ngồi xuống trong điện bảy mạch phong chủ thủ tịch trưởng lão liền cùng nhau đứng lên giữa cảnh sở vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa các đệ tử cũng liền vội vàng không người hành lễ cùng kêu lên hô to bài kiến môn chủ tào chân khẽ mỉm cười xua tay âm thanh to mà uy nghiêm không cần đa lễ tất cả ngồi xuống đi mọi người theo lời ngồi xuống trong điện lần nữa khôi phục yên tĩnh tào chân ánh mắt đảo qua mọi người mang trên mặt hài lòng tiêu ý mở miệng nói năm nay phụ sơn đại bị viên mãn kết thúc chư vị đệ tử đều có sáng trói biểu hiện nhất là ba hàng đầu càng là ta huyền chân môn tương lai l ư n g đóng dựa theo đại b ỉ quy củ ba hạng đầu đều có trọng thưởng hôm nay liền cùng nhau cấp cho hắn ánh mắt chậm rãi rơi vào sở vân hải cùng trên thân dương cảnh trầm giọng nói sở vân hải dương cảnh hai người nghe vậy lúc này từ riêng phần mình phong chủ sau lưng đi ra xóm vai đứng tại đại điện trung ương đối với phía trên tào chân không mình hành lễ lệ tử tại tào chân nhìn xem hai người trong mắt tràn đầy khen ngợi hai người các ngươi thiên phú t u y ệ t luân thực lực siêu quần nhưng vị các mạnh đại sư minh phía dưới số một tiềm lực hạng giống tương lai có hy vọng dứt lời hắn quay đầu nhìn hướng ngồi tại cuối cùng chỗ ngồi âu dương kính hiên khe gật đầu âu dương trưởng lão đem vận khiếu ngọc thủy lấy ra đi âu dương kính hiên lúc này đứng lên chắc tay quay người bước nhanh hướng đi đại điện hậu điện đi lấy viên kia vạn chúng chú mục vận khiếu ngọc thủy cũng không lâu lắm âu dương kính hiên liền từ hậu điện bước nhanh đi ra trong tay bưng một cái gỗ tử đằng khay khay biên giới khắc mây trôi văn cổ pháp mà nặng nghề khay bên trên chỉnh tề trưng bày chín cái mỡ dê bình xứ thân bình nhỏ nhắn linh l u n g hiện ra ôn nhuận rực rỡ mỗi một cái đều dùng lụa đỏ buộc lên miệng bình, xem xét liền biết bên trong chữ không tầm thường bảo vận dương cảnh ánh mắt nháy mắt bị cái kia trên khay bình xứ hấp dẫn trái tim không nhịn được đống nhiên mẹ dựng phù sơn đ ạ i bị q u y c ủ thứ nhất nhưng phải ba dọn hờn khiếu ngọc thủy thứ hai hai dọn thứ ba mở dọn vừa vặn chín dọn lô hàng chính mình hờn khiếu ngọc thủy công hiệu cỡ nào kinh người không chỉ có thể tẩm bổ kinh mạch vững chắc đạo cơ trợ lực tu luyện đối đột phá nạp khí cảnh cũng hưu hiệu quả cho dù là đàn cảnh đại năng dùng để ôn dưỡng đan điền chữa trị bản nguyên cũng là cực kỳ chân ví tài nguyên có cái này ba dọn hờn khiếu ngọc thủy tại tay lại thêm vừa vặn được đến vấn tâm đan hắn đột phá nạp khí cảnh thời, thời g t r ư ơ n g hai trăm thông môn coi trọng thái độ t r ư ơ n g hai trăm thông môn coi trọng thái độ chủ phòng đại điện bên trong âu dương kính hiên b ư n g khay đi tới trong điện đứng vững vàng tại chỗ tào chân cánh tay nhẹ nhàng u n g lên một cỗ hùng hồn lại n ộ i liễm trong lúc vô hình khí tuân ra nháy mắt đem trên khay sáu cái bạch ngọc bình xứ c u ố n theo mà lên hóa thành sáu đạo trắng l u ố t q u a n ngân trực tiếp bay về phía đại điện trung ương dương cảnh cùng sở vân hải dương cảnh cùng sở vân hải thấy thế không dám thất lễ đồng thời vươn tay vững vàng bắt lấy bay đến trước mặt ba cái bình xứ bình xứ vào tay ôn luận trong bình truyền đến nhạc ngọc thủy bụi thương ác hai người lúc này không người đối với phía trên tào chân cùng đeo lên nói cảm ơn đa tạ m ô n chủ tào chân cười khẽ gật đầu ngữ khí hòa nhã đây là các ngươi bằng thực lực kiểm đếm đến không cần đa lễ hắn dừng một chút tiếp tục nói kể từ hôm nay hai người các ngươi cũng đem thu h o ạ c h được gất cấp phòng luyện công tu luyện lâu dài quyền hạn không giới hạn thời gian này có thể tùy thời tiến về tu luyện dương cảnh cùng sở vân hải lại lần nữa con mình hành lễ tạ m ô n chủ sở vân hải mặc dù mặt lộ vẻ vui mừng nhưng còn xa không bằng dương cảnh như vậy kích động hắn vốn là tiềm long bảng đứng đầu bảng mỗi tháng vốn là có mười lăm ngày ất cấp phòng luyện công sử dụng quyền hạn lâu dài ở bên trong tu luyện đối hoàn cảnh sớm đã quen thuộc quen thuộc h ú ố n g chi hắn bây giờ kẹt tại đột phá nạp khí cảnh bình cảnh bên trên đất cấp phòng luyện công mặc dù có thể tăng lên tu luyện hiệu suất lại không cách nào giúp hắn xông phá bình cảnh bởi vậy phần này khen thưởng đối hắn mà nói càng nhiều là dạy hoa trên lấm mà dương cảnh thì hoàn toàn khác biệt hắn người mang bảng không có bình cảnh có thể nói chỉ cần tích lũy đầy đủ tu vi đạt tới trước mắt cảnh giới cực hạ liền có thể tự nhiên đột phá hắn trước mắt cấp thiết nhất chính là tăng lên tốc độ tu luyện mau chóng đem đoạn nhà cấn đẩy tới thực khí cảnh bình phong Tất trong cấp công phòng luyện đối t thú thể thần tĩnh có chân có hương, sang ngưng quý dị ê nguyên lên n điện vận chuyển nội luyện ngày ngoại đến ngày, tăng lên, có thể nói khủng、bố. Đối với giới hiệu tu suất khí, khí, thể thể ra tốc một bố. có có so dương cảnh mà nói phần này trường kỳ quyền hạn giá trị thậm chí còn tại ba dọn a v ầ n khiếu ngọc thủy bên trên phía trên cung điện tào chân nhìn xem hai người có chút trầm ngâm về sau lại mở miệng nói trừ t v ầ n khiếu ngọc thủy cùng phòng luyện công quyền hạn bên ngoài bản tọa lại bàn cho hai người các ngươi các ba mươi vạn điểm công hiến lấy tư cổ vũ dương cảnh cùng sở vân hải ngay vậy đều là giật mình ba mươi vạn điểm công hiến dù cho đối với bọn họ mà nói cũng không phải con số nhỏ dương cảnh càng là trong lòng kinh hỷ hắn trước đây hối đoái hoành rang đỗ lúc còn phải hướng tôn ngưng hương mượn điểm công hiến bây giờ môn chủ ban thưởng ba mươi vạn điểm công hiến không chỉ có thể trả hết tiền nợ càng có thể hối đoái rất nhiều đan dược hoặc là thích hợp võ học giải quyết hiện nay tài nguyên thiếu hoàn cảnh khó khăn chờ một chút các ngươi tiến về chấp sự tổng đường bằng đệ tử lệnh bài liền có thể nhận lấy tào chân nói hai người liền đ ộ i vàng con người cùng kêu lên nói cảm ơn đà t ạ môn chủ trong lòng dương cảnh thâm than môn chủ quả nhiên lại thủ bút ba mươi vạn điểm công hiến tuy chỉ là tông môn nội bộ chữ số lại có thể hối đoái đại lượng tài nguyên tu luyện đ ố i hắn mà nói không khác đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tào chân cười nhẹ gật đầu lập tức phất phất tay các ngươi tạm thời lui ra đi ghi nhớ kỹ võ đạo c h i lộ quý ở chuyên chú không cần thiết bởi vì nhất thời thanh danh mà phân tâm c h ậ m trễ tu luyện đệ tử ghi nhớ môn chủ dạy bảo dương cảnh cùng sở vân hải cùng kêu lên đáp ứng không người lui ra phía sau mấy bước cái này mới quay người riêng phần mình trở lại nhà mình phong chủ đứng phía sau định dương cảnh đứng tại sau lưng bạch băng lòng bàn tay nắm chặt ba viên luận khiếu ngọc t h y bình xứ trong lòng chiến ý cùng chờ mong đ a n bảo chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh q u a n minh theo dương cảnh cùng sở vân hải lui ra bạch tử vũ cùng lục thiếu hoa đứng tại riêng phần mình sau lưng sư phụ nhìn hướng ánh mắt hai người bên trong mang theo khó mà che giấu ghen tị bọn họ ghen tị cũng không phải là chỉ là ba dọa tuần khiếu ngọc ủy tất cấp phòng luyện công trường kỳ quyền hạn những n à y phong phú khen thưởng càng là tông môn đối dương cảnh sở vân hải hai người không giữ lại chút nào coi trọng cùng tài bồi cường độ nguyên bản phù sơn đại bị khen thưởng chương trình bên trong cũng không có ngoài định mức điểm cống hiến nói chuyện có thể môn chủ tạo chân lại bởi vì coi trọng hai người thiên phú Vũ tay l ê ngay liền các ban cho 30 vạn điểm ban vạn n các cho c ô hiến, phần thiên nhìn cho họ thứ h người đến này sáng ràng. bọn là suốt vị, đều rõ Dù i tại cái thứ ba, n à phần phai trọng cũng Ngay coi trước mặt, cũng lộ ra ảm đạm mở. lộ sau đó tào chân ánh mắt rơi vào bạch tử vũ trên thân trầm giọng nói bạch tử vũ bạch tử vũ lúc này từ lôi tiêu phong chủ thân phía sau đi ra bước nhanh đi tới đại điện trung ương không b ì n h hành lễ đ ệ tử bạch tử vũ bãi kiến môn chủ tào chân cánh tay vung khẽ trên khay hai cái bạch ngọc bình xứ ứng thanh bay lên vững vàng rơi vào bạch tử vũ trong tay bạch tử vũ vội vàng nắm chặt không người nói cảm ơn đà tạo môn chủ ngươi đoạt được phụ sơn đại b ỉ thứ hai khen thưởng hai dọ thuần khiếu ngọc thủy cộng thêm hai tháng ất cấp phòng luyện công sử dụng quyền hạn tào chân dừng một chút nói bổ sung lại ban cho ngươi hai mươi vạn điểm công hiến thật tốt tu luyện chớ có phụ lòng tông môn kỳ vọng đệ tử tuân mệnh tạo môn chủ trọng thưởng m ạ c h tử vũ trong lòng thổ thức cung kính lĩnh thưởng không người lưu ra sau đó tào chân gọi ra thứ ba lục thiếu hoa lục thiếu hoa tiến lên hành lễ nhận lấy một dọ t h u n khiếu ngọc thủy một tháng ất cấp phòng luyện công quyền h ạ cùng với mười vạn điểm công hiến mặc dù không bằng phía trước hai tên phong phú nhưng cũng là tông môn đối hắn thực lực cho phép đến đây dương cảnh sở vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa bốn người khen thưởng toàn bộ cấp cho song xuôi chủ phong đại điện bên trong bầu không khí cũng nhẹ nhõm mấy phần t à o chân ánh mắt đảo qua bốn người thâm thiế t dặn dò các ngươi bốn người đều là ta nguyền chân môn trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất lần so tài này đã hiện ra phong mang nhưng ghi nhớ kỹ kim đại đại bị năm năm m ư giới lần tiếp theo cách hiện tại không đủ một năm các ngươi cảnh giới còn thấp sợ khó cùng các đại phái thiên yêu đệ tử tranh phong có thể hạ, hạ giới các ngươi chính là ta huyền c h â n môn lực lượng chủ yếu là tông môn niềm hy vọng nhất thiết phải dốc lòng tu luyện rèn luyện tiến lên bốn người cùng nhau con g người t h ầ n s á c trịnh trọng đệ tử ghi nhớ môn chủ dạy bảo tào chân hài lòng gật đầu phất phất tay t ố t tản đi đi mọi người nhộn nhịp đứng dậy bảy mạnh phong chủ cùng thủ tịch t r ư ờ n g lão theo thứ tự cáo lui dương cảnh các đệ tử cũng theo sát nhà mình phong chủ sau lưng chuẩn bị rời đi chủ phong đại điện bạch băng cùng vân hy phong chủ chu vân y diệ thiên diễn phong chủ hoàng trân thanh hư phong chủ lý trí hải bốn người sóng vai mà đi vừa đi một bên thấp giọng trò chuyện chủ đề không rời lần so tài này đệ tử biểu hiện cùng đến tiếp sau t à i bồi gia chủ phong đại điện bốn vị phong chủ tại phía trước chậm rãi mà đi dọc theo đá xanh đường núi hướng dưới đỉnh đi đến d ư ơ n g cảnh sở vân hải lục thiếu hoa ba người thì trầm mặc đi theo phía sau bầu không khí hơi có vẻ tinh mịch lúc này sở vân hải bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh dưỡng cảnh âm thanh đ ạ thấp lại mang theo rõ ràng chiến ý dưỡng cảnh huyền chân môn trẻ tuổi một đời trừ các mạch đại sư minh đại sư tỷ những n à y sớm đã nhân vật thành danh cũng chỉ có người có thể cho ta mang đến chân chính áp lực những người khác bất quá hời hợt hàng ngũ cùng ta tranh lệch quá lớn căn bản không tính là đối thủ dương cảnh nghe tiếng quay đầu vừa vặn vừa ý bên trong sở vân hải cái kia v ệ t nồng đậm tự tin trong lòng hắn thầm than sở vân hải s á t thực có tư cách t i ê u ngạo nhị đẳng căn cốt tăng thêm xuất sắc độ tính tu luyện hiệu suất có thể so với nhất đẳng căn cốt bây giờ càng thức tỉnh hơn chiến thể thiên phú mạnh có thể nói thiên diễn phong thậm chí toàn bộ huyền chân môn đỉnh lưu thiên tiêu có thể đối mặt như vậy thiên tư tung h à n h đối thủ dương cảnh mảy may không có e sợ hai mắt đồng dạng đốt lên ánh sáng tự tin cùng sở vân hải thắng t ắ p đối mặt hắn tự thân thiên phú k i n h người người mang bảng luận tiềm lực luận nghị lực tuyệt không thua ở bất luận kẻ nào sở vân hải thấy thế nên miệng lên một vệ cho phép tiểu ý tiếp tục nói v õ đạo chi lộ như không có đối thủ tựa như cô phong độc hành vượt tẻ không thú vị có ngư ờ i dạng này lực lượng ngang nhau đối thủ mới có thể lẫn nhau rèn luyện đổ bức lẫn nhau tiến bộ ta đề nghị thường cách một đoạn thời gian người ta liền ước chiến một chàng đã luận thắng bại cung cầu thực chiến ma luyện kể từ đó có lẽ ngươi ta đều có thể song song đột nhiên tắc mạnh ngươi cảm thấy thế nào dương cảnh nghe trong lòng cũng là khẽ gật đầu hắn này bình thường phần lớn thời gian v ù i đầu khổ tu mặc dù căn cơ vững chắc nhưng cũng thiếu thực chiến rèn luyện mà sở vân hải đề nghị vừa lúc có thể đền bù cái này một đ ư c điểm có dạng này một vị cường đại đối thủ làm bạn con đường tu luyện không thể nghi ngờ sẽ càng có động lực cũng càng có cách hơn hướng hắn lúc này gật đầu chinh trọng nói t ố t liền theo sở huynh lời nói thường cách một đoạn thời gian người ta liền ước chiến một phen lẫn nhau rèn luyện tổng cầu tiến bộ một bên lục thiếu hoa nghe lấy hai người không coi ai ra gì ước chiến đối thoại khoe miệm nhịn không được hung hăng co lại trong lòng ấm hai gia hỏa này cũng quá không đem người để ở trong mắt ta thật làm ta là không khí sao hắn có ý mở miệng trên một câu chứng minh chính mình tồn tại cảm có thể vừa nghĩ tới phù sơn đại bị bên trên d ư ơ n g cảnh cùng sở vân hải cái tia kinh khủng chiến lược l ờ i ra đến khỏe miệng lại ngạnh xinh xinh nuốt trở vào trên lệch quá lớn liền ghen ghét đều lộ ra thứ bạch chớ nói chi là khiêu khích sở vân hải gặp dương cảnh dứt khoát đáp ứng trên mặt khó được lộ ra một tia rõ ràng vui mừng ngay bình thường đệ tử khác hoặc là kính sợ hắn cao lãnh hoặc là kiềm kỵ hắn thực lực liền tới gần cũng không dám cho dù là bạch tử vũ lục thiếu hoa b ự c này kim đại phủ nổi tiếng thiên tài trong mắt hắn cũng bất quá là hời hợt thế hệ không nổi lên được nửa điểm vận sóng tự nhiên lười bộc lộ cảm xúc có thể dương cảnh khác biệt đây là một cái duy nhất có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau chân chính để hắn coi trọng đối thủ phần này cho phép để hắn đóng băng tâm cảnh cũng nổi lên vận sóng vậy liền quyết định hai tháng sau phụ sơn lôi đ à i phân cao thấp s ở vân hải ánh mắt sáng dực chiến ý nghiêm nghị ta mặc dù không thể tại hai tháng bên trong đột phá nạp khí cảnh nhưng đối chiến thể trường khống chắc chắn so hiện tại thành thạo mấy lần đến lúc đó ngươi cũng nên cẩn thận dương cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng thong dong gật đầu t ố t ta đợi hai người âm thanh mặc dù ép tới thấp có thể ở đây đều là ngũ giác nhạy cảm võ đạo cường dạ bốn vị phong chủ đã sớm đem đối thoại nghe đến rõ rõ ràng ràng thiên diễn phong chủ hoàng chân vớt râu cười ha hả quay đầu liếc mắt sau lưng ba người hai tiểu tử này không hổ là môn chủ khâm điểm số một tiềm lực hẳn giống không những t i ê n p h u cao chiến ý cũng là đủ cực kỳ ta ngược lại muốn xem xem hai tháng sau bọn họ có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì thanh ngư phong chủ lý trí hải cũng cười phụ họa bọn họ không phải ước phù sơn quảng trường tái chiến sao Đến lúc đó chúng ta cùng đi đôi đặt đến đôi đẹp chúng cùng nhìn nhìn này song song thứ nhất, đến tột cùng người nào càng hơn Vân Phong vân nhưng trong lòng có phán đoán. lúc lìa cái, bậc. chủ chu có thứ Hy hơi ta một tột một mắt đổi, dưới cái nhìn của nàng dương cảnh cùng sở vân hải giờ phút này thực lực sàn sàn với nhau nhưng hai tháng sau tháng bại cán cân tỷ lệ lớn sẽ nghiêng về sở vân hải dương cảnh mặc dù tiềm lực rất lớn nhưng bây giờ cách thực khí cảnh đ ỉ n h phong còn có khoảng cách dù cho đạt tới đ ỉ n h phong cũng chỉ là nội khí tích lũy lộ biến mà sở vân hải chiến thể mới thật sự là chất biến hai tháng đầy đủ hắn đem chiến thể lực lượng dung hội quán h ô n g thực lực chắc chắn tăng gọn chỉ là nàng nhớ tới chấn nhạc phong chủ tần cương trước đây bởi vì khinh thị dương cảnh liên tiếp lật xe thành t ô n g môn cao tầng ở giữa trò cười liền đem lời nói này dằn xuống đáy lỏng chỉ thản nhiên nói ta cũng rất chờ mong cuộc tỉ tí h này bạch băng nhẹ nhàng gật đầu ngữ khí bình tĩnh vậy liền hai tháng sau cùng nhau đi tới đi phủ sơn quảng trường nhìn qua một đoàn người đang lúc nói chuyện rất nhanh đi tới chủ phong thắt lưng bốn vị phong chủ tại cái này cùng ba người tách ra riêng phần mình trở về bàn phong dương cảnh sợ bất hải lục thiếu hoa thì q u a n người hướng về s ư n núi chỗ chấp sự tổng đường đi đến nhận lấy môn chủ ban thượng điểm công hiến không bao lâu ba người bước vào chấp sự tổng đường nguyên bản nguyên náo đại s ả n h rất nhanh yên tĩnh lại l ặ n g ngắt như tờ sở h ư u ánh mắt đồng loạt tập trung mà đến nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử tông môn chấp sự vô luận là chủ phong hay là bảy mạch người đều ngừng riêng phần mình động tác không khác chỉ vì ba người này quá mức trói mắt nhất là sở vân hải cùng dương cảnh giờ phút này tên của hai người chính đặt s o n g s o n g treo cao trong đại s ả n h cầu khẩn chỉ ra t ư ờ n g tiềm long bảng đứng đầu bảng chữ viết rõ ràng chiếu sáng rặng rỡ ngày hôm qua phủ sơn đại bị dư ôn chử tán các đệ tử còn tại nói chuyện say xưa trận kia kinh thiên động địa trận chung kết bây giờ nhìn thấy hai vị chính chủ đích thân tới sao có thể không bị hấp dẫn là sở vân hải cùng dương cảnh đúng là bọn họ ta ngày hôm qua còn nhìn hai người bọn họ quyết chiến thật sự là quá đặc sắc hai vị này quan hệ tốt như vậy sao thế mà đồng thời đi chấp sự tổng đường lại nói thực lực của hai người bọn họ đã so tuyệt đại đa số chấp sự đều mày a sở vân hải cùng dương cảnh bên người người kia là ai làm sao nhìn có chút quen mắt đồ đần đó là lục thiếu hoa thiềm long bảng thứ ba thiên tiêu chương hai trăm lẻ một kim đ à i quý nữ một chương hai trăm linh một kim đ à i quý nữ một kim đ à i phụ thành hồng gia phụ đệ buổi trưa dương quang xuyên tấu h qua trạm trổ xong cửa sổ vẩy vào đại s á n h chân bóng gạch vàng trên mặt đất chiếu ra loang lổ quang ảnh hồng gia gia chủ hồng thế hiền ngồi ngay ngắn thượng thủ lê hoa một ghế bành bên trên mặc ám tử sắc cờ b ả o khuôn mặt trầm ổn dưới tay trên ghế dựa lớn ngồi hồng gia đại trưởng lão dâu tóc b ặ t trắng lại tinh thần quắc thước hai người chính đ ả n luật gần đây phụ thành bên trong sốt dẻo nhất chủ đề huyền trân môn phủ sơn đại bỉ hồng thế hiền bưng lên trên bàn chén trà bằng xanh, uống một cái ấm áp trước khi mưa long tỉnh trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái huyền trân môn không hổ là n a m đại phái một trong nội t ì n h thâm hậu thực lực mạnh mẽ lần này phù sơn đại bỉ cái kia sở vân hải cùng dương cảnh biểu hiện thật là khiến người ta sợ hai t h ắ n g phục xa so với ta hồng gia hạch tâm tử đệ ưu tú nhiều lắm hồng gia đại trưởng lão khẽ gật đầu rất tán thành huyền trân môn lập phái gần ngàn năm tích lũy tài nguyên sự hùng hậu tuyệt không phải chúng ta phụ thành gia tộc có thể so sánh chính là hồng lâm tô tam đại gia tộc cũng không dám tùy tiện lấy g a t h n khiếu ngọc tùy loại bảo vật này để dùng cho đệ tử trẻ tuổi làm khen thưởng có như vậy quý giá tài nguyên gia trị huyền c h â n môn đệ tử khởi điểm vốn là so với chúng ta đệ tử trong tập cao không chỉ một b ậ c hắn cầm lấy chén trà nhấp một miếng lời nói xoay chuyển lại nhịn không được tán thưởng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái kia sở vân hải cùng dương cảnh cũng đúng là kỳ tại nút g trời dù cho phóng nhãn toàn bộ năm đại phái đệ tử trẻ tuổi cũng được cho là đứng đầu tiêu chuẩn tương lai bất khả hà l ư ợ n g hồng thế hiện ngước mắt nhìn hướng đại trưởng lão đột nhiên hỏi ngươi lần trước nói lâm ra lâm tử hình cùng cái kia dương cảnh quan hệ không tệ hồng ra đại trưởng lão đặt chén trà xuống gật đầu đáp đúng vậy nghe hai người tại huyền c h â n môn bên trong có chút hợp ý lâm tử hành o thường xuyên cùng dương cảnh đi lại quan hệ đi đến rất gần hồng thế hiền n é t miệng lên một vệ cười khẽ cái này lâm tử hành o võ đạo thiên phu thường thường không có gì lạ không nghĩ tới cơ duyên vận khí cũng không tệ có thể cùng dương cảnh như vậy thiên t i ê u đ á p lên quan hệ vừa dứt lời hồng gia đại trưởng lão k h ẽ cho mày do dự một lát hay là mở miệng nói gia chủ ta nghe nói gần nhất kim đại phủ nội thành đã có không ít gia tộc động tâm tư muốn cùng dương cảnh thông ra hồng thế hiền nghe vậy hơi mận ra bưng chen trả tay ngừng lại giữa không trùng trong mắt lóe lên một vệ suy tư trong đại sành nhất thời rơi vào yên tĩnh hồng gia đại trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa chỉ là nâng t r a n t r à t i ê n lặng ố n g t r à lặng lẽ đợi ra chủ quyết đoán một lát sau hồng thế hiền chậm rãi đặt chén t r à xuống đáy ly cùng mặt bàn va chạm phát ra một tiếng vang nhỏ hắn trầm giọng nói dương cảnh xuất từ ngư hà huyện nhỏ như vậy địa phương tại kim đ à i phủ có thể nói là lẻ loi một mình không trôn nương tựa nếu là nhà ai có thể cùng hắn thông ra không thể nghi ngờ là đem cái này thiên tiêu một mực cột vào nhà mình gia tộc trên chiến xa hắn dừng một chút ánh mắt t â m thúy lấy dương cảnh thiên phú ngày sau đột phá chân khí cảnh nghĩ đến là có hy vọng một khi hắn tiến vào chân khí cảnh một cách tự nhiên liền có thể tấn thăng làm huyền chân môn trưởng lão đến lúc đó có huyền chân môn trưởng lão làm chỗ dựa dù cho chúng ta ba đại thế gia cũng không thể khinh thị có thể nói nhà ai nếu là có thể thông gia thành công toàn cả gia tộc tại kim đại phủ phân lượng đều sẽ nháy mắt tăng lên một mảng lớn thông gia đại trưởng lão liên tục gật đầu nói bổ sung nào chỉ là chân khí cảnh dương cảnh tiên phú quá mức kinh người có thể tại p h ủ sơn đại bị bên trong trổ hết tài năng cùng sở vân hải đạt song song thứ nhất ngày sau liền tính nói hắn có thể đột phá đ ă cảnh cũng không phải không có khả năng một khi hắn thật có thể tiến vào đan cảnh hồng gia đại trưởng lão ngự khí ngưng trọng cùng hắn thông ra gia gia tộc sợ là nháy mắt liền có thể đưa thân ba đại thế gia hàng ngũ đến lúc đó kim đại phủ hoặc là biến thành tứ đại thế gia hoặc là có một nhà sẽ bị chen trúc xuống đi tóm lại toàn bộ kim đại phủ cách cục đều sẽ bởi vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất hồng thế hiền ngay vậy c h ầ m rãi gật đầu suy nghĩ một lát trong mắt đã có quyết đoán đại trưởng lão ta minh bạch ngươi ý tứ dạng này thiên tiêu chúng ta hồng gia nhất định phải tận khả năng lôi kéo đem hắn cùng hồng ra một mực bực chung một chỗ hắn trong giọng nói mang theo một vệ tự tin dương cảnh muốn tại võ đạo chi lộ bên trên đột nhiên tăng mạnh tất nhiên cần lượng lớn tài nguyên tu luyện phóng nhãn toàn bộ kim đại phủ to to nhỏ nhỏ gần ngàn cái gia tộc luận nội tình hùng hậu người nào có thể so sánh phải lên ta hửng ra ta nghĩ dương cảnh hẳn là cũng có thể nghĩ thông suốt điểm này thật muốn thông ra hắn tất nhiên sẽ lựa chọn chúng ta hửng ra hồng gia đại trưởng lão nghe lời này nhìn hướng hồng thế hiền gia chủ ý của ngươi là hồng thế hiền hít sâu m ộ t hơi ánh mắt kiên định từ tốn nói ta tính toán để thanh trúc cùng dương cảnh thông ra hồng gia đại trưởng lão trong lòng lập tức nhắc lên một trận kịch liệt song lớn h ồ n g gia gia chủ hồng thế h i ề n có chín cái nữ nhi trong đó chỉ có hai vị là chính thê sinh r a đích nữ cũng n h ấ t đến hắn sùng ái đại nữ nhi sớm đã gả vào lân cận phủ thế gia mà tiểu nữ nhi hồng thanh trúc càng là bị hồng thế h i ề n sùng lên trời tính tình đáng yêu vô cùng có chủ kiến những năm này tới cửa cầu thân con cháu thế gia nối liền không dứt lại đều bởi vì hồng thanh trúc không hài lòng bị hồng thế h i ề n từng cái từ chối từ đầu đến cuối chưa từng đính hôn nhân ra gia chủ lại nguyện ý đem thương yêu nhất tiểu nữ nhi hứa cho dương cảnh đủ thấy no đối vị này huyền trân môn thiên kiêu coi trọng trình độ h ố n g gia đại trưởng lao hạ to miệm trong giọng nói mang theo vài phần do dự gia chủ thanh trúc nàng nguyện ý sao hồng thế hiền chính cái nữ nhi bên trong hồng thanh trúc dung mạo không thể nghi ngờ là nhất là xuất chúng mày liễu hạnh mạch mắt da thị trắng hớt tuyết gửi lên lúc hẹn miệng lốn đồng tiền thiệt thiện tại toàn bộ kim đại phủ thế gia quý nữ bên trong đều rất có mỹ danh chỉ là nàng thợ nhỏ bị hồng thế hiền coi là trên lòng bàn tay minh châu đủ kiểu sủng ái tính tình đáng yêu linh động nhưng cũng vô cùng có chủ kiến chưa từng nguyện ủy khuất chính mình những năm này tới cửa cầu thân con cháu thế gia đạm phá hồng ra cánh cửa có mặt khác hai đại thế gia trừng có triều đình quan viên công tử có thể hồng thanh trúc phạm là có nửa điểm không hài lòng hồng thế hiền liền tuyệt sẽ không m i ễ n c ư ỡ n g từng cái từ chối thế cho nên nàng bây giờ vẫn như cũ khuyên ữ hồng gia đại trưởng lão nguyên bản cho rằng gia chủ dù cho có ý cùng dương cảnh thông gia cũng sẽ theo nhiều người nhiều con thứ nữ nhi bên trong chọn lựa một vị dù sao thông gia vốn là mang theo gia tộc lợi ích suy tính có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới gia chủ lại nguyện ý đem thương yêu nhất đích nữ hồng thanh trúc đính hôn đi ra phần này coi trọng đã vượt ra khỏi bình thường gia tộc t í n á n lúc này hồng thế hiền dương mắt nhìn hướng đứng ngoài cửa hộ vệ trầm giọng nói hồng lục người đi đem nhị tiểu thư gọi tới ngoài cửa hộ vệ mặc màu đen trang phục thân hình thắng t ắ p nghe vậy lúc này không người lính mệnh là gia chủ dứt lời liền bay người bước nhanh rời đi ước chừng thời gian nốt một nén hương ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân mang theo thiếu nữ đặc thù linh động ngay sau đó một đạo đáng yêu thân ảnh liền từ c h ạ m chỗ sau cửa gô đi đến hồng thanh trúc mặc một bộ xanh nhà s ắ c váy lụa váy thêu lên vụn bật bạch mai dáng người cao gậy tinh tế khuôn mặt tinh xảo đến giống như tốt nhất búp bê, tóc đen lỏng kéo cái búi tóc nghiêng cắm một chi bích ngọc trâm nổi bật lên ra thịt trắng nuốt như ngọc nàng v đầu tiên là đối với hồng gia đại trưởng lão doanh doanh t ú i t r à o một lễ âm thanh thanh thúy như trung bạc đại trưởng lão mạnh khỏe sau đó liền bước nhanh đi đến hồng thế hiền bên cạnh cầm lấy trên b à n t ử s a ấm trà thuần thục cho phụ thân rót liền nước trà động tác dịu dàng lại mang mấy phần hồn nhiên cha ngươi gọi ta đến chuyện gì nha hồng thanh trúc đem ly trà đưa tới hồng thế hiền trong tay cười h í p mắt hỏi trong mắt tràn đầy mẹ cỡng ta đang cùng lầm ngũ m ộ i ước đi ngoài thành săn bắn đâu chậm thêm nhưng là không đội kịu hồng thế hiển nhìn trước mắt viên này thương yêu nhất trên lòng bàn tay minh châu trên mặt lộ da nụ cười ôn h là có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói cho ngươi hồng thanh trúc chớp chớp mắt to như nước trong eo đủ cười trên mặt nhặt chút hơi nghi hoặc một chút mà h ỏ i t h ă m cha chuyện gì nha còn phải đặc biệt gọi ta trở về chương hai trăm linh một kim đài quý nữ hai chương hai trăm linh một kim đài quý nữ hai hồng thế hiền nâng chén t r à lên nhẹ nhàng uống một n g ụ m ánh mắt rơi vào nữ nhi đáng yêu trên mặt ngựa khí bình tĩnh hỏi ngươi có nghe nói qua d ư ơ n g cảnh cái tên này hồng thanh trúc nghe vậy hơi nhíu lên lông mày nhỏ nhắn cái cằm có chút nâng lên cẩn thận suy tư một lát mới không xác định nói ngày hôm qua cùng lâm ra ngũ tiểu thư cùng một chỗ đi dạo lầu phấn xoa lúc giống như nghe nàng thuận miệng nâng hai câu nói là cái gì huyền trân môn đệ tử tu luyện khắc h ổ thực lực cũng rất tốt đúng hồng thế hiền khẽ gật đầu trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi hắn là huyền trân môn đệ tử thiên tài ngày hôm qua tại phù sơn đại bị quyết chiến bên trong cùng huyền trân môn thiên diễn phong sở vân hải đặt song song đầu danh bây giờ tại huyền trân môn thậm chí toàn bộ kim đại phủ đều là danh tiếng đang thịnh nhân vận hồng thanh trúc ổ một tiếng trong mắt vẫn như c ũ tràn đầy nghĩ hoặc không hiểu hỏi cha ngươi làm sao đột nhiên nói với ta về h ta lại không quen biết hắn hồng thế hiền để chén trà trong tay xuống nụ cười trên mặt dần dần thu lại s á t mặt biến đến trịnh trọng rất nhiều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hồng thanh trúc nói từng chữ từng câu thanh trúc cha chuẩn bị đem ngươi đính hôn cho hắn cũng coi là cùng hắn thông ra vịnh hồng thanh trúc trong tay từ xa ấm trà bỗng nhiên run lên trực tiếp từ đầu ngón tay trở xuống rơi xuống tại chân bóng gạch vàng trên mặt đất bình thân vỡ b ụ n nước trà nóng tung tói đầy đất m ở mịt hơi nóng lượn l ờ dâng lên nàng kinh ngạc nhìn phụ thân trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi đầy mắt đều là khó có thể tin âm thanh mang theo vài phần run dậy, cha, ngươi, người không nên nói đùa ta làm sao sẽ cùng những người khác thông gia hồng thế h i ề n nhìn xem nàng bộ dáng kiếp sợ n g ự a khí vẫn bình tĩnh lại mang theo một tia kiên định cha không có nói đùa người chuẩn bị một chút chờ thêm hai ngày ta liền muốn biện pháp an bài hai người các ngươi gặp một lần lẫn nhau làm quen một chút hồng thanh trúc cái này mới nhìn rõ phụ thân trong ánh mắt không có nửa phần trêu tức chỉ có nghiêm túc trong lòng nàng cuối cùng một tia may mắn cũng tan thành mấy khói to lớn ủy khuất nháy mắt, xông lên đầu, viền mắt nháy mắt đỏ lên một bên hồng gia đại trưởng lao thấy thế chỉ là yên lặng nầm chén trà lên bốn trà nửa câu n ô n ngữ cũng không dám nhiều lời đây là gia chủ v i ệ t nhà càng là liên quan đến hồng thanh trúc bị gia chủ này trên lòng bàn tay minh châu cả đời đại sự hắn liền xem như hồng gia đại trưởng lão giờ phút này cũng không thích hợp tùy tiện xem b ả o nước mắt giống như chặt đứt dây chân trâu theo hồng thanh trúc trắng non gò má lan xuống nệm ở trên b ã áo làm nhuệ một chút vết ướt nàng vốn cho là mình hôn sự có thể tùy tâm ý của mình chọn một cái tình đầu ý hợp người lại không nghĩ rằng phụ thân lại sẽ vì gia tộc lợi ích đem nàng đính hôn cho một cái chưa từng gặp mặt người bộ dáng kia niềm đạm đáng yêu ta thấy mãi yêu liền một bên hồng gia đại trưởng lão nhìn đều không nhịn được thẩm than trong lòng một、tiếng. hồng thanh trúc nước nở nước mắt làm mơ hồ hai mắt xít sao nắm chặt góc áo âm thanh mang theo nồng đậm bị khuất cha ngươi đã đáp ứng ta ngươi nói qua hồng g i a không cần ta dựa vào thông gia vững chắc địa vị ta có thể tự mình lựa chọn tích h người lựa chọn con rể chỉ nhìn tâm ý không trông cửa thứ hồng thế liền nghe trên mặt ôn hòa dần dần rút đi hơi t r ầ m m ặ t một lát t r ầ m rãi lất đầu ta đúng là đã nói lời này nhưng đó là tại không có gặp phải dương cành phía trước ta thấy tận mắt hắn t u ổ i con trẻ khí độ chầm ổn vô luận là võ đạo thiên phú hay là ngoại hình hình dạng đều là nhân tuyển tốt nhất đủ để xứng với ngươi ta không quản hắn có nhiều ưu tú hồng thanh trúc đông nhiên nâng lên đồng t h à n h nước mắt c h ả y đến gấp hơn dù sao hắn không phải kiểu mà ta yêu thích ta không đáp ứng chết cũng không đáp ứng môn này thông ra hồng thế hiền khẽ cho mày n ữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn nhưng như cũng nhẫn l ạ i tính tình quyết bảo ngươi nghe trà, cái này dương cảnh tuyệt không phải v ậ t trong ao có thể cùng hắn thông ra đối ngươi mà nói là gả đến phu quân đối chúng ta hồng ra càng là nhiều một tầng thiên lớn bảo đảm cho ngươi tại nhà đều có lợi thật lớn chỗ tốt ta nhìn không thấy chỗ tốt gì hồng thanh trúc kêu khóc nói ta nghe lâm ra ngũ ngụ nói cái tia dương cảnh là cái võ si loại người này cả ngày liền biết b u i đầu tu luyện trừ luyện võ cái gì cũng đều không hiểu chính là cái du m ộ t cú cục nửa điểm phong tình đều không có dạng này người liền tính hắn thiên phú lại cao thực lực mạnh hơn ta cũng không thích nàng lau nước mắt âm thanh mang theo tiếng khóc nước n ở nghẹn ngào kể ra cha ngươi cũng biết ta ta từ nhỏ đến lớn liền thích náo nhiệt thích nước c á c t ỷ bội dạo phố mua s o n phấn thích đi ngoài thành săn bắn n u ô ngựa thích cùng các bằng hữu tập hợp một chỗ cười cười nói, nói. nàng đắm chìm tại ủy khuất của mình bên trong mảy may không có chú ý tới hồng thế hiền sắc mặt đã dần dần chầm xuống giống như nổi lên phong bạo mây đen có thể dương c ả n h đâu hắn khẳng định liền son phấn b ộ t nước thẻ bài đều không phấn rõ càng sẽ không b g i ta săn bắn d ạ n phố hồng thanh trúc càng nói càng kích động ta cùng hắn như thế gỗ căn bản không hợp vừa nghĩ tới về sau muốn cùng dạng này người sống hết đời ta liền cảm giác sắp điên nàng nói xong quỳ gối hai bước đi đến hồng thế hiền bên cạnh đưa ra mảnh khảnh cánh tay ôm lấy phụ thân cánh tay đầu nhẹ nhàng v à ống tay á o của hắn làm lung bắn thảm Cha, từ nhỏ đến lớn ngươi đều là thương ta nhất ngươi không nỡ để ta chịu ủy khuất đúng hay không ngươi không nên ép ta gả cho một cái ta không thích người ta và ngươi n có tốt hay không hồng thế h i ề n bưng lên chén trà trên bàn n h ấ p một miếng nước trà ấm áp cũng không thể làm yếu đi ngự a khí của hắn vẫn như c ũ lạnh nhạt ngươi từ nhỏ đến lớn tính tình liền làm ở mỹ ra đến không biết l ê n giới d ư ơ n g cảnh trầm ồn nội liễm vừa bặn có thể trị trị ngươi tính tình ta cảm thấy các ngươi hai cái bổ sung phù hợp nghe đến phụ thân không những không có nhà ra ngược lại còn tại nói lời như vậy hồng thanh trúc lập tức khóc đến lợi hại hơn nước mắt giống như chặt đứt dây hạt trâu nên ở hồng thế hiền ống tay áo bên trên làm nhuệ một mảnh vết ướp nàng gắt gao ô m g phụ thân cánh tay không chịu vung tay mang theo tiếng khóc nước nở cầu khẩn cha ta không thích hán ta thật không thích ngươi cũng đừng để ta đi thông ra ta không nghĩ hồng thế hiền đem ly trà trùng điệp đặt lên bàn đáy ly cùng mặt bàn và chạm phát ra một tiếng văng g i ò n đánh gãy nàng cầu khẩn ngựa khí lạnh leo cứng răn xuống ngươi không nghĩ cũng phải nghĩ chuyện này không phải do ngươi hồng thanh trúc lại khóc vỡ tức lồng ngực kịch liệt chập trùng cha chúng ta hồng gia có thể là kim đài phủ thứ nhất thế gia gia đại nghiệp đại người trước đây rõ ràng nói qua không cần ta dùng thông gia đến duy trì gia tộc địa vị vì cái gì hiện tại lại muốn mất ta hồng thế h i ề n hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một vệ vẻ lạnh lùng chậm rãi mở miệng âm thanh mang theo một loại nặng nề dương cảnh rất ưu tú so bên cạnh ngươi bất kỳ một cái nào cùng tuổi đoạn khác phái nam tử đều càng ưu tú n g à y sau tương lai tươi sáng hay là huyền chân môn cao đồ ngươi gả cho hắn đối ngươi mà nói tuyệt không phải bị bất ngược lại là một cọc người khác không cầu được lương duyên lương duyên đó căn bản không phải ta lương duyên hồng thanh trúc tức giận phản bác hắn lại ưu tú thì thế nào ta không thích hắn liền tính hắn là đan cảnh đại năng ta cũng không g ả nhiều năm như vậy như vậy nhiều n a m tử ta một cái đều không có coi trọng chính là muốn tìm một cái ta thích nam tử gả cho một cái không thích người đây không phải là tình yêu đó là giày vỏ hồng t h i í n hiển khẽ đặt chén trà xuống ánh mắt chậm rãi nâng lên ánh mắt kia băng l ê n h đau xương không có chút nào ngày xưa tự ái thẳng tắp rơi vào hồng thanh trúc t r ê n thân hồng thanh trúc bị phụ thân cái nhìn này nhìn đến toàn thân cứng nờ đầu góc nháy mắt m á t m ẻ hơn phân nửa mới vừa rồi còn m á n h liệt hủy khuất cùng lửa g i ậ n phản g phất bị một chậu nước lạnh r ộ i tắt sau lưng bỗng nhiên nổi lên h à n g ý thân thể khống chế không nổi k h ẽ r u lên nhưng nghĩ đến phụ thân muốn đem chính mình cưỡng ép thông ra đi ra g ã cho một cái chưa từng gặp mặt gỗ trong lòng nàng quật cường liền lại sung ra cắn răng môi mím thật chặt đôi môi không chịu cúi đầu chính là đón phụ thân ánh mắt lạnh như băng đối mặt trở về hồng thế hiền lạnh giọng mở miệng trong giọng nói mang theo nồng đ ậ m thất vọng ngươi từ nhỏ đến lớn muốn cái gì ta liền cho ngươi cái gì cầm ý ngọc thực ý thuận tuyệt đối. Xem ra, là ta quá Mới dưỡng t hắn h ngươi c dừng y điêu n một chút ánh mắt đảo qua một bên trầm mặc không nói đại trưởng lão lại trở xuống trên người nữ nhi ngựa khí mang theo một loại thật sâu hể phải cùng ngưng trọng chúng ta h ồ n g ra mặt ngoài nhìn là sắc màu rực rỡ một mảnh hương thịnh là kim đài phủ thứ nhất thế g i a nhưng trên thực tế sớm đã là liệt hỏa n ấ u dầu nguy cơ sớm tối cục diện tại cái này kim đài phủ bên trong lâm ra tô ra nhìn chằm chằm khắp nơi c ả n tay phủ tôn đại nhân cũng không phải chân tâm thân cận ngược lại trong bóng tối đề phòng tùy thời mà động lại càng không cần phải nói áp đảo sở hữu gia tộc bên trên năm đại phái hồng thế hiền âm thanh càng ngày càng thấp lại mang theo một loại làm người sợ hãi áp lực năm đại trong phái bất luận cái gì một nhà đều có có thể nhẹ nhõm hủy diệt chúng ta hồng ra thực lực n g ư ơ i thật sự cho rằng chúng ta hồng gia mạnh bao nhiêu sao chương 202, t vẫn khiếu ngọc thủy đột nhiên tăng mạnh một chương 202, t vẫn khiếu ngọc thủy đột nhiên tăng mạnh một hồng thanh trúc nghe lấy phụ thân chữ chữ nặng nề lời nói sắc mặt đột nhiên nhất biến nguyên bản liền bởi vì t h ố t thít mà phiếm hồng gò má nháy mắt rút đi huyết sắc thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy nàng thở nhỏ tại hồng gia bị nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên vẫn cho là hồng gia là kim đại p h ụ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thế ra căn cơ vững chắc không ai bằng mà chính mình xem như gia chủ sùng ái nhất nữ nhi liền như là toàn bộ kim đại phủ công chúa thời gian trôi qua không buồn không lo chưa từng biết gian nan khổ cực là bẩn gì có thể hôm nay phụ thân mấy câu nói lại giống một cái trọng truy đập bể nàng sở hữu nhận biết để nàng lần thứ nhất ý thức được nhìn như cường thịnh hùng ra dường như hồ bao phụ tại không ổn định bóng tối bên trong một bên hồng gia đại trưởng lão bưng c h é n t r à đầu ngón tay có chút nắm chặt trong lòng tràn đầy đồng cảm thở dài trong lòng càng là đứng tại gia tộc quyền lực tầng cao nhất liền càng có thể cảm nhận được rõ ràng n ă m đại phái tuyệt đối cường thế cùng với hồng gia bây giờ tình cảnh h u n hiểm vô luận là gia chủ hồng thế hiển vẫn là chính hắn mỗi một ngày đều như dẫm trên băng mỏng nhìn như đại quyền trong tay địa vị tôn sùng kỳ thực không giờ k h ắ c nào không tại nơm nớp lo sợ sợ một bước đặc sai liền cho gia tộc đưa tới thai hỏa ngập đầu cũng chỉ có trong tộc những cái kia nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong bọn tiểu bối mới sẽ k h ờ dại cho rằng hồng gia là cây vĩnh viễn sẽ không nghiêng đổ đại thụ che trời thật tình c ũ n g biết tại năm đại phái trước mặt hồng gia bất quá là lúc nào cũng có thể bị một trận cuồng phong tạo đổ có cây hồng thế hiền nhìn xem nữ nhi bộ d á n g kiếp sợ ngữ khí vẫn nặng nề như cũ dương cảnh là miền chân môn cực kỳ coi trọng thiên tiêu đệ tử lấy hắn thiên phú ngày sau tất nhiên sẽ đưa thân huyền c h â n môn cao tầng thậm chí có hy vọng xung kích cảnh giới cao hơn nếu như có thể cùng hắn thành công thông r a chúng ta hồng gia liền có thể dựng vào huyền c h â n môn cây to này được đến bọn họ che chở cùng ủng hộ tại kim đại phủ địa vị cũng sẽ vững chắc phải nhiều rốt cuộc không cần t i ê n g kỵ lâm ra tô ra cả tay càng có thể ứng đối phụ tôn trong bóng tối tính toán hắn nhàn nhạt kết thúc cho nên ngươi cùng dương cảnh thành thân đối ngươi mà nói là tìm được một cái tiền đổ vô lượng phụ q ầ n đối chúng ta hồng gia càng là trong tuyệt cảnh bảo đảm cho ngươi tại nhà đều có chỗ tốt từ lớn hắn vốn không muốn đem ra tộc hoàn cảnh khó khăn cùng thông gia hiện thực nói đến tàn khốc như vậy có thể cái này tiểu nữ nhi bị hắn kêu căng quá mức lợi hại lại ngay cả dương cảnh dạng này thiên t i ê u c h i tử đều trứng mắt chết sống không đáp ứng vụ hôn nhân này hắn không thể không xé ra ôn nhu mạng che mặt để nàng thấy rõ hiện thực hồng thanh trúc sắc mặt â m tình bất định vợ m ô i ngập ngừng nói còn muốn làm s a o cùng giấy ruộng tổ phụ cùng phụ thân ngươi đều là đan cảnh đại đăng có các ngươi tại chúng ta hồng gian ê n đúng như thành đồng hà tất còn muốn dựa vào thông gia đến tìm kiếm che chở n g y t ơ vô tri hồng thế hiền hư lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy thất vọng ngươi cho rằng đàn cảnh đại năng là cái gì đột phá đan cảnh liền thật vô địch sao nếu như đan cảnh đại năng liền có thể bảo vệ gia tộc vô ưu hồng gia tô gia lâm gia cần gì phải tại năm đại phái trước mặt như vậy không đúng khắp nơi nhường nhị n trong năm đại phái đan cảnh đại năng đ â u n à o muốn hủy diệt chúng ta dạng này gia tộc bất quá là trong nháy mắt sự tình hồng thanh trúc bị phụ thân mang á khẩu không trả lời được b ợ môi giận giận cuối cùng vẫn là chỉ gạt ra một câu có thể là có thể là ta thật không nghĩ t h ô n ra ầm một tiếng mang thật lớn đột nhiên trong đại sành n ộ tung hồng thế hiền bỗng nhiên vỗ một cái bên cạnh bàn gỗ tử đàn án trên bàn chén trà bị chấn động đến thật cao nhảy lên nước trà nóng rội mà ra ở tại trên mặt bàn hắn bỗng nhiên đứng lên thân ảnh cao lớn mang theo cảm giác gác bách m á h liệt gác gao nhìn c h ẳ m c h ẳ m hồng thanh trúc hồng thanh trúc bị bất thình lình động tĩnh dọa đến toàn thân r u lên sắc mặt càng thêm t h g mạch trong mắt tràn đầy sợ hãi tại trong trí nhớ của nàng phụ thân từ trước đến nay đối nàng ôn hòa cương t r i ề u chưa từng như cái này tức giận càng chưa hề dùng dạng này ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua nàng hồng thế hiền lạnh lùng nhìn xem nàng nghiêm nghị khiển trá những năm này ngươi qua là ngày gì thích dạo phố liền có xe ngựa tôi tớ tiền hô hậu ủng thích ra ngoài dạo chơi liền có hộ vệ đi theo một đường thông suốt cho dù không muốn cố gắng tu luyện gia tộc cũng sẽ đem thượng đẳng đan dược tài nguyên đưa đến trước mặt ngươi tạo điều kiện cho n g ư ơ i lùa dụ n g muốn săn b á n liền có thể điều động nhân viên đem toàn bộ cánh rừng vây quanh chỉ vì thu được ngươi cười một tiếng thanh âm của hắn càng ngày càng nặng giống như kinh lôi trong đại sành q u â n quẩn hồng thanh trúc sắc mặt cũng càng ngày càng trắng thân thể khống chế không nổi có chút phát run ngươi hưởng thụ hồng ra cho ngươi mang đến tất cả vinh hoa phú quý chiếm dụng gia tộc bao nhiều tài nguyên ngươi dựa vào cái gì bạch bạch hưởng thụ tất cả những thứ này hồng thế hiền tiếng hét phẫn nộ chấn người đau cả màng nhĩ gia tộc dưỡng dục ngươi lớn lên cho ngươi hậu đ ạ i sinh hoạt không phải để ngươi làm một cái sẽ chỉ đòi lấy mặc g ạ o ngươi hưởng thụ bao nhiêu chỗ tốt sẽ vì gia tộc làm ra bao nhiêu công hiến ngươi cho rằng ỷ là nữ nhi của ta liền có thể nằm ở gia tộc tất cả mọi người trên đầu hút máu sao hồng thanh trúc bị phụ thân hỏi đến sửng sốt u nước mắt ngừng lại c h ả y xuôi trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng l u n g c u n g nàng trước đây chưa hề nghĩ qua những này chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều là đương nhiên có thể giờ phút này phụ thân đem những ngày tỉ mỉ từng cái lệ ra nàng tỉ mỉ nghĩ lại liền nháy mắt minh bạch đạo lý trong đó nàng không hề ngốc ngược lại còn thông minh sáng long lanh chỉ là một mực bị sùng ái che đôi mắt chưa hề suy nghĩ qua mình cùng gia tộc quan hệ không có ta không có n g h i qua muốn hút máu nàng liền vội vàng lắc đầu thanh â m nhỏ như mũi b ằ n hồng thế hiện ánh mắt băng lãnh n g ự a khí không có chút nào h ò a hoãn ta biết bích thủy cung cái kêu, kêu từ hồng t i ể u tử đối ngươi ân cần cực kỳ ngày bình thường cùng ngươi đi đến rất gần bất quá ta cho ngươi biết cái kia từ hồng vô luận là thiên phú bối cảnh hay là tiền đồ đều cùng dương cảnh có khác nhau một trời một vực ngươi tốt nhất lập tức cùng hắn chặt đứt sở hữu lui tới hồng thanh trúc trong lòng giật mình vội vàng hà to miệng muốn mở miệng giải thích cha không phải như ngươi nghĩ từ công tử hắn chỉ là ý miệng hồng thế hiện sắc mặt lạnh như băng đánh gãy nàng ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ b i nghiêm h n ngươi không có lựa chọn cơ hội ta đã quyết định vụ hôn nhân này không phải do ngươi cự tuyệt từ giờ trở đi ngươi phải cùng cái kêu kêu từ hồng tiểu tử triệt để cắt đứt liên lạc không cho phép lại lén lút gặp mặt không cho phép lại liên hệ h ư hắn tiến lên một bước ánh mắt sắc bén như đ a o thẳng tắp đâm vào hồng thanh trúc trong mắt nếu như ngươi dám chống lại d á m cùng tiểu tử kia có bất kỳ liên lụy để lời hong tiếng ve chuyển đến dương cảnh trong lỗ hai ảnh hưởng tới thông gia đại sự đến lúc đó đ ừ n g trách vi phụ tâm n g oan thủ lạc hồng thanh trúc toàn thân cứng đở tại luôn luôn đối nàng sùng ái có thửa trong mắt phụ thân lại thấy gió một vệ rét lạnh sát ý tấu xương ánh mắt kia băng lãnh quyết tuyệt không có chút nào nhiệt độ để nàng như rớt vào hầm băng giờ khắp này nàng là thật sợ hãi trái tim run dày kịch liệt sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm、ức. nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân lanh khóc như vậy một mặt cũng chưa từng có nghĩ qua luôn luôn thương nàng yêu nàng phụ thân sẽ vì gia tộc lợi ích nói với nàng g i a tuyệt tình như thế lời nói trong lúc nhất thời hồng thanh trúc cảm giác hôm nay kinh lịch tất cả tựa như là một tràng hoang đường ác hậu nàng bỗng nhiên ý thức được có lẽ mình trước kia đối phụ thân đối gia tộc thậm chí đ ố i toàn bộ kim đại p h ụ thế cục đều hiểu quá ít quá ít cái này thế giới cũng không phải là chỉ có nàng nhìn thấy náo n h i ệ t khu phố thú vị săn bắn cùng mùi thơm xâm phấn tại những cái kia phồn hoa biểu tượng phía dưới còn ẩn giấu đi nàng chưa hề chạm đến qua băng lanh cùng t mà nhân sinh của nàng cũng cuối cùng khó thoát bị gia tộc lợi ích buộc chặn vận mệnh thiềm long hồ phù sơn đạo chương 202, t r h h a n khiếu ngọc thủy đột nhiên tăng mạnh hai chương 202, t r h h a n khiếu ngọc thủy đột nhiên tăng mạnh hai h u y ề n trân môn linh tị c h phong sườn núi chỗ phòng luyện công khu vực xây dựa lưng vào núi đã xanh lát thành đường núi v ố n l ư ợ n ở giữa hai bên có cây xanh lùm lộ ra nồng đậm tự nhiên khí tước dương cảnh dọc theo đường núi chậm rãi đi tới ven đường gặp phải đệ tử vô luận là nội môn hay là ngoại môn nhìn thấy hắn đều n ộ n nhịp dừng bước lại k h ô n mình hành lễ miệng hô dương Sư cảnh đi tới phòng luyện công quản sự chỗ bằng gỗ cửa phòng khép bên trong truyền đến ngòi bút vạch qua trang giấy nhẹ văng lên quản sự gặp dương cảnh vào cửa vội vàng để cây viết trong tay xuống đứng dậy nên đón trên mặt chất đống cung kính một cười dương sư minh đại gia quan lâm nhưng là muốn sử dụng phòng luyện công ân ta muốn thuê một gian ấ t cấp phòng luyện công dương cảnh nói xong đem thông môn của mình lệnh bài đưa tới bây giờ hắn đã là môn chủ khâm ban cho ất cấp phòng luyện công trường kỳ quyền hạn người nắm giữ không cần lại giống ngày trước như vậy chỉ có thể sử dụng bính cấp phòng luyện công quản sự hai tay tiếp nhận lệnh bài hắn khách khí vạch chủ cần thiết một n g h n hai trăm điểm công hiến sau đó đem lệnh bài hai tay hoàn trả dương sư minh ất cấp phòng luyện công phòng số ba bỏ trống địa phương cũng rộng rãi ngại nhưng trực tiếp tiến về dương cảnh tiếp nhận lệnh bài gật đầu nói tiếng cảm ơn quay người hướng về xác định phòng luyện công đi đến đi tới ất cấp phòng luyện công phòng số ba bên ngoài cửa đá chỉ thấy cửa đá từ cả khối mặt ngọc điêu khắc thành phía trên khắc lây phức tạp tụ linh đường vân lộ ra cổ phát nặng nề khí tước dương cảnh vươn tay đem tông môn lệnh bài đặt tại cửa đá một bên lô khám chỗ cùng cụt một tiếng vang nhỏ cửa đá chậm rãi hướng bên trong mở ra hắn cất bước đi vào phòng luyện công một cố nồng đậm thuần hậu dị thú xạ hương khí tức đập vào mặt nháy mắt bao khỏa toàn thân loại này hương liệu cực kỳ chân quý thiếu đốt lúc có thể ngưng thần tinh khí hút tập hợp thiên địa nguyên khí gia tốc vận chuyển nội khí bính cấp phòng luyện công mặc dù cũng có phân phối nhưng nồng độ kém xa ất cấp phòng luyện công như vậy nồng đậm dương cảnh hai mắt nh chỉ cảm thấy cái kia mùi thơm theo xoang mũi tràn vào phế phủ lại lan tràn đến toàn thân toàn thân lỗ chân lông đều dang hân ra hắn lần trước đoạt được thanh lân chiến đấu danh từng nhận lấy mười ngày ớ t cấp phòng luyện công quyền sử dụng loại kia một ngày có thể so với ngoại giới tám chín ngày tu luyện hiệu suất để hắn một mực nhớ mãi không quên nam mộng cũng muốn được đến trường k ỳ quyền hạn bây giờ tâm nguyện được đền bù dương cảnh trong lòng tự nhiên kích động không thôi đến mức mỗi ngày hơn một ngàn điểm cống hiến tiêu hao đối hắn mà nói đã không đáng giá nhắc tới tông môn lệnh bài bên trong vừa v ừ n tồn vào ba mươi vạn điểm cống hiến đầy đầy đầy đủ hắn yên tâm tu luyện rất lâu. trong thời gian ngắn không cần là tài nguyên thiếu thốn mà lo lắng dương cảnh đi đến nhà đá nơi hẻo lánh b ù a đoàn bên trên ngồi xuống b ù a đoàn mềm dẻo mà có co giãn ẩn chứa nhàn nhạt tươi mát thảo dược khí tức hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình xứ chính là chứa ẩn thiếu ngọc thủy vật chứa một trong trên người hắn mặc dù còn có càng thêm chân quý v ấ n tâm đan nhưng vụ sơn đại bị quyết chiến phía sau nội thương còn chưa khỏi hẳn v ấ n tâm đan dược lực cường hành lúc này phục dụng sợ thương kinh mạch mà ẩn thiếu ngọc t h y dược hiệu ôn hòa đã có thể phụ trợ tu luyện lại có thể tẩm bổ t ạ n phủ chữa trị thương thế chính là giờ phút này lựa chọn thích hợp nhất. dương cảnh xoáy mở nắp bình một cỗ thấm vào ruột gan mát lạnh mùi thơm nháy mắt tràn g ậ p ra so dị thú xạ hương càng thêm thuần túy mang theo có cây mùi thơm ngát cùng ngọc thạch có luận hắn n g ử a đầu đem bình xứ k h ẽ n g h i ê n g một giọt mượt mà sung mãn màu trắng loáng g i ọ t nước c h ậ m rãi nhỏ xuống rơi vào đầu lưỡi của hắn vườn khiếu ngọc thủy nhập khẩu mềm non gần như không cần nhai liền nháy mắt tan ra hóa thành một cỗ tinh thuần đến cực điểm năng lượng giống như, như suối chạy cấp tốc lưu truyền khắp kinh mạch toàn thân lại thẩm thấu vào toàn thân dương cảnh có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội bở ngay tại cố năng lượng này tẩm bộ bên dưới thần tốc chữa trị nguyên bản bướng vĩu vận chuyển nội khí cũng biến thành thông thuận rất nhiều một lát sau hắn đông nhiên đứng lên c ở i x u ố n g trên thân màu trắng trang phục lộ ra đường còn trôi chảy bắp thịt tăng đầy lưng màu đồng cổ làn ra tại phòng luyện công đèn áp tường chiếu rọi hiện ra khỏe mạnh rực rỡ dương cảnh hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau túi lưng ké ngựa hai tay chậm rãi nâng lên bày ra đoạn nhà cơn thức mở đầu đúng quá khẽ một tiếng từ hắn trong cổ phát ra song quyền đông nhiên hướng về phía trước đập ra quyền phong kéo theo không khí xung quanh phát ra tiếng gió gà khét đoạn nhạc cớn vốn là lấy cương manh bá đạo s ư n g sức công phạt cường hãn giờ k h ắ c này ở vận khiếu ngọc thủy cùng dị thú sản hương hai tầng ra chỉ bên dưới dương cảnh c h ỉ cảm thấy thể nội nội khí lao nhanh không ngừng giống như quần quận giang h à mỗi một lần ra quyền đều so ngày trước càng thêm rất mạnh càng có uy thế h á n quyền thế càng lúc càng nhanh càng ngày càng mãnh thân ảnh tại phòng luyện công bên trong xuyên tới xuyên lui lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh song quyền vung vẩy ở giữa quyền phong lệnh tấu xương lại mơ hồ mang theo kim thạch giao minh anh âm phản p h t có được khai sơn liệt thạch kỷ lực cùng ngày trước tu luyện khác biệt lần này hắn có thể rõ ràng cảm giác được nội khí ở trong kinh mạch lưu chuyển quy tích mỗi một chỗ tắc nghẽn thiết điểm đều tại ẩn khiếu ngọc t ù y tẩm bổ bên dưới chậm rãi thông suốt mỗi một lần bắp thịt co vào cùng thư giãn đều có thể b ộ c phát ra lực lượng mạnh hơn dương cảnh sớm đã lục lọi ra thích hợp bản thân tu luyện hình thức tập trung tinh lực đem chủ tu võ học đột phá đến cảnh giới cao hơn lại lấy mạnh như thác đ ổ thế kéo theo mặt k h á c võ học tinh tiến như vậy hiệu suất cao hơn nhiều đồng thời tu luyện nhiều môn võ học bây giờ hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở đoạn nhạc ấn bên trên chính là muốn mau sớm đem lại thuận thế đột phá nạp khí cảnh trong phòng luyện công nội khí gào thét quyền phong t ừ n g trận dị thú xạ h ư ơ n g cùng ẩn khiếu ngọc thủy khí tức đan vào một chỗ tạo thành đặc biệt tu luyện bầu không khí dương cảnh đắm chìm tại trạng thái tu luyện bên trong ngoại giới tất cả đều bị ngăn cách tại bên ngoài trong mắt chỉ còn lại quyền thế tiến tối trong lòng chỉ nghĩ đến vận chuyển nội khí cùng chiêu thức tinh tiến hai canh giờ thoáng qua liên qua dương cảnh chậm rãi dừng lại động tác thu quyền đứng thẳng hắn có chút thở hồn hẹn ngực chập trùng trên chán hiện đầy mồ hôi mịt theo gương mặt trượt xuống nhỏ xuống trên mặt đất nhưng hắn ánh mắt lại bộ phát sáng dực mang theo khó mà che giấu vui sướng tại trước mắt của hắn b ả n g đem đoạn nhạc cớn tăng lên biên độ rõ ràng hiện ra đến đoạn nhạc cớn tiểu thành 949, 2000, b ấ t phôi chân công tầm thứ hai tiểu thành 155, 2000, h o à n h giang độ tiểu thành 35, 2000, l ầ n này tu luyện tăng lên xa so với ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn rõ rệt từ phía trước 839, 2000, tăng lên tới 949, 2000, tăng lên trọn vẹn 110 điểm độ thuần t h ủ đương nhiên trường hợp này là rất khó phục chế chính là huần thiếu ngọc thủy cường đại tác dụng tăng thêm mất cấp phòng luyện công khủng bố tu luyện hiệu suất hỗ trợ lẫn nhau đạt tới kết quả nhất là huần thiếu ngọc thủy phải biết huần thiếu ngọc thủy có thể là liền đàn cảnh đại năng tu luyện đều có thể đưa đến vô cùng tốt tác dụng bảo vật tại h u y ề n chân môn bên trong đều xem như là cực kỳ chân quý tài nguyên lần này nếu không phải tông môn muốn đại lực bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi đặc biệt mở phù sơn đại bỉ dùng cái này k h í c h lệ môn hạ đệ tử không phải vậy thật đúng là chưa hẳn cam lỏng lấy ra huần khiếu ngọc thủy tới làm khen thưởng vừa rồi một phen tu luyện đoạn nhạc ấn độ thuần thục tăng lên trên diện rộng nội khí cũng biến thành càng thêm hùng hồn ngưng luyện thể nội nội thường càng là tốt hơn phân nửa hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội vẫn có một chút t h u ầ n khiếu ngọc t ù y dược hiệu còn chưa hoàn toàn hấp thu giờ phút này chính là thừa thắng s ô n g lên thời cơ tốt dương cảnh không có quá nhiều nghỉ ngơi chỉ là dùng ống tay á o xoa xoa mồ hôi c h á n lại lần nữa túi lưng k á ngựa bày ra thức mở đầu tiếp tục tu luyện đoạn nhạc ấn quyền phong lại lần nữa gào thép mà lên tại trống trải trong phòng luyện công quanh quẩn mang theo thế không thể đỡ n h ạ khí tại dương cảnh tại ớt cấp trong phòng luyện công đ ắ m chìm thức k hổ tu quyền phong chấn động đến tường đá mơ hồ rung động đồng thời linh tịch phong đỉnh linh tịch quảng trường bên trên đại sư tỷ tự gia i văn chính chậm rãi xuyên qua trên quảng trường đệ tử nhóm nàng mặc một bộ xanh nhạt trang phục bên hông b u ộ c màu mực đanh ngọc dáng người cao gầy thẳng tắp thanh lanh khí chất giống như giữa đỉnh núi hàn nguyện để ven đường đệ tử nhộn nhịp kiềm chế động tác không mình hành lễ không dám có nửa phần ồ nào tự gia văn nhìn không chớp mắt trực tiếp hướng về quảng trường cuối linh tịch đại điện đi đến mới vừa bước lên trước đại điện bạch ngọc bậc thang liền gặp một đạo một đạo bộ pháp hơi có vẻ vội vàng chính là c h ấ n nhạc phong đại sư h i n h triệu văn cử triệu văn cử khuôn mặt ngay ngắn có cố nho nhã khí chất chỉ là giờ phút này sắc mặt có chút mất tự nhiên hai đầu lông mày mang theo vài phần khó mà che giấu có gáp tự giai văn nhữ mày bước chân hơi n g ừ n g lại triệu văn cử cùng nàng cùng là các mạch đại sư minh ngày thường tuy có gặp nhau lại rất ít đặt chân linh tịch phòng hôm nay đột nhiên đến tìm hiểu ngược lại là có chút khác thường trong lòng nàng tuy có nghi hoặc nhưng như c ũ duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh lặng lẽ đợi đối phương đến gần triệu văn cử cũng rất mau nhìn đến trên bậc thang tự giai văn trên mặt mạnh gạt ra một vệ nụ cười tăng nhanh bước chân nên đón tiếp lấy hai người tại bậc thang trung đoạn đứng vững lẫn nhau chắp tay làm lễ gặp qua tự sư muội triệu văn cử âm thanh so ngày thường hơi cao mấy phần mang theo một ít tận lực cởi mở gặp qua triệu sư minh tự gia i văn khẽ gật đầu ngữ khí thanh lanh bình thản nghe không ra quá nhiều cảm xúc hàn v i ê n sau đó tự gia i văn liền trực tiếp hỏi triệu sư minh hôm nay làm sao sẽ đột nhiên đến ta linh t ị c h phong có thể là có cái gì chuyện quan trọng triệu văn cử nụ cười trên mặt miên cưỡng ánh mắt không tự giác trôi hướng trong đại điện lại cấp tốc thu hồi n ư ờ i ha hả nói không có việc gì chính là đến cho bạch phong chủ đưa chút đồ vật sư phụ bàn giao việc cần làm hắn nói chuyện lúc tốc độ nói lại nhanh lộ ra thoáng có mấy phần không dễ chịu nói xong câu đó hắn liền giống như là sợ tự d a i văn truy hỏi đồng dạng vội vàng lại lần nữa chắc tay sư muội ta bên này còn có chuyện khác muốn làm sẽ không q u ả y r à y xin cáo từ trước lần sau chúng ta lại chậm rãi trò chuyện lời còn chưa dứt liền quay người bước nhanh đi xuống bậc thang bước chân vội vàng lại có mấy phần chạy chối chết ý vị liền ngày bình thường chẩm ổn tư thái đều không để ý tới duy trì tự giai văn đứng tại trên bậc thang quay đầu nhìn xem triệu văn cử cấp tốc đi xa bóng lưng đôi mi thanh tú cao lại nghi ngờ trong lòng càng lớn triệu văn cử từ trước đến nay làm việc chững chặn hôm nay lại như vậy khác thường cái gọi là đưa đồ nghe tới càng giống là lừa gạt mở cớ rốt cuộc là thứ gì có thể để cho hắn như vậy có gáp nàng thu hồi ánh mắt đẻ xuống trong lòng hiếu k ỷ tả h i ế u là sư phụ sự tình nếu có cần phải sư phụ tự sẽ báo cho lập tức nàng không nghĩ nhiều nữa cất bước tiếp tục hướng về linh tịch đại điện đi đến ngoài điện phòng thủ hai tên nội môn đệ tử thấy là đại sư t h đến đang muốn quay người đi vào t h ô n g bẩm đại điện bên trong đã t r u y ề n đến bạch băng thanh lánh thanh em lưu hỏa giai văn vào đi tự giai văn lên tiếng cất bước đi vào đại điện vừa bước vào đại điện ánh mắt liền bị trong điện trung ương đổ vật hấp dẫn nơi đó trưng bày một cái cao cỡ nửa người gỗ lim h ò m gỗ h ò m gỗ làm công tính x ả o mặt ngoài điêu khắc phức tạp vân vân cạnh góc chỗ bao vây lấy đồng tàu lộ ra một c ố nặng nề cảm giác mà sư phụ đang đứng tại hòm gỗ bên cạnh ánh mắt rơi vào nắp hòm bên trên không biết đang suy tư điều gì tự giai văn trong lòng hiếu kỳ nháy mắt bị câu lên cái này h ò m gỗ thoạt nhìn phân lửa ư không nhẹ bên trong đựng tất nhiên không phải vật tầm thường nhìn triệu văn cử rời đi thời gian cùng mình đi vào thời cơ vừa lúc dính liền cái này h ò m gỗ hơn phân nửa chính là hắn vừa rồi đưa tới đồ vật chỉ là chấn nhạc phong tại sao lại đặc biệt cho sư phụ đưa tới dạng này một cái thoạt nhìn liền rất bất p h à m hòm gỗ bên trong đến tội cùng chứa cái gì nàng mặc dù không có mở miệng hỏi thăm ánh mắt lại nhịn không được tại trên thùng gỗ dừng lại thêm chỉ chốc lát trong lòng điểm khả nghi càng ngày càng sâu